chương năm trăm mười bốn cấm địa dị động cường giả ra không có cuối cùng lão tổ có phụ thân là đại thành thái cổ thánh thể nàng tự thân cũng thân phụ thái cổ thánh thể nàng đối với thái cổ thánh thể so với các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra dễ dàng tha thứ độ cao hơn mà lại không có cuối cùng lão tổ là cái phi thường người tự phụ nàng có cực lớn lòng tin chứng đạo thành đế nàng cho là chỉ cần nàng có thể chứng đạo thành đế liền xem như có thái cổ thánh thể đại thành cũng nhất định sẽ tại nàng áp chế dưới náo không ra nhiều lần đến về sau lâm giật bày ra không có gì sánh kịp tốc độ tăng lên không có cuối cùng lao tổ trong lòng là lẩm bẩm có thể như là đã cùng lâm giật đạt thành ước định không có cuối cùng lao tổ lại là trong đó tâm vô cùng kiên định người đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng khi lâm giật đem c ử u châu chấn thiên đỉnh mức cho nàng nàng ngay tại lợi dụng c ử u châu chấn thiên đỉnh bên trong lưu lại thiên kiếp c h i lực tẩy luyện tự thân để tự thân thể chất tiến hành tiến một b ư ớ c dung hợp thiên kiếp c h i lực là thiên địa quy tắc một loại hiền hóa cựu châu chấn thiên đỉnh bên trong lưu lại thiên kiếp tri lực đối với không có cuối cùng lao tổ thể chất dung hợp có trợ giúp nhưng là hiệu quả không lớn có thể không sống quãng đời còn lại tổ cũng không phải là muốn hoàn toàn dựa vào lấy điểm ấy đến để tự thân thể chất triệt để không thiếu sót dung hợp từng k i a dung hợp đối với không có cuối cùng lao tổ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao thế nhưng chính là cái này từng k i a dung hợp để nàng thân phụ hai loại thể chất có có thể dung hợp dấu hiệu mượn nhờ điểm này không có cuối cùng lao tổ dẫn động tiên đ i ệ m giang xuống thuộc về nàng thiên tiếp không có cuối cùng lao tổ thiên kiếp giáng lầm b ả n cùng lâm giật giao chiến lại thành thái cổ thánh thể có một tia rất nhỏ dừng lại trạng thái chiến đấu bên trong lâm giật tự nhiên cũng là có cảm ứng chỉ bất quá hắn trước mắt thiên kiếp còn không có hoàn toàn vượt、qua. lâm giật chỉ là hướng phía không có cuối cùng lão tổ phương hướng nhìn t h n qua liền lần nữa lại vùi đầu vào trong chiến đấu một lớp đã sa bằng một lớp khác lại thời lâm giật bên này thiên kiếp còn chưa kết thúc một bên khác lại có người độ thiên kiếp ở đây c ư ờ n giả g trừ số ít mấy vị còn tại chú ý lâm giật bên này bên ngoài tuyệt đại đa số người đều chuyển hướng không có cuối cùng lão tổ phía bên kia thiên kiếp đều là tùy từng người mà khác nhau trên cơ bản không ai có thể dễ dàng vượn qua thiên kiếp khi phát ra kim mang kiếp vân hạ xuống một tia trước sau ở vào kiếp vân phía dưới không có cuối cùng lão tổ bị lôi kiếp b a phủ tại đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi ngay sau đó đạo thứ hai lôi k i ế p liền bổ vào không có cuối cùng lao tổ trên thân giao chỉ thánh địa không có cuối cùng nang độ tuyệt đối không phải đại đế cướp là cái gì thiên k i ế p không có cuối cùng lao tổ thân phận tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cao tầm bên trong không phải b í m ậ t gì ở đây có rất nhiều sống không biết bao nhiêu năm l á o cổ đồng đều đối với không có cuối cùng l a o tổ có sự hiểu biết nhất định đây cũng là vì gì lúc trước không có cuối cùng l a o tổ tiếp nhận lâm giật ném ra cựu châu c h ấ n thiên đỉnh b ộ phát khí tức sau tất cả ở đây người như không có gì nguyên nhân đạo thứ hai lôi kép bên dưới không có cuối cùng lão tổ sắc mặt có chút tái n h ậ n đạo thứ ba lôi kép không có cuối cùng l a o tổ khỏe miệng đổ máu cũng liền tại lúc này một đạo khổng lồ đế vi c h ư ớ c mắt đã tới đi vào xung quanh giao chỉ thánh địa cực đạo đế binh tây hoàng tháp vượt qua hư không giáng lâm cực đạo đế binh tây hoàng tháp xuất hiện cũng không tiến vào thiên kiếp phạm vi bên trong mà là toàn diện khôi phục lơ lửng hư không cho không có cuối cùng l a o tổ hộ pháp cùng lâm giật một dạng không có cuối cùng l a o tổ gặp phải chính là cựu trọng thiên tiết tại đạo thứ bảy lôi kiếp hạ xuống sau không có cuối cùng lão tổ toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương trên dưới quanh người lôi điện lấp lóe cũng liền ở thời điểm này một phương hướng khác c ó một tức cái khí tức bay l ê n một tòa c n g l o hiện tại hòn đảo từ trong hư không nổi lên. Là táng, táng t r không không thiên đảo cấm địa từ trong hư không hiện hóa ra hiện sau tất cả mọi người cảm nhận được không hiểu quỷ dị khí tức từ đó tàn ra táng thiên đảo cấm địa đột nhiên hóa như thế dẫn phát ở đây cường giả độ cao chú ý giờ phút này lâm dật còn tại cùng tiếp vân hiển hóa đại thành thái cổ thánh thể giao chiến một bên khác là không có cuối cùng lão tổ độ thiên tiết bên cạnh cực đạo đế binh tây hoàng tháp toàn diện khôi phục vì đó hộ pháp một phương hướng khác chính là che khuất bầu trời táng thiên đ ả o ba cái hiện lên tạo thế chân bạc trạng thái đều tại một phương khoảng cách ba cái chỗ xa hơn chính là các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cường giả vị trí chỗ ở cũng liền tại táng thiên đ ả o hiện thế sau đông hoang trừ hoang cổ cấm địa cùng tử sơn luyện mục cấm địa những cấm địa khác đều xuất hiện di động c ù n g táng tiên đ ả o một dạng bình thường không hiện t ự thành một giới luân hồi hải cấm địa c ũ n g t ừ đáy biển nổi lên theo sát phía sau trừ hoang cổ cấm địa cùng tử sơn luyện n g ụ c cấm địa bên ngoài đông hoang mặt khác trong cấm địa đều có vô thượng cường giả từ trong cấm địa đi ra lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy tới này vùng hải vực cấm địa di động có vô thượng cường giả từ trong cấm địa đi ra đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra trước tiên biết được trong lúc nhất thời các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cực đạo đế binh đều tại lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ nhanh chóng khôi phục thái sơ trong cổ k h o n g một vị hư h ự thực thực tiên nhân tồn tại vừa liền gặp phải thái cổ thế gia vương gia cùng cơ gia cực đạo đế binh vương gia cực đạo đế binh hằng vũ lâu cùng cơ gia cực đạo đế binh hư không kính một kiện phong tỏa hư không một kiện t u â n gia vô tận thái dương thần hòa đối với thái sơ cổ khoáng đi ra hư hư thực thực tiên nhân triển khai công kích tại đối phó lâm dật lúc đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng còn không phải một lòng rất nhiều thánh địa cùng thái cổ thế gia lựa chọn tạm thời quan sát mà tại đối phó cấm địa thời điểm các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều là không lưu chỗ trống đồng thời đối mặt hai kiện cực đạo đế binh Thái bất o n g cổ quá bởi vì lâm giật bên này hội tụ đông hoang thánh địa thái cổ thế gia tuyệt đại đa số xuất thế cường giả cùng cực đạo đế binh chỉ là dựa vào cách không điều khiển cực đạo đế binh còn không cách nào đối với cấp đại trong cấm địa đi ra vô thượng tồn tại tạo thành quá lớn thương hại tại không có cuối cùng lão tổ độ đạo thứ tám lôi kép thời điểm luân hồi hải cấm địa cùng táng thiên đ ạ o trong cấm địa vô thượng tồn tại đã từ đó đi ra chừ n à y còn có thần khư trong cấm địa vô thượng tồn tại thoát khỏi cực đạo đế binh công phạt trình diện tam đại cấm địa vô thượng tồn tại trình diện sau cùng ở đây đã tê ra cực đạo đế binh các đại thánh địa thái cổ thế gia chuẩn đế tạo thành rắn co ở đây trừ bỏ không có cuối cùng lao tổ có bảy vị chuẩn đế trình diện tăng thêm tây hoàng tháp hết thể bảy kiện cực đạo đế binh chỉ có một vị chuẩn đế là không có mang theo cực đạo đế binh đến đây cùng lúc đó trừ bỏ đông h o a n g cấm đ ị a n à y nhiều nhất đại vực mà khác đại vực bên trong cấm đ i ệ cũng đều có khác biệt trình độ di động mà khác đại vực thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng đều có cực đạo đế binh khôi phục có trực tiếp giáng lâm đến cấm địa bên ngoài có trực tiếp do cường giả mang theo đi vào cấm địa bên ngoài tiến hành uy hiếp trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới như là đại chiến tướng lâm ở dạng các loại khí tức khủng bố xông thẳng tới chân trời vô số tu sĩ、si、ở các nơi buộc phát khí tức khủng bố tình hôn g dưới run dày không thôi chương năm trăm mười lăm hắc ám náo động lại giáng lâm chương năm trăm mười lăm hắc ám náo động lại giáng lâm các đại cấm địa ở giữa lẫn nhau có nhất định liên hệ điểm ấy là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều biết sự tỉnh mặc dù các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia nhìn như không liên quan tới nhau kỳ thật giữa hai bên là có không thể hóa giải thù hận đối với đại thành thái cổ thánh thể tại lúc tuổi ra thời điểm mất khống chế tạo thành tai h nạn các đại cấm địa lúc trước nhấc lên hắc cám náo động không nói không đáng giá nhắc tới cũng đ i ế t không cách nào đánh đồng lúc trước các đại cấm địa nhấc lên hắc cám náo động thế nhưng là kém chút dẫn đến n h â n tộc diệt vong vô số nhân tộc đạo thống bởi vậy bị thua tiêu vong mặc dù về khoảng cách lần hắc cám náo động đã qua vô số năm nhưng đối với các đại cấm địa tất cả thánh địa cùng thái cổ thế ra đều một mực độ cao phòng bị hiện tại các đại cấm địa toàn bộ có di động có đại lượng trong cấm địa vô thượng tồn tại từ trong cấm địa đi ra bọn chúng có thể tùy thời nhắc lên một trận hắc á m náo động đối mặt loại tình huống này các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tự nhiên không tiếc d ư lực cũng muốn liên thủ đối phó bọn chúng mà cũng liền tại có trong cấm địa vô thượng tồn tại lúc xuất hiện lâm g i ậ t bên này có thể rõ ràng cảm nhận được kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể tại cùng hắn lúc chiến đấu không bằng lúc trước mãnh liệt như vậy lâm g i ậ t ý thức được tình huống cực kỳ không thích hợp sau cũng là chậm lại thế công của mình âm thầm tụ lực khôi phục tự thân tam đại cấm địa vô thượng tồn tại trình diện cùng ở đây tế ra cực đạo đế binh chuẩn đế bọn họ hình thành rằng co không có một phương xuất thủ trước tựa hồ là đều đang đợi lấy cái gì. đại a n g đ đ hạ hoàng triều hà giang gặp qua các vị người này đến sau liền tự giới thiệu tục danh lập tức liền có người biết người đến là ai mở miệng nói ra nguyên lai là tây hoàng đại đế tri tử không nghĩ tới ngươi cũng lựa chọn tại một thế này xuất thế kiểu ngưỡng đại danh tuy nói bởi vì đều không phải là một thời đại người rất nhiều cường giả ở giữa cũng không từ đã gặp mặt nhưng là tương đối xuất chúng trong lịch sử phi thường nổi danh nhân vật rất nhiều người hay là bao nhiêu giải tây hoàng đại đế c h i tử hạ giang tại hắn cái kia niên đại cũng là một vị không gì sánh được yêu n g h i ệ thiên t tiêu khe gật đầu làm sơ hàn g u y ê n hạ giang nhìn về phía một chỗ khác ngay tại ngăn cản đạo thứ tám lôi tiếp không có cuối cùng lao tổ tiếp lấy hắn thân ảnh loay lên tới gần thiên k i ế p khu vực đi vào tây hoàng tháp phụ cận mặc kệ là lúc trước lâm giật gặp lôi tiếp hay là không có cuối cùng lao tổ gặp lôi tiếp đều không phải là nói ngắn thời gian bên trong liền kết thúc trong đó kiếp vân mỗi lần lôi k ế p giáng lâm đằng sau đều có một đoạn thời gian ấp ủ một đạo tiếp lôi k ế p trong thời gian này độ kiếp tu sĩ、si、có thể lợi dụng các loại thủ đoạn thần thông chờ chút đến hoạt động thiết tự thân trạng thái tại cây hoàng đại đế c h i tử hạ giang tới sau lại có cấm địa vô thượng tồn tại thoát khỏi cực đạo đế binh quấy nhiễu công phạt tới đây tuy nói cực đạo đế binh đều có nhất định độc lập ý thức mà dù sao là cái tử v ậ t bị cách không điều khiển cùng có cường giả tu sĩ、si、khoảng cách gần khống chế có thể phát huy ra uy năng tuyệt đối không phải một cái hiệu quả liên giống với nói lúc chức lâm giật cùng luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ đại、chiến. sở ra cực đạo đế binh thái hoàng kiếm vượt qua hư không đối với lâm giật công kích một kích chi lực kia tương đương với đại đế một kích thế nhưng là đại đế một kích là không tệ nhưng cũng là phân t ầ n g thứ đại đế tiện tay một kích cũng là đại đế một kích đại đế một kích toàn lực đồng dạng là đại đế một kích cực đạo đế binh thái hoàng kiếm lúc trước đối với lâm giật phát ra một kích cũng chính là tương đương với đại đế tồn tại tiện tay một kích dù là như vậy lâm giật lợi dụng cựu châu trấn thiên đỉnh đi đầu đón đỡ tuyệt đại bộ phận uy năng sau nhưng cũng tại dưới một kích này bị thương k h n g nhẹ mà sau đó lâm giật tại bất tử sơn cấm địa ngoại tu đi một đoạn thời g lại đang bất tử sơn trong cấm địa hấp thu rộng lượng sinh tử chi lực tu hành thực lực đạt được tăng lên cực lớn có thể coi là là như vậy lâm giật cho là mình thủ đoạn toàn ra lời nói hắn cũng liền có thể cùng mang theo cực đạo đế binh thái hoàng kiếm sở ra chuẩn đế một trận chiến làm không được chém giết đối phương đồng thời đối mặt nhiều vị cùng cấp độ tồn tại lời nói nếu là trốn không đủ nhanh hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm chuẩn đế cấp đ ư ờ n g thôi phát cực đạo đế binh nó thực lực tổng hợp đã không thể so với một vị đại đế kém nhiều lắm phương thế giới này trước mắt không có đại đế tồn tại đây là tất cả mọi người biết đến sự tình bởi vì trong vùng thiên địa này có thể tiếp nhận một vị đại đế đợi đến có người tại phương thế giới này chứng đạo thành đế thiên địa quy tắc bởi vậy sẽ thụ nó ảnh hưởng dẫn đến người đến sau cũng không còn cách nào chứng đạo thành đế các đại trong cấm địa vô thượng tồn tại trên cơ bản đều là chuẩn đế bên trong cao cấp nhất tồn tại bọn chúng thân ở cấm địa thời điểm mượn nhờ một ít thủ đoạn đặc thù có so sánh đại đế lực lượng trừ cái đó ra thân ở trong cấm địa lúc những này vô thượng tồn tại đều có cực kỳ khó dết c tính đại đế cấp bậc tồn tại là có thể chấn áp một thời đại vô địch tại thế không có bất kỳ cái gì thủ có thể coi là, là đại đế tồn tại cũng không thể triệt để nghiền ép trong cấm địa tồn tại vô địch muốn diệt s á t bọn chúng cần bỏ ra cái giá khổng lồ từ xưa đến nay có rất nhiều nhân tộc đại đế tiến đánh cấm địa có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân chân chính bị hủy diệt cấm địa số lượng cũng không phải là quá nhiều càng là thực lực cường đại đủ loại n g u y ê n diệu thủ đoạn càng nhiều có đông đảo c h ỗ đặc biệt càng là khó mà diệt s á t chuẩn đế là đại đế phía dưới người mạnh nhất cũng là trước mắt phương thế giới này cao cấp nhất tồn tại muốn diệt s á t một vị chuẩn đế tuyệt đối là không gì sánh được gian nan mà cầm trong tay cực đạo đế binh chuẩn đế có cực đạo đ ế binh g a trì liền xem như đại đế đối phương nếu là hung hăng chạy trốn cũng rất khó đem nó đánh giết đương nhiên đại đế tồn tại cũng là có mạnh có yếu liền như là vô thủy đại đế loại nhân vật này hắn muốn diệt s á t đi cầm trong tay cực đạo đế binh chuẩn đế vẫn tương đối nhẹ nhõm tại đằng sau trong một đoạn thời gian lục tục no ngoe có cường giả đỉnh cao trình diện có cấm địa vô thượng tồn tại cũng có các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra người tới đông hoang mười ba kiện cực đạo đế binh tăng thêm mặt khác đại vực trình diện cường giả tại lâm giật cũng không có cuối cùng lão tổ chung q a n h hết thể dâng lên mười tám kiện cực đạo đế binh chứ hoang cổ cấm địa cùng luyện n g ụ c tử sơn trong cấm địa tồn tại cũng không đến bên ngoài đông hoang trong cấm địa vô thượng tồn tại tất cả đều hội tụ ở đây mà luyện n g ụ c tử sơn trong cấm địa luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ hắn lúc đầu tại các đại cấm địa d ị động thời điểm cũng là dự định từ đó đi ra thế nhưng là cảm ứng được luyện n g ụ c tử sơn cấm địa bên ngoài cực đạo đế binh khôi phục tiến hành uy hiếp luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ liền co đầu rút cổ đứng lên không có từ bên trong đi ra cùng luyện mục tử sơn cấm địa một dạng hoang cổ cấm địa bên ngoài cũng có thánh địa cường giả mang theo cực đạo nhà thế lực lớn, kiện cực đạo đạo đạo cái k i ệ hai kiện không có trình diện cực đạo đế minh chính là tại uy hiếp luyện n g ụ c tử sơn cấm địa cùng hoàng cổ trong cấm địa tồn tại lâm giật độ kiếp vốn là chúng phương tụ tập mà bây giờ lâm giật còn không có hoàn toàn độ kiếp không có cuối cùng l a o tổ độ kiếp càng làm cho toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động như vậy đông đảo cường giả đỉnh cao trình diện hội tụ cùng một chỗ từ xưa đến nay cũng rất ít xuất hiện loại tình huống này cấm địa chi chủ bọn họ các nơi g ư đây là chuẩn bị cùng ta nhân tộc toàn diện khai chiến sao chương năm trăm mười sáu cấm địa chi chủ vây công chương năm trăm mười sáu cấm địa chi chủ vây công lâm giật cùng kiếp vân h u y ệ n hóa mà gia đại thành thái cổ thánh thể còn tại giao chiến không có cuối cùng l a o tổ bên kia đạo thứ tám lôi kiếp cũng đã đi qua một đoạn thời gian rất dài tại các phương tụ tập sau có nhân tộc chuẩn đế hướng về phía một bên khác cấm địa chi chủ bọn họ cao giọng h ô phải trang khai chiến quyết định bởi cho các ngươi chúng ta lần này chỉ là vì diệt sát vị kia ngay tại người độ kiếp thần cư cấm địa cấm địa chi chủ là một vị toàn bộ bao p h ủ tại trong áo bào đen tu sĩ quanh thân hắt vụ vật quanh thấy không do nó bản thân hình thái nó tại nhân tộc chuẩn đế gọi h à n sau mở miệm đối với cái này làm đáp lại có thể làm cho đông hoang các đại cấm địa cấm địa chi chủ liệu lĩnh toàn viên xuất động không riêng gì bởi vì các đại cấm địa ở giữa lẫn nhau có liên hệ sau lưng nó khẳng định có phía sau màn đầy tay tại thôi động đây hết thảy cấm địa chi chủ bọn họ mục tiêu của chuyến này cũng rất rõ ràng chính là nếu như không có cuối cùng lao tổ có thể độ k i ế p thành công tại sao khi độ k i ế p lúc suy yếu nhất đối với không có cuối cùng lao tổ tiến hành tuyệt sát một phe là sáu vị cấm địa chi chủ một phương khác là n h â n tộc cường giả cùng đông đạo cực đạo đế binh từ điểm đó mà xem lời nói nhưng thật ra là dân tộc bên này chương u thế nhưng là mỗi một vị cấm địa chi chủ b ọ nếu chúng cũng có cấm cũng thể thành thượng không thể dựa theo lẽ thường trong tồn trở tại, địa đ dựa vô lẽ n n xem. ế là đối với các đại cấm địa c h i chủ thực lực làm không rõ ràng ước định lời nói bất tử sơn cấm địa cấm địa c h i chủ tôn kia hiện tại hóa thành năm sáu mét tráng hán màu vàng thạch nhân không tính là mạnh nhất có thể coi là là bất tử sơn cấm địa c h i chủ màu vàng thạch nhân lúc đó thế nhưng là dự định mái chết lâm giật vị này sắp thái cổ thánh thể đại thành về sau năm vị chuẩn đế lợi dụng cực đạo đế binh cùng nó cướp đoạt bất tử thần dược bản đảo trái cây đều không thể tại nó thủ hạ chiếm được quá nhiều tiện nghi nó cũng là đã từng có thể cùng đại thành thái cổ thánh thể một trận chiến tồn tại kinh khủng Chỉ là nếu ó một c như dựa theo loại này tổng hợp tình huống đến xem tính toán mười hai vị chuẩn đế có thể chống cự bốn vị cấm địa c h i chủ nam kiện không có bị cường giả khống chế mà là thánh địa thái cổ thế ra điều khiển mà đến cực đạo đế binh có thể ngăn cản một vị cấm địa c h i chủ lời như vậy còn có thêm ra tới một vị cấm địa chi t r ụ là không ai có thể ngăn trở đương nhiên nếu thật là chiến đấu chắc chắn sẽ không cùng mặt ngoài b ả y ra tình huống một dạng một khi đại chiến bộc phát ai cũng không có khả năng bảo đảm cuối cùng đi hướng sẽ như thế nào bởi vì không có cuối cùng lão tổ vẫn chưa hoàn thành độ kiếp trình diện người mặc dù khí tức trung tiên h nhưng không có người vào lúc này liền xuất thủ trước đều đang đợi một cái thời cơ thích hợp đạo thứ tám lôi kiếp qua đi không có cuối cùng lão tổ thân ảnh từ trong lôi chỉ hiện hóa ra ngoài lúc này không có cuối cùng lão tổ chỉnh thể đẹp kịp sắp xỉ thành than sinh mệnh khí tức yêu đất cùng lúc trước gặp phải cựu trọng thiên kiếp đằng sau lâm giật có chút cùng loại b ấ t quá so với lúc trước lâm giật sắp xỉ sắp chết trạng thái không có cuối cùng lao tổ muốn tốt không ít tối thiểu nhất nàng bây giờ còn có thể hành động tại đạo thứ tám lôi k i ế p qua đi không có cuối cùng trong hư không ngồi xếp bằng xuất ra đại lượng các loại linh dược dùng ăn tại tận khả năng khôi phục tự thân trạng thái tia lôi k i ế p thứ chín ở kiếp vân bên, bên trong lớp ngủ từ chỉnh thể đến xem cái này tia lôi kép thứ chín so lúc trước lâm giật gặp phải tia lôi kép thứ chín còn cường đại hơn mà đang khôi phục tự thân lúc không có cuối cùng lao tổ cũng đối lôi kép bên ngoài tình vốn có cảm、ứng. chỉ ả m là không nghĩ tới nàng trước mắt chỉ là thể chất dung hợp phát động thiên kiếp còn không phải thành đế c ư ớ c liền muốn đứng trước tương tự cục diện bất quá khi bên dưới đối với không có cuối cùng lao tổ mà nói thiên lôi kiếp thứ chín mới là nàng muốn ứng đối lớn nhất nguyên an cửa này nếu là làm khó dễ như vậy cũng không có đằng sau tại bát đại lôi k i ế p tẩy lễ bên dưới không có cuối cùng lão tổ tiên thiên đạo t h á i thể chất cùng thái cổ thánh thể thể chất đã sắp xỉ dung hợp nàng biết chỉ cần nàng có thể vượt qua lần này thiên tiếp nàng sẽ có được tiên thiên đạo t h á i thánh thể không có cuối cùng lão tổ tập trung ý chí toàn lực điều chỉnh chính mình trạng thái chờ đợi nên đón tia lôi k i ế p thứ chín cái tia đại thành thái cổ thánh thể đang cùng k i ế p vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể đại chiến chúng ta có thể nhân cơ hội này cùng nhau xuất thủ liền xem như không cách nào đem nó đánh giết cũng sẽ để nó bị thương nặng nếu không đợi đến kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể tiêu tán đối với chúng ta tới nói tuyệt đối bất lợi nhân loại thánh địa cùng thái cổ thế gia cương giả cùng thái cổ thánh thể ở giữa thù hận không so với chúng ta nhỏ bao nhiêu lúc trước tại ta không chết núi nhân tộc mấy vị chuẩn đế còn ý đồ vây giết vị này thái cổ thánh thể chúng ta bây giờ đối với nhân loại đại thành thái cổ thánh thể xuất thủ bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ nhân tộc chuẩn đế bên này tại lẫn nhau ở giữa lợi dụng thần niệm nhanh chóng giao lưu cấm địa tri chủ bên này cũng là tại lẫn nhau thương thảo chờ chút làm như thế nào hợp tác xuất thủ tại ngắn bọn thương thảo q u a đi, bất tử sơn cấm địa cấm địa chi chủ màu vàng thạch nhân đề nghị bọn hắn liên hợp lại trước đối phó lâm d ậ t đối với lâm d ậ t vị này lúc trước cùng mình giao chiến lại trộm đạo thừa cơ cướp đi ba viên bản đạo trái cây ra hỏa bất tử sơn cấm địa cấm địa chi chủ màu vàng thạch nhân là không gì sánh được thống h ậ n căn cứ lúc trước tình huống đến xem kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể không có tiêu tán lâm d ậ t còn không có hoàn toàn vượt qua thiên kiếp có thể t i ê n kiếp chi uy đã tiêu tán hiện tại tới gần lâm g ậ t sẽ không bởi vậy dẫn động thiên kiếp lúc trước sở ra chuẩn đế sở dĩ không có tại lâm giật cùng kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể trong lúc đó đối với lâm giật xuất thủ cũng là bởi vì hắn biết chỉ dựa vào hắn lực lượng một người căn bản là không có cách đối với lâm giật tạo thành quá nhiều tổn thương muốn chờ đợi một cái thời cơ thích hợp tại các đại cấm địa cấm địa chi chủ trong mắt lâm giật vị này đại thành thái cổ thánh thể cũng là một cái uy hiếp cực lớn thái cổ thánh thể hiệu chiến từ xưa đến nay tất cả đại thành thái cổ thánh thể liền không có không có tiến đánh qua cấm địa giữa bọn chúng thương thảo tốc độ cực nhanh rất nhanh sáu vị cấm địa chi chủ liền làm ra quyết đoán quyết định đi đầu đối với lâm giật xuất thủ. làm ra quyết đoán sau lúc này sáu vị cấm địa c h i chủ đồng thời hướng phía lâm giật bên này cấp tốc dựa đi tới bất tử sơn cấm địa màu vàng thạch nhân ngay đầu tiên hóa thành một tòa núi cao v ạ n trượng ngăn ở lâm giật cùng nhân loại chuẩn đế ở giữa tuy nói biết thái cổ thánh thể cùng các đại thánh địa thái cổ thế g i a có cực lớn thù hận nhưng lâm giật dù sao cũng là tu sĩ nhân loại bọn chúng không thể không phòng có người sẽ tương trợ lâm giật còn lại năm vị cấm địa c h i chủ nhao n h a u thi triển siêu cường sát triều m u ố n trong thời gian ngắn nhất cho lâm giật lớn nhất cấp độ thương tích hậu bối đại thành thái cổ thánh thể năng lực ngươi còn xa chưa khai quật ra hiện tại ta để cho ngươi nhìn xem khi đại thành thái cổ thánh thể l i ề u lĩnh đại giới có thể tạo thành kinh khủng bực nào lực sát thương nhớ kỹ đáp ứng ta tận ngươi năng lực lớn nhất trợ giúp ta nữ nhi lâm dật ý đồ cùng nó c â u thông bên trên cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào liền e m trong lòng nghi hoặc đẻ xuống toàn thân toàn ý cùng đối phương chiến đấu mà tại không có cuối cùng lão tổ dẫn động thiên kiếp lúc độ kiếp lâm dật lại lần nữa đã nhận ra kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể có một tia tâm tình trở trở theo lý thuyết kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể trên bản chất là thiên địa quy tắc biến thành sẽ không có tâm tình trở trở cho nên tại có cảm giác biết sau lâm dật vẫn tiếp tục ý đồ c â u thông kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể tại không có cuối cùng lão tổ gặp phải đạo thứ ba lôi kiếp táng thiên nào cấm địa hư không nổi lên lúc. lâm dật rốt cục cùng tiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể lấy được liên hệ c â u thông thông qua đối phương truyền lại tới ba động lâm dật biết một chút đồ vật biết tiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể là không có cuối cùng lao tổ phụ thân sở dĩ hiển hóa ra ngoài hắn là bởi vì nơi đây vốn là không có cuối cùng lao tổ phụ thân năm đó nơi lộ kiếp bị thiên đ ệ u in dấu xuống đến trong khói u minh cảm giác được nữ nhi của mình khí tức sau không có cuối cùng lao tổ phụ thân từ một thế giới khác chuyển tới tiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể mới có nhất định ý thức chỉ bất quá bởi vì khoảng cách vô tận không gian không có cuối cùng lao tổ phụ thân t r u y ề n tới ý thức đức quãng cho nên lâm g i ậ t một mực ý đồ cùng hắn tiến hành c â u thông không có đạt được bất kỳ đáp lại nào mà không có cuối cùng lao tổ dẫn phát thiên kiếp xúc động tiên h đ ị a không có cuối cùng lao tổ phụ thân mới có thể mượn thiên đ ị a dung chuyển thời khắc t r u y ề n tới càng nhiều ý thức cho nên tại sau này lâm g i ậ t mặc dù từ trước đến nay kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể chiến đấu nhưng song phương đều là thu tay không hề sử dụng toàn lực không riêng gì lâm dật kỳ thật ở đây rất có không ít người nhận ra kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể bản thể thân p ậ n năm đó không có cuối cùng lao tổ phụ thân cũng là dẫn phát đông đạo trong lịch sử phi thường nổi danh bất quá không có người hướng phía kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể sẽ có nhất định ý thức phương diện này nghĩ tới dù sao kiếp vân biến thành chính là thiên địa quy tắc một loại hiền hóa tại đông đảo vị cấm địa c h i chủ đồng thời đối với lâm g i ậ t xuất thủ muốn trọng thương lâm g i ậ t lúc lâm g i ậ t cùng kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể đồng thời thu tay lại cho lâm g i ậ t lưu lại một đạo ba động tin tức sau kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể thẳng đến luân hồi hải cấm địa tri chủ đại thành thái cổ thánh thể có thể bằng vào n h ụ thân tri lực nạnh kháng cực đạo đế binh có thể cùng đại đế tồn tại tranh ph luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ tuy mạnh nhưng đi ra luân hồi hải đối với nó vốn là có nhất định suy yếu ở trước mặt đối với kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể cấp tốc mà khi đến luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ có chút dừng lại nó không rõ vì sao lâm giật thiên kiếp sẽ đối với tự mình ra tay cơn ư giả g giao chiến thường thường trong một nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại mặc dù luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ có chút dừng lại thời gian rất ngắn rất ngắn ngay cả không điểm lẻ loi dây đều không có có thể kiếp vân biến thành đại thành thái cổng tiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể uy quyền cánh tay tùy theo dạng nước tiêu tán mà luân hồi hải cấm địa cấm địa c h i chủ dưới một k í c h này mặt lộ hoảng sợ trình thể nổ tung bốn bề lực lượng luân hồi làm tràn luân hồi hải cấm địa cấm địa c h i chủ thân ảnh từ trong hư không cấp tốc ngưng luyện ra đến nó thân ảnh vừa mới ngưng luyện ra đến liền lần nữa lại bạo thể liên tiếp ba lần bạo thể sau toàn thân xuất hiện dạng nước t r ạ n g luân hồi hải cấm địa cấm địa c h i chủ mới không có lại lần nữa bạo thể một cách tri uy trực tiếp để luân hồi hải cấm địa cấm địa tri chủ bạo thể ba lần nếu không phải luân hồi hải cấm địa tri chủ có đặc thủ phục sinh năng lực nó đã bỏ mình. l i ê n xem như có đặc thủ phục sinh năng lực l u ô n hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ cũng tương đương với một kích bên dưới không có ba cái mạng nó tại lần thứ tư toàn thân dạn g nước nhưng không có bạo thể sau trực tiếp cấp tốc hướng về sau chạy trốn chiến đấu phát sinh ở trong trước mắt một vị cấm địa chi chủ ngay cả chết ba lần bị thương thoát đi mặt khác vốn đã muốn đối với lâm giật xuất thủ cấm địa chi chủ bọn họ cũng ngay đầu tiên dừng công kích tiến hành phòng bị nguyên bản các đại cấm địa chi chủ là muốn thừa dịp lâm giật cùng kíp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể giao chiến thời khắc triển khai thế công muốn liên hợp lại trong nháy mắt trọng thương lâm giật lâm dật còn tại gặp phải kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể công phạt nếu như lúc này bị trọng thương đối với lâm dật tới nói tuyệt đối là nguy cơ to lớn cấm địa chi chủ bọn họ cũng không có dự liệu được nguyên bản còn cùng lâm dật chiến đấu cùng một chỗ kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể thế mà tại bọn chúng đến gần trước tiên dẫn đầu đối bọn chúng phát khởi công kích trong nháy mắt trọng thương luân hồi hại cấm địa cấm địa chi chủ các đại cấm địa chi chủ mặc dù trong nháy mắt ngừng công phạt có thể lâm dật cũng đã cấp tốc mà tới đối với thần thư cấm địa cấm địa chi chủ phát động công kích mãnh liệt lấy tổn thất một đầu cánh tay làm đại giá trong nháy mắt đem luân hồi hải cấm địa cấm địa c h i chủ đánh tan tiếp vân biến thành đại thành thánh thể không có truy đuổi chạy trốn luân hồi hải cấm địa cấm địa c h i chủ nó tại lâm giật cùng thần khư cấm địa cấm địa c h i chủ giao trên sau đối mặt táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa c h i chủ tại nó không để ý tự thân tổn thương liên cùng công kích đến táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa c h i chủ liên tục bại lui nếu không phải bên cạnh có tiên lăng cấm địa cấm địa tri chủ kịp thời giúp đỡ nó táng thiên đạo cấm địa cấm địa tri chủ khả năng cũng muốn rơi cùng luân hồi hải cấm địa tri chủ một cái hạ tràng tiếp vân biến thành đại thành thá cũng là để lâm giật cảm thấy có chút kinh hãi cái này nếu không phải không có cuối cùng lao tổ phụ thân có một ít ý thức giáng l â m nếu như hắn gặp phải kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể đ i ê n cùng như vậy công kích tuyệt đối không dễ chịu hai tôn đại thành thái cổ thánh thể cộng đồng tranh tài bốn vị cấm địa chi chủ bày ra đại thành thái cổ thánh thể người sở hữu không có gì sánh kịp chỗ kinh khủng một người đối đầu hai vị cấm địa chi chủ vẫn còn tuyệt đối t h ư ợ p h ò n g ép tới bọn chúng liên tục bại lui bất quá cấm địa chi chủ bọn họ chiến lược cũng là vô cùng khủ bố mặc dù bị đệ lên đánh nhưng là trong thời gian ngắn cũng vô pháp đối bọn chúng tạo thành trí đối với cùng lâm giật giao chiến hai vị cấm địa chi chủ cùng kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể giao chiến hai vị cấm địa chi chủ bởi vì có bếp xe đổ bọn chúng là phòng thủ làm chủ bên thì đánh nhau bên thì rút lui đạo thân thể này sắp tiêu tán nhớ kỹ ngươi ta ước định bởi vì lợi dụng tự tồn một tay đại giới trong nháy mắt trọng thương luân hồi hại cấm địa cấm địa chi chủ kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể khí tức tại cấp tốc trượt theo ba động truyền lại đến lâm giật nơi này kiếp vân biến thành đại thành thánh thể liều lĩnh công kích xông về tán thiên đạo cấm, cấm địa chi chủ khi một tiếng vang vọng toàn bộ thế giới làm cho cả thế giới cũng vì đó chấn động to lớn tiếng nổ mạnh dâng lên lúc t ă n g tiên đảo cấm địa cấm địa chi chủ bị trọng thương thoát đi tiên lăng cấm địa chi chủ cũng là bị x u n g kích nhận không nhẹ thương ở kiếp vân biến thành đại thành thánh thể tự bạo tiêu t a n sau toàn bộ hư không toàn diện p h ạ thoái bao quát đang cùng thần khư cấm địa cấm địa chi chủ cùng thái sơ cổ khoáng cấm địa cấm địa chi chủ giao chiến lâm giật đều bị ảnh hưởng cực lớn đến không được cấp tốc lui lại lần tránh trúng kích ngay tại lúc đó bất tử sơn cấm địa cấm địa chi chủ biến thành núi cao vạn trượng cũng lại lần nữa biến thành cao tới năm sáu trăm m cự nhân màu vàng trên thân hiện đầy đông đảo Vết Rách. Mấy đối ạ đạo hạ hạ hạ hạ o toàn trong cực chuẩn cấm địa, cấm địa chi chủ cầu. cầu. đế đế đậu, địa địa đ binh bị bọn bất diện thôi diện. giang giang sơn nháy trình Trưng thỉnh Trưng thỉnh họ qua vượt tử mắt ra ra với đại thành thái cổ thánh thể trình diện cường giả nhân tộc khẳng định là đối với các đại cấm địa chi chủ càng thêm cựu thị tại cấm địa chi chủ bọn họ có hành động thời khắc cường giả nhân tộc liền biết cấm địa chi chủ bọn họ muốn làm gì cựu hận loại vật này cũng là phân nặng nhẹ t h như nói một người mượn người nào đó mấy vạn khối tiền chính là không trả bởi vậy sinh thủ đây là một loại cựu hận có người giết một người phụ mẫu đây cũng là một loại cựu hận mặc dù đều là cựu hận hận không thể đối phương đi chết thế nhưng là hai loại cựu hận tuyệt đối không phải một cái cấp bậc người trước sẽ xem xét một chút hậu quả mà cái sau tuyệt đối là không tiếc bất cứ giá nào báo t h ủ các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra tại lâm giật không có thái cổ thánh thể đại thành trước đó đối với lâm giật tuyệt đối là có có thể gạt bỏ liền tận khả năng gạt bỏ thái độ có thể lâm giật hiện tại thái cổ thánh thể đã đại thành có chút thánh địa cùng thái cổ thế ra đối với lâm giật thái độ tự nhiên mà vậy liền sinh ra cả、biến. trừ thái cổ thế gia sở ra bên ngoài chỉ có bốn nhà thánh địa cùng thái cổ thế gia đã từng tham dự qua đối với lâm giật v â y giết mà bọn hắn tại lâm giật thái cổ thánh thể đại thành sau ngay tại cân nhắc phải bỏ ra đại giới gì mới có thể cùng lâm giật hóa giải ân đoán về phần mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế gia bọn hắn đều không có đang đối mặt lâm giật ra tay mặc dù khả năng từng có qua tâm tư nhưng dù sao chưa từng ra tay không phải không có đối với lâm giật xuất thủ qua bọn hắn cùng lâm giật không tính là tự thủ có hóa giải đều có thể tình huống hiện tại là không có cuối cùng láo tổ đội các đại cấm địa cấm địa chi chủ trình diện phải thừa dịp cơ hội này d i ệ t s á t không có cuối cùng lao tổ lúc trước lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ có liên hệ đem chính mình bản mệnh pháp bảo v ứ t cho không có cuối cùng lao tổ trình diện người tất cả đều cảm kích một vị đại thành thái cổ thánh thể tại không có đến lúc t u ổ i giá mất khống chế thời khắc đối với một ít thánh địa cùng thái cổ thế g i a mà nói là phi thường đáng giá lôi kéo giao hảo cho nên khi các đại cấm địa chi chủ tập kích lâm giật sau liền có sáu vị chuẩn đế đồng thời xuất thủ trong đó có đến từ đại hạ hoàng triều tây hoàng chi từ hạ giang thiên diễn thánh địa chuẩn đế cơ gia chuẩn đế cùng ba vị để cho người ta cảm thấy có chút ngoài ý liệu chuẩn đế ba vị này theo thứ tự là lúc trước truy sát qua lâm giật sở ra chuẩn đế còn có t ử tuyển thánh địa cùng trung châu thái cổ thế ra bạch ra chuẩn đế t ử tuyển thánh địa cùng bạch ra chuẩn đế lúc trước đều tại bất tử sơn cấm địa phong khốn hư không ý đồ vây rết lâm giật bọn hắn hiện tại xuất thủ vượt qua rất nhiều người đón trước bất tử sơn cấm địa cấm địa c h i chủ nó tự thân phòng ngự vô cùng khủng bố hóa thành núi cao vạn trượng đối với dân tộc cường giả tiến hành cách ly ngăn cản đúng vậy tử sơn cấm địa cấm địa chi chủ phòng ngự mạnh hơn cũng vô pháp thời gian dài ngăn cản ngăn cản nhiều vị chuẩn đế lợi dụng cực đạo đế binh công phạt chỉ là trong c h ư ớ c mắt thân thể của nó ngay tại cực đạo đế binh anh kích hạ xuất hiện v ế t rách tiếp tục ngăn cản lại đi nó cũng vô pháp tiếp nhận bản thân các đại cấm địa chi chủ chính là để bất tử sơn cấm địa cấm địa chi chủ tiến hành trong nháy mắt ngăn cản cho chúng nó tranh thủ một k i a thời gian kết quả tại nó một lần nữa hóa thành cự nhân màu vàng sau nhìn thấy cảnh tượng để nó kinh hãi với mới kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể tự bão lúc cự nhân màu vàng vẫn còn núi cao bạn trượng bản thể trạng thái bởi vì muốn chống cự đến từ sáu vị chuẩn đế lợi dụng cực đạo đế binh công phạt nó không dành chú ý sau lưng cụ thể xảy ra chuyện gì nó chỉ là cảm nhận được kinh thiên bạo tạc cùng s ô n g tới khủng bố sóng xung kích mà lại vừa mới lâm giật giữa bọn hắn giao chiến là tại trong c h ư ớ c mắt trước sau cũng liền không đủ một cái ngáy mắt thời gian bây giờ tại cự nhân màu vàng trong cảm giác năm vị đối với lâm giật xuất thủ cấm địa chi chủ lúc này có hai vị khí tức cực độ bề bài còn có một vị nhìn qua trạng thái cũng mười phần kém chỉ có thần khư cấm địa cấm địa chi chủ cùng thái sơ cổ k h a n cấm địa chi chủ nhìn qua trạng thái coi như hoàn hảo bởi vì k i ế p vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể tự bạo bản thân cùng lâm giật giao chiến cùng một chỗ hai vị cấm địa chi chủ cũng cùng lâm giật cách ra một khoảng cách cảm giác được có vài vị chuẩn đế thôi phát cực đạo đế binh tới gần lâm giật cùng hai vị cấm địa chi chủ đều không có lại lần nữa giao chiến mặc kệ là lâm giật hay là cấm địa chi chủ đều là phòng bị cường giả nhân tộc sáu vị chuẩn đế tại trong thời gian rất ngắn phá vỡ cự nhân màu vàng hóa thành núi cao vạn trượng tới gần nhìn thấy trước mặt t r ẳ n g cảnh cũng đều là kinh hãi không thôi vừa mới v a n vọng chân trời chấn động toàn bộ thế giới khủng bố bạo tạc bởi vì có núi cao vạn trượng ngăn cản bọn hắn cũng không biết bên này sẽ ra chuyện gì tình huống khi thấy có hai vị cấm địa chi chủ khí tức bề ngoài một vị cấm địa chi chủ trạng thái phi thường kém sau bọn hắn n h a o n h a o hướng phía lâm giật nhìn bên này đến dựa theo bọn hắn lúc trước tính ra lâm giật chính cùng tiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể giao chiến năm vị cấm địa chi chủ thừa cơ liên hợp xuất thủ lâm giật cũng bất quá là vừa vặn trở thành đại thành thái cổ thánh thể đối mặt nhiều như vậy khủng bố đi thủ khẳng định là khó mà chống đỡ trạng thái nhưng là bây giờ trang diện cùng nhân loại cường giả bên này dự đoán có quá lớn xuất nhập tại ngắn m g i ngưng chiến bên dưới tự nhân màu vàng cùng mặt khác cấm địa chi chủ toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ nguyên bản không có xuất thủ rất nhiều nhân tộc cơn ư giả g cũng nao n h a o chạy tới tới nhìn xem tình hình chiến đấu tràng diện trong lòng âm thầm rung động giờ phút này kiếp v â n hóa thành đại thành thái cổ thánh thể đã biến mất đối với lâm giật mà nói lần này thiên kiếp đã toàn diện vượt qua một loại nào đó không hiểu thiên đ ị a quy tắc ở kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể tiêu tán sau d á n g lâm đến lâm giật trên thân đối với lâm giật tiến hành một loại nào đó thiên đ i ệ tẩy lễ tại thiên đ i ệ này tẩy lễ bên dưới lâm giật lúc trước bị thương khôi phục nhanh chóng, lại là ngắn ngủi dừng lại sau đại hạ hoàng triều hạ giang đối với lâm giật bên này h ô đạo hữu ta là đại hạ hoàng triều hạ giang lần này đến đây là cho cô cô ta độ k i ế p trợ trận ngươi giúp chúng ta một chút sức lực đem những n à y b ả n có đầu rút cổ tại cấm địa bọn chuột n h ắ t chạy về cấm địa như thế nào đối mặt hạ giang lời nói lâm giật nhìn về phía bên cạnh hắn không xa sở ra chuẩn đế cùng ban đầu ở bất tử sơn cấm địa xuất hiện bốn vị chuẩn đế tại lâm giật liếc nhìn tới sau trừ sở ra chuẩn đế bên ngoài bốn vị khắc chuẩn đế bên trong bạch ra chuẩn đế mở miệng đối với lâm giật nói ra đạo hữu lúc trước chúng ta là liên hợp chuẩn bị điểm ấy chúng ta nhận vì thế chúng ta nguyện ý bỏ ra cái giá thích đáng cho đạo hưu bồi thường đối với chúng ta tới nói cấm địa chi chủ bọn họ mới là chúng ta nhân tộc cùng c h u n g định nhân đối mặt b ạ c h gia chuẩn đế nói tới lâm giật cũng không tiến hành trả lời chắc chắn mà là lại lần nữa nhìn về hướng sở gia chuẩn đế lúc trước lâm giật cùng luyện mục y ê u m à chuẩn đế lao tổ giao chiến sở gia liền lợi dụng cực đạo đế binh thái hoàng kiếm đối với hắn tập kích về sau cũng là sở gia chuẩn đế đối với lâm giật đuổi đánh tới cùng một đường truy đuổi lâm giật trốn vào đến thanh đồng trong tiết điện việc này thế nhưng là liền phát sinh ở trước đây không lâu lâm giật còn rõ mồn một trước mắt nếu như nói cùng mặt khác bốn nhà thế lực còn có hóa giải thù hận khả năng cái k i a lâm dật cùng sở ra ở giữa có thể gần như tự thủ lúc trước phát sinh qua sự tình gì ở đây cường giả trên cơ bản đều có hiểu rõ tại lâm dật lần nữa nhìn về phía sở ra chuẩn đế lúc chung quanh mặt khác chuẩn đế cũng đều nhìn về phía sở ra chuẩn đế t r ư ơ n g năm trăm mười chín chạy trốn cấm địa chi chủ t r ư ơ n g năm trăm mười chín chạy trốn cấm địa chi chủ có đôi khi mặc kệ là cá nhân hay là thế lực lớn một ý n g h ĩ sai lầm đều sẽ sinh ra không cách nào bãn hồi hậu quả sở ra chuẩn đế lúc này cũng minh bạch tình huống biết sở ra cùng lâm giật vị này đại thành thái cổ thánh thể có không cách nào hóa giải thù hận lúc trước hắn lựa chọn cùng mặt khác chuẩn đế đồng loạt ra tay công phạt ngăn trở bất tử sơn cấm địa cấm địa chi chủ cũng là muốn trước tiên tham dự chiến cuộc nếu như lúc đó lâm giật gặp ngũ đại cấm địa chi chủ bị thương nặng hắn tuyệt đối sẽ không lưu dư lực đối phó lâm giật nhưng bây giờ lâm giật trạng thái tốt đẹp thậm chí k h í tức so với lúc trước còn muốn thâm thúy cường đại sở ra chuẩn đế biết đại thế đã mất sở ra lại không có cơ hội giết chết lâm giật vị này đã đại thành thái cổ thánh thể lúc trước liên hợp cùng một chỗ mặt khác bốn nhà thế sở ra cục diện xem như bị bọn hắn bốn nhà thế lực chỗ vứt bỏ đối với thế lực khác lựa chọn sở ra chuẩn đế không có cảm thấy quá ngoài ý muốn mặc dù cùng là thế lực định tiêm lẫn nhau ở giữa có rất lớn liên quan thật là muốn dính đến nhà mình trọng đại lợi ích lúc chọn lựa đầu tiên khẳng định là nhà mình liền ngay cả sở ra chuẩn đế chính mình nếu là biết lâm giật tăng lên khủng bố như thế mau lẹ cuối cùng là hiện tại loại cục diện này lúc trước cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối với lâm giật xuất thủ hắn làm sơ suy nghĩ đằng sau đối với lâm giật cùng mọi người nói ta sở ra lúc trước làm ra vây rết thái cổ thánh thể quyết định đã nghĩ đến có thể sẽ có một ngày như vậy nhưng ta sở ra đã từng bởi vì thái cổ thánh thể gặp gần như diện tộc đại kiếp cùng thái cổ thánh thể ở giữa thù hận không cách nào hóa giải đã như vậy sở ra làm truyền thừa vô số năm thế g i a cũng không sợ bất cứ địch nhân nào ta sở ra tùy thời xin lợi các hạ đến đây tiếng nói kết thúc cực đạo đế binh thái hoàng kiếm lưu động cắt hư không sở ra chuẩn đế trực tiếp thông qua hư không rời đi làm đông hoang thái cổ thế g i a như sở ra chuẩn đế lời nói mặc dù cùng đại thành thái cổ thánh thể kết làm từ thủ nhưng bọn hắn cũng không phải không có ngăn cản chi lực liền xem như lâm giật về sau tiến về tiến đánh sở ra sở ra cũng tuyệt đối sẽ để lâm giật bỏ ra cực lớn đại giới về phần trận chiến này có lâm giật ở đây sở ra chuẩn đế đương nhiên sẽ không tại tham dự vào tại sở ra chuẩn đế sau khi rời đi thiên d i ệ n thánh địa trình diện chuẩn đế mở miệng đối với lâm giật nói ra hoa nguyên đạo hữu ngươi lúc trước đã từng gia nhập qua ta thiên d i ệ n thánh địa cũng không thoát ly ta thiên d i ệ n thánh địa nói như vậy lên chúng ta hay là một nhà sở ra lúc trước đã từng kém chút bị đại thành thái cổ thánh thể di ệ tộc t xuất thủ nhằm vào ngươi cũng là có thể thông cảm được hoan gia nên giải không l ê n kết ngươi cùng sở ra ở giữa thù hận ta có thể đại biểu thiên diễn thánh địa từ đó điều hòa nếu thật là cá chết lưới rách mặc kệ là đối với ai cũng không có chỗ tốt lúc trước lâm dật bị sở ra chuẩn đế truy sát tiến vào thanh đồng tiên h điện các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia trên cơ bản đều đã biết lâm dật thân phận theo hầu lâm dật từng tại khi y u r o t đã từng gia nhập hôm khác d i ệ n thánh địa việc này không phải bí mật gì thiên d i ệ n thánh địa chuẩn đế tự nhiên cũng là cảm kích hắn đầu tiên là lợi dụng lâm dật đã từng gia nhập hôm khác d i ệ n thánh địa việc này cùng lâm dật rút ngắn quan hệ sau đó đề cập m u ố n đại biểu thiên diễn thánh địa điều hòa lâm dật cùng sở ra ở giữa thù hận đối mặt t i ê n diễn thánh địa chuẩn đế nói tới một mực không nói gì lâm giật nhìn xem hắn c ư ờ i n h ạ t một tiếng so đối với nó chất vấn nói ra lúc trước ta đứng trước sở ra đ u ổ i truy sát thế nhưng là không có người giúp ta nếu là ngươi từng bị đuổi giết bị bức bách tiến vào thanh đồng tiên điện loại này từ đ ị a kém chút bỏ mình ngươi cho là còn có hóa giải thù hận khả năng sao lâm giật xưa nay không là cái gì người rộng lượng thậm chí có chút có thù tất báo nói chung nếu là có năng lực lời nói có thù ngay tại c h ỗ báo l i ê n vừa mới sở ra chuẩn đế rời đi nếu không phải hiện tại một bên khác không có cuối cùng lao tổ ngay tại độ kiếp hiện tại cục diện có chút phức tạp tăng thêm lâm giật lại không có tuyệt đối nắm chắc lưu lại cầm trong tay cự c đạo đế binh thái hoàng kiếm sở ra chuẩn đế lâm giật tuyệt đối sẽ không để hắn nhẹ nhõm như vậy rời đi gặp lâm giật nói như vậy thiên d i ệ n thánh địa chuẩn đế cũng không có nói thêm gì nữa khe lắc đầu loại tầm thứ này thù hận chắc chắn sẽ không bởi vì hắn một phen ngôn ngữ liền có thể đưa đến tác dụng sở ra chuẩn đế rời đi một bên khác không có cuối cùng lao tổ ngay tại gian nan ngăn cản k i a lôi kiếp thứ chín hạ giang lại cho lâm giật thần n i ệ m truyền âm đạo hữu cô cô ta trải qua tia lôi kiếp thứ chín tại vượt qua lôi kiếp hậu khẳ nếu như lúc này cấm địa chi chủ bọn họ tùy thời mà động ra tay với nàng cô cô ta sẽ không gì sánh được nguy hiểm hiện tại ta đã cùng ở đây những cường giả khác câu thông qua bọn hắn đều sẽ xuất thủ chỉ cần vượt qua kiếp này ta đại hạ hoàng triều tuyệt đối cho đạo hữu đầy đủ tạ lễ hạ giang là đại hạ hoàng triều người tới cho không có cuối cùng lão tổ hộ pháp hắn chỉ là biết lâm giật cùng không có cuối cùng lão tổ có nhất định liên quan không biết lâm giật cùng không có cuối cùng lão tổ liên quan đến cỡ nào sâu v ề phần lúc trước kiếp vân biến thành đại thành thánh thể xuất thủ công phạt cấm địa chi chủ cuối cùng tự bạo ngay cả cấm địa chi chủ bọn họ đều có chút không hiểu rõ nổi hạ giang tự nhiên không biết nội tình không biết lâm giật cùng không có cuối cùng l a o tổ phụ thân ý thức cũng có ước định không cần hạ giang đến hứa hẹn lôi kéo lâm giật cũng muốn thế bảo đảm không có cuối cùng l a o tổ độ kiếp sau khi thành công không chịu đến q u á y nhiễu tại hạ giang truyền âm đằng sau lâm giật trực tiếp đối với nó trả lời、Tốt. đạt được lâm giật lời hứa sau hạ giang bắt đầu người liên lạc tộc cường giả một bên khác sáu vị cấm địa chi chủ đã có hai vị bị thương vô cùng nghiêm trọng bất quá trải qua này nháy mắt khôi phục sau bọn chúng y nguyên có nhất định chiến lược hiện tại bọn chúng mục tiêu còn chưa đạt thành không có cấm địa chi chủ lựa chọn lúc này rời y khi ý kiến các phe đạt thành nhất trí sau do hạ giang cầm đầu tất cả ở đây chuẩn đế cường giả đồng thời hướng phía sáu vị chuẩn đế phát động công kích đ ô n g đ ả o cực đạo đế binh toàn bộ bị kích phát sau cả mảnh thiên v ự c tràn ngập các loại khủng bố đế bi theo từng đạo cực đạo đế binh công phạt giáng lâm sáu vị cấm địa chi chủ trong chốc lát liền nhận lấy cực lớn áp chế phân biệt cùng mấy vị chuẩn đế chiến ở cùng nhau lâm g i ậ t nhắm ngay thời cơ đối với đã bị thương nghiêm trọng luân hồi hải cấm địa, cấm địa chi chủ xuất thủ mặc kệ lúc nào chọn quả hồng mềm tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất lúc trước luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ ở kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể không tiếc đại giới lấy tổn thất một đầu dưới cánh tay bị liên tục bạo thể ba lần cùng là đại thành thái cổ thánh thể lâm g i ậ t có giai tự bí tăng lên trước mắt lực lượng không thể so với kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể kém bao nhiêu lúc trước kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể cho lâm g i ậ t diễn luyện như thế nào tại trong nháy mắt buộc phát cực h ạ n lực lượng lâm g i ậ t dựa vào k i ể u bí chi đấu tự bí diễn hóa đồng dạng có thể thi triển đi ra tương tự thủ đoạn nếu như lâm dật nếu là bỏ ra lúc trước kiếp vân biến thành đại thành thái thánh thể lớn như vậy đại thành thái hắn cũng có thể trong thời gian cực ngắn cho ở đây tùy ý một vị cấm địa chi chủ thảm trọng đ ạ kích nhưng lâm dật dù sao không phải kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể hiện tại người t r ú n g quanh tộc cường già đông đảo mặc dù nói xong cùng nhau đối với cấm địa chi chủ bọn họ độc thủ nhưng ai biết trong này có hay không người khác có tâm tư khác lâm dật hiện tại không cần thiết toàn lực ứng phó đi diện s á t nào đó một vị cấm địa chi chủ mà là phải bảo đảm có thể tại không có cuối cùng lao tổ sau khi độ kiếp một lát suy yếu ở giữa giúp không có cuối cùng lao tổ ngăn cản tất cả định nhân dù là lâm dật không hề sử dụng toàn lực giai tự bí chỉ là bảo trì thông thường gấp năm lần t ă n g phúc nó sức chiến đấu cũng là mạnh đáng sợ vốn là bị thương rất sâu luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ tại lâm giật chiều nó đánh tới lúc căn bản không có một tia muốn cùng lâm giật chiến đấu dục vọng chiến đấu nó cấp tốc thi triển thủ đoạn thoát khỏi cùng nó chiến đấu cùng một chỗ hai vị trần đế thân ảnh cấp tốc triệt thoái phía sau nhưng mà nó đã bị lâm giật để mắt tới lâm giật như thế nào tùy tiện buông tha nó tại luân hồi hải cấm địa cấm địa, cấm địa chi chủ cấp tốc triệt thoái phía sau thời khắc lâm giật hành chữ bí vận chuyển đã đổi tới nó phụ cận chương năm trăm hai mươi không có cuối cùng láo tổ bản danh không cùng có cuối lâm á、so、dật, dật nếu như đánh đổi khá nhiều cũng có được có thể triệt để hủy diệt một chỗ cấm địa năng lực luân hồi hải cấm địa trong cấm địa lúc trước liền bị thương nặng tăng thêm không có tại luân hồi hải cấm địa cái này trong đại bản doanh đối mặt lâm dật thi triển hàng chữ vì trước mắt đã tới công sát nó căn bản không có chống đỡ chi lực mà giờ khác này mặt khác cấm địa chi chủ đều bị nhân loại cường giả quân lấy căn bản không có dư lực đến tương trợ tại nó tại mặt khác nguyên bản lựa chọn luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ làm đối thủ hai vị chuẩn đế đến đây trong n g á y mắt luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ đã đụng phải lâm giật mạng thiên công kích nguyên bản quanh thân liền ở vào bạo thể biên giới luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ tại lâm giật thủ hạ một hiệp đều không có chống đỡ ngay tại lâm giật kinh khủng công kích đến lại lần nữa bạo thể bạo thể đằng sau trong nháy mắt luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ thân ảnh liền phục hồi như cũ tới giờ phút này tình trạng của hắn. so với lúc trước còn tốt hơn thế nhưng là luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ không có chút nào ham chiến ý nghĩ tại nó thân ảnh xuất hiện trong máy mắt nó liền thẳng đến xa xa luân hồi hải cấm địa chạy đi lần này từ trong cấm địa đi ra nó là cấm địa chi chủ trong môn tổn thất lớn nhất liên tục bạo thể bốn lần tương đương với tử vong bốn lần mặc dù có thể mượn nhờ lực lượng luân hồi trước mắt phục sinh khôi phục thế nhưng là mỗi lần phục sinh đều sẽ tổn thất đại lượng lực lượng luân hồi nó vô số năm góp nhặt lực lượng luân hồi cũng là có hạn không có khả năng không hạn chế lợi dụng nó vô hạn khôi phục đây cũng là vì gì lúc trước nó rõ ràng đã tiếp cận bạo thể biên giới thương tích nghiêm trọng cũng không có bản thân kết thúc lợi dụng lực lượng luân hồi khôi phục tự thân nguyên nhân bây giờ có được đại thành thái cổ thánh thể lâm giật cùng nhân loại cường giả đứng ở m ộ t bên các đại cấm địa c h i chủ ở vào tuyệt đối hạ phong nó ý thức được nếu như tiếp tục đánh lời nói nó có thể sẽ trở thành đương kim vị thứ nhất vẫn là cấm địa c h i chủ khôi phục trạng thái hoàn hảo luân hồi hải cấm địa c h i chủ không quan tâm trốn hướng luân hồi hải cấm địa lâm giật cũng không đối với nó tiếp tục đổi giết hai vị chuẩn đế thay thế cũng là chuyển hướng một phương khác phân biệt đối với thần khư cấm địa tri chủ cùng tiên lăng cấm địa tri chủ tiến hành công kích từ cấm địa chi chủ bọn họ đối với lâm giật xuất thủ đến bây giờ lâm giật cùng nhân tộc các cường giả đối với cấm địa chi chủ bọn họ xuất thủ trước sau hết thệ cũng không có đi qua bao lâu thời gian khi luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ lại bị lâm giật đánh nổ một lần thoát đi đến luân hồi hải cấm địa luân hồi hải cấm địa trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa những cấm địa khác chi chủ thấy thế đã có cấm địa chi chủ bắt đầu sinh thoái ý trong đó lúc trước đồng dạng bị kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể tự bạo trọng thương táng thiên đảo cấm địa cấm địa chi chủ thoái ú lớn nhất khi lâm giật đánh tan luân hồi hải cấm địa, cấm địa chi chủ hướng phía nó bên này mà khi đến, táng thiên đạo cấm địa cấm địa c h i chủ n g ạ n h kháng cực đạo đế binh thế công cưỡng ép thoát chiến trốn hướng trong hư không hiện hiện táng thiên đạo theo táng thiên đạo cấm địa trong cấm địa trốn về táng thiên đạo cấm địa táng thiên đạo phát ra q u ỷ dị không h i ể u ba động đằng sau cũng là trong nháy mắt trốn vào trong hư không sáu vị cấm địa c h i chủ đến tận đây đã có hai vị cấm địa c h i chủ bị đánh về riêng phần mình cấm địa mà khác bốn vị cấm địa c h i chủ gặp chuyện không thể làm cũng nao nhau đánh đổi khá nhiều tiến hành rút lui nhưng mà bởi vì có hai vị cấm địa tri chủ đi đầu thoát đi có càng nhiều nhân tộc cường giả dành tay làm sao có thể để bọn chúng nhẹ nhóm rời đi tại bốn vị cấm địa chi chủ rút lưỡi lúc r i ê n g phần mình đều có chuẩn đế lợi dụng cực đạo đế binh đối bọn chúng tiến hành truy sát đối mặt cấm địa chi chủ bọn họ tứ tán thoát đi lâm giật cũng không tiến hành đuổi theo hắn đi vào không có cuối cùng lao tổ độ kiếp phạm vi bên ngoài sừng sững trên hư không cho không có cuối cùng lao tổ hộ p h á t trừ lâm giật ngoại còn có mấy vị chuẩn đế cấp đường tồn tại không có đối với thoát đi cấm địa chi chủ bọn họ tiến hành truy sát trong đó có đại hạ hoàng triều hà giang vừa rồi một phen giao chiến mặc dù ngắn ngủi thế nhưng là tham dự chiến đấu đ ề u là đương thời cường giả đ ị cao tuy nói trong đó khẳng định có người không hề sử dụng toàn lực. có thể căn cứ giao chiến lúc tình huống đến xem ai mạnh ai yếu trong lòng mọi người đều có đại khái hiểu rõ đại hạ hoàng triều hạ giang cầm trong tay đại hạ hoàng triều cực đạo đế binh hỗn độn thanh l i ê n không thẹn với nó tây hoàng c h i tử tết u ổ i lúc trước ngắn ngủi trong giao chiến bày ra kinh người chiến lược chỉ là bằng vào một mình hắn liền có thể cùng tiên lăng cấm địa cấm địa chi chủ chiến bất phân cao thấp cũng chính là bởi vì lâm giật tham chiến tăng thêm cường giả nhân tộc bên này có hạ giang dạng này chiến lược bạo d ạ n người các đại cấm địa chi chủ mới có thể quả quyết thoát đi rút đi một phen đại chiến mặc dù không có kéo dài bao lâu, nhưng bởi vì là cao cấp nhất tồn tại ở giữa giao chiến đại chiến buộc phát sau tạo thành tràng diện cũng là vô cùng kinh khủng toàn bộ hải vực như là từ lên tới đ ấ y lật qua một lần một dạng mà bởi vì đại chiến đưa tới biển động bao c h ờ chút tự nhiên tình huống càng là nhiều vô số kể bên này trên hải vực giao chiến giao chiến mặc dù đã kết thúc nhưng toàn bộ hải dương đều như là nước sôi một dạng không ngừng sôi trào nước biển bị bốc hơi biến mất không thể nào tính toán toàn bộ mặt biển đều bởi vậy giảm xuống mấy ngàn thước vô số trong biển sinh linh bởi vậy mất mạng bởi vì vô số trong biển sinh linh tử vong toàn bộ biển cả đều kết phủ du đi ra một mảnh huyết khí hiện ra nồng hậu dày đặc mùi màu tươi theo cấm địa chi chủ bọn họ cấp tốc thoát đi bên này tình hình chiến đấu có một kết thúc hạ giang tại tới sau đối với lâm giật thi lễ c à n g tạng cũng mời lâm giật các loại chuyện chỗ này sau tiến về t r u n g châu đại hạ hoàng triều làm khách lần này có thể thuận lợi như vậy đánh lui các đại cấm địa cấm địa chi chủ có thể nói lâm giật làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu như không phải lâm giật tham chiến bằng vào người ở chỗ này tộc cường giả muốn đánh lui sáu vị cấm địa chi chủ tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đối mặt hạ giang t à n t ạ lâm g ậ t mặt mỉm cười có chút ra hiệu sau đó cùng hạ giang lợi dụng thần n i ệ m truyền âm hàn、Nguyên. kỳ thật ngươi không cần c ả m ơn ta ta có thể có hôm nay cũng không ít đạt được giao vân nhi trợ giúp giúp nàng hộ pháp cũng là nên nghe nói lâm giật cái này truyền âm hạ giang hơi s ư ơ n g sở hơi ngưng lại mới phản ứng được lâm giật nói giao vân nhi là nhà mình cô cô không có cuối cùng mặc kệ là vô thủy hay là không có cuối cùng đều là một cái danh hiệu liền cùng tây hoàng đại đến một dạng hắn bản danh khẳng định không phải tây hoàng không có cuối cùng lão tổ cũng giống vậy nàng bản danh gọi là giao vân nhi không có cuối cùng chỉ là danh hảo của nàng từ không có cuối cùng lão tổ tại nàng niên đại đó lưu lại uy danh sau nó chính là dùng không có cuối cùng đến tự xưng cho nên lưu truyền đến nay vô số năm đi qua đã cực ít có người biết không có cuối cùng lao tổ tên là cái gì mà lại liền xem như biết không có cuối cùng lao tổ làm ộ t phương cường giả đỉnh cao thân phận địa vị cao quý cũng không ai gọi t h ẳ n g không có cuối cùng lao tổ bản danh hạ giang làm tây hoàng c h i tử là không có cuối cùng lao tổ cháu ruột hắn tự nhiên là biết không có cuối cùng lao tổ bản danh kêu cái gì hiện tại nghe lâm giật gọi t h ẳ n g không có cuối cùng lao tổ bản danh hạ giang trong lòng tràn ngập kinh ngạc có chút nào không rõ lâm g ậ t cùng không có cuối cùng lao tổ đến cùng là quan hệ như thế nào mà ngay sau đó lâm g ậ t còn nói một câu để hạ giang vị này chuẩn đế tồn tại trong nháy mắt sắc mặt đại biến chương 521, t h i ê n kiếp đằng sau biến cố chương 521, t h i ê n kiếp đằng sau biến cố lâm giật biết không có cuối cùng bản danh kêu cái gì hay là từ giao trì thánh nữ diêu tịch chỗ đó biết đến tại giao trì thánh địa vô trung lão tổ tục danh không phải quá tân bí sự tình chỉ bất quá vô trung lão tổ tại giao trì thánh địa địa vị cao cả liền xem như biết người cũng đều là tôn xưng nàng là vô trung lão tổ rất sớm trước đó lâm giật liền biết có thể lâm giật chưa từng có tại vô trung lão tổ trước mặt xưng h ô qua văng vào lâm giật đối với vô trung lão tổ hiểu rõ nếu là hắn dám ngay ở vô trung lão tổ mặt gọi nàng giao vân nhi vô trung lão tổ tuyệt đối sẽ trừng trị hắn mà bây giờ lâm giật thái cổ thánh thể đại thành thực lực tiêu thăng cho lâm giật mang đến vô tận lực lượng lúc trước thời điểm lâm giật độ tâm ma thiên kết lúc đối với lâm giật ảnh hưởng lớn nhất chính là vô trung lão tổ có thể thấy được lâm giật đối với vô trung lão tổ là tràn ngập ý nghĩ xấu nếu không lâm giật cũng sẽ không thụ vô trung lão tổ biến thành tâm ma ảnh hưởng tại đối với vô trung lão tổ cháu ruột hạ giang gọi thẳng nàng bản danh sau lâm giật lại chuyển âm một câu để hạ giang vị này chuẩn đế s ắ p mặt đại biến hơi có vẻ đờ đẫn nhìn xem lâm giật ta cùng Vân nhi quan hệ vô cùng tốt nói không chừng về sau ngươi còn muốn xưng hô ta một tiếng cô phụ đâu hạ giang nghe nói như thế đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không b ấ t quá ngươi cô cô mặt người này ra mỏng còn không muốn để cho quá nhiều người biết việc này ngươi nhất định cho chúng ta giữ bí mật không thể để cho trừ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào biết nếu không ngươi cô cô đến lúc đó trách tội đứng lên chúng ta ai cũng không dễ chịu cho tới nay lâm g ậ t tại vô trung lão tổ chức mặt là bị thật sâu áp chế chủ nhưng gọi là áp chế càng nghiêm trọng hơn liền càng dễ dàng gây nên bắn ngược lâm giật tại hạ giang vị này vô trung lão tổ cháu ruột trước mặt bố trí vô trung lão tổ một phen đông cảm giác thần thanh k h í sản g nhất là nhìn hạ giang một bộ không thể tin bộ dáng càng làm cho lâm giật đạt được cực lớn hư vinh thỏa mãn đối mặt lâm giật liên tục truyền âm hạ giang thật lâu không nói không có cho lâm giật bất kỳ đáp lại nào hạ giang là vô trung lão tổ cháu ruột cùng vô trung lão tổ là người cùng một thời đại hắn đối với vô trung lão tổ cuộc đời vô cùng hiểu rõ dựa theo hạ giang hiểu biết nhà mình cô cô cả đời chưa cùng người khác kết làm đạo lữ cũng không cùng bất luận nam tính nào tu sĩ quan hệ tương đối gần tại lâm giật sau khi nói xong hạ giang phản ứng đầu tiên là không thể tin cho là đây là việc không thể nào nhưng là nghĩ lại hạ giang lại cho là cũng không phải không có loại khả năng này thứ lâm giật sức sống khí tức đến xem lâm giật số tuổi không lớn có thể còn trẻ như vậy liền thái cổ thánh thể đại thành đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động b ĩ đại hắn biết hắn cô cô vô trung lão tổ tự cao tự đ ạ i có thể giống lâm giật như thế cực độ yêu n g h i ệ t tu sĩ từ xưa đến nay cũng không có mấy vị có thể nhập cô cô nàng mắt tựa hồ cũng không phải việc không thể nào một bên khác vô trung lão tổ tại gặp phải tia lôi k i ế p thứ chín tia lôi k i ế p thứ chín uy năng vô cùng kinh khủng mặc dù vô trung lão tổ thực lực cường đại tiên thiên đạo thai cùng thái cổ thánh thể tại trải qua lúc trước lôi k i ế p tẩy lễ sau sắp xỉ tập dùng thể chất không gì sánh được cường hãn nhưng ở tia lôi k i ế p thứ chín phía dưới nàng y nguyên ngũ tạng lục phụ tại lôi k i ế p chi uy bên dưới đụng phải giống như bị thiên diệt địa đạ kích ngay tại lâm giật cùng hạ giang bố trí vô trung lão tổ thời điểm trong cõi u minh có cảm ứng vô trung lão tổ bởi vì một cái cực kỳ ngắn n g i ngây người dẫn đến nàng kém chút không có chống đỡ lôi k trong gói u minh cảm ứng càng mạnh nhất là dính đến tự thân thời điểm cảm ứng sẽ càng cường liệt l i ê n như là đại đế cấp tồn tại nếu là có cùng hắn một tia người liên quan gọi bọn họ danh tự bọn hắn đều có thể có cảm ứng lâm g i ậ t tự nhiên không biết bởi vì hắn bố trí vô trung lão tổ e m chút dẫn đến vô trung lão tổ gặp phải nguy cơ trí mạng kỳ thật coi như lời nói cái này cũng ngược lại là không trách được lâm g i ậ t trên thân vô trung lão tổ cùng lâm g i ậ t có cực sâu liên quan nàng dẫn phát ra thiên kiếp cùng lâm dật cùng một n h ị t h hiện tại lâm dật tại thiên kiếp phạm vi ngoại bang nàng hộ pháp cả hai cái kia khổng lồ không hiểu nhân quá quan hệ thế tất sẽ rơi xuống vô trung lão tổ trên thân đối với vô trung lão tổ hình thành kiếp nạn liền xem như hiện tại không gặp đợi đến vô trung lão tổ gặp phải đại đế cướp thời điểm cũng sẽ lấy một loại khác hình thức xuất hiện ở t r u n g quanh đông đảo cường giả vờn quanh bên dưới vô trung lão tổ tia lôi k i ế p thứ chín dần dần sắp đến hồi kết thúc không cùng lâm giật một dạng tại cựu trọng lôi k i ế p sau lại là gặp phải t â m ma thiên kiếp lại là gặp phải kiếp vân hiển hóa đại thành thái cổ thánh thể tại kia lôi kiếp thứ chín bị vô trung lão tổ vượt qua về phía sau trên bầu thiên kiếp vân liền nhanh chóng hướng ra ngoài tứ tán ra ngắn trong nháy mắt giao chỉ thánh địa cực đạo đế binh tây hoàng tháp ở kiếp vân tiêu tán trước tiên nó liền xuất hiện tại vô trung lão tổ hướng trên đỉnh đầu tàn mát da nồng hậu dạy đặc đế bị đem vô trung lão tổ, tổ bên ngoài cũng có những cường giả khác trình diện mặc dù không phải chuẩn đế cấp đường tồn tại nhưng cũng là một phương cường giả giống như là tương tự cường giả mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có không ít trình diện chỉ bất quá lúc trước chiến đấu phương diện quá cao đã đạt tới phương thế giới này cao cấp nhất thực lực của bọn hắn so ra mà nói quá yếu căn bản không xen tay vào được chỉ có thể ở cực xa khu vực xa xa quan sát tình huống bên này cực đạo đế binh tây hoàng tháp trước mắt không phải là bị trình diện giao trì thánh địa tu sĩ điều khiển mà là bị thân ở giao trì trong thánh địa giao trì thánh chủ làm chủ khống chế do giao trì trong thánh địa đông đạo cường giả phụ trợ cách không điều khiển mỗi phút mỗi giây đối với giao trì thánh địa mà nói đều cần tốn hao rộng lượng tài nguyên nhưng bây giờ thời khắc mấu chốt này giao trì thánh địa căn bản không quan tâm tiêu hao kinh khủng đến cỡ nào lâm giật cùng hạ giang cũng ngay đầu tiên đi tới vô trung lão tổ phụ cận bởi vì có được lâm giật lúc trước nói là hắn về sau có thể sẽ là hạ giang cô phụ lời này thời khắc này hạ giang mặc dù đối với lâm giật còn có cảnh giới nhưng càng nhiều hơn chính là tại phòng bị ở đây những người khác tây hoàng tháp ở trên lâm giật cùng hạ giang một trái một phải đem vô trung lão tổ tre chở ở giữa tuy nói lúc trước đối mặt đông đảo cấm địa chi chủ lúc còn ư ờ đời n nhân tộc, tất cả đều cùng chung mối thủ. Có thể không sống quãng g giả mối cả thủ, thể tộc tất có c đều lại tổ cũng không phải không có ũ n không không g phải c đối thủ chính nhân. Ai biết có hay không năm đó cùng vô chung hay Ai biết tổ có có đó vô người đối cửu láo hoán trình là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tại đối ngoại thời điểm có thể cộng đồng n g ă n địch thế nhưng là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia lẫn nhau ở giữa cũng là có đủ loại cạnh tranh khẳng định có thánh địa hoặc là thế gia không muốn nhìn thấy vô trung láo tổ thêm gần một bước nếu là có cơ hội lời nói tuyệt đối có thánh địa cùng thái cổ thế gia cường giả sẽ mượn cơ hội xuất thủ mặc kệ là cực đạo đế binh tây hoàng tháp hay là lâm giật cùng hạ giang tốc độ của bọn hắn cực nhanh bọn hắn c h ư ớ c mắt đã áp sát đem sắp chết hư nhược vô trung lão tổ bảo hộ ở trong đó không cho bất luận kẻ nào có lưu cơ hội nhưng ngay tại lâm giật bọn hắn vừa tới đến vô trung lão tổ bên cạnh thời khắc bên cạnh trong hư không một bóng người hiện hiện đầy trời hắt vụ hướng phía lâm giật bọn hắn cấp tốc lan tràn mà đến chương năm trăm hai mươi hai h ư không giấu kín tồn tại chương năm trăm hai mươi hai h ư không giấu kín tồn tại các đại cấm địa chi chủ bị liên hợp bước lui c ũ không đại biểu cho không có cuối cùng lão tổ liền triệt để vượt qua tình thế nguy hiểm Ở trong trước mắt, đầy theo r o n g cực đạo đế binh u ự chấn bao động đó. t hát e o h vụ trên cơ bản trong nháy mắt liền bị xô tan cũng liền tại hát vụ dâng lên trong nháy mắt một cỗ hơi thở hết sức khủng bố xuất hiện lấy một loại cấp tốc thẳng đến không có cuối cùng lao tổ bên này không có cuối cùng lão tổ dẫn động thiên tiết đưa tới toàn bộ đông hoang tuyệt đại đa số cấm địa chi chủ từ trong cấm địa đi ra sau lưng nó khẳng định là có người suy tính ra cái gì âm thầm tiến hành thôi động muốn đối với không có cuối cùng lão tổ tiến hành ngăn đường lâm giật không có đi truy đuổi bất luận một vị nào cấm địa chi chủ chính là phòng bị còn có thể xuất hiện nguy cơ đối mặt cấp tốc đánh tới khí tức khủng bố hạ giang lúc này nên đón tiến hành ngăn cản bên cạnh lâm giật cũng không xuất thủ hắn dần dần có loại cảm giác còn có càng lớn nguy cơ đang đợi bọn hắn cấp tốc đánh tới khí tức khủng bố là một đầu hình thể to lớn màu đen chim đại bảng từ trên khí tức đến phân phân biệt thực lực của nó tuyệt đối không kém gì ở đây bất luận một vị nào chuẩn đế hạ giang trong tay cực đạo đế binh hỗn độn thanh l i ê n hóa thành một cái cự đại hoa sen nó trên không trung xoay tròn không ngừng tản mát ra từng đạo năng lượng công kích màu đen chim đại b à n g t r u n g quanh còn có mấy vị cầm trong tay cực đạo đế binh chuẩn đế nhưng bọn hắn trước mắt đều không có lựa chọn đối với cái này màu đen chim đại b à n g tiến hành công kích mà liên tại hạ giang cùng màu đen chim đại b à n g đánh nhau sau phía dưới lúc đầu xanh đậm cự long tử trong biển bay ra mục tiêu của nó cùng màu đen chim đại b ả n g một dạng thẳng đến không có cuối cùng lão tổ bên này mà đến nguyên bản một mực không có xuất thủ mấy vị nhân tộc chuẩn đế tại màu xanh đậm cự lòng từ trong biển nhảy ra sau nhao nhao thôi động trong tay cực đạo đế binh đối với nó triển khai công kích bất quá rất rõ ràng là những n à y nhân tộc chuẩn đế đâu không có sử dụng lực lượng quá nhiều lúc trước đối phó cấm địa chi trụt bọn họ lúc bọn hắn b à y ra lực lượng nhưng so sánh hiện tại cường đại hơn rất nhiều n h â n tộc cùng yêu tộc ở giữa từ xưa đến nay cũng buộc phát qua rất nhiều lần đại quy mô chiến tranh màu đen chim đại bảng cùng màu xanh đậm cự lòng đều là yêu tộc chuẩn đế bọn chúng đã sớm tiềm ẩn ở chung quanh trong hư không các loại thời cơ tốt nhất xuất thủ yêu tộc tại thể chất phương diện vốn là so cùng cảnh giới nhân tộc vô cùng cường hãn dựa vào thể chất cường hãn lực lượng bọn chúng bày ra phi thường khủng bố thực lực đương nhiên nếu như nhân tộc chuẩn đế bên này nếu là có thể toàn bộ một lòng lời nói cũng là có thể trong thời gian ngắn đánh lui màu xanh đậm cự long vốn đã kết thúc chiến cuộc tại không có cuối cùng l a o tổ hoàn thành độ kiếp sau lại độ dâng lên phía chân trời xa xôi một đạo cực quan cực nhanh mà đến nguyên bản bị đổi rét xua đổi thần k ư cấm địa cấm địa chi chủ lại lần nữa quay trở lại tại sau lương đó là lúc trước truy đuổi nó hai vị nhân tộc chuẩn đế mà tại một phương hướng khác tiên lăng cấm địa cấm địa c h i chủ cũng gãy trở lại bọn chúng tại vòng trở lại sau cấp tốc tới gần không có cuối cùng lao tổ đối với không có cuối cùng lao tổ thì t r i ể n đi ra bọn chúng công kích mạnh nhất tự đạo đế binh tây hoàng tháp tản mát ra càng mạnh đế vì bao phủ không có cuối cùng lao tổ trực tiếp đem không có cuối cùng lao tổ hút vào đến tây hoàng tháp bên trong đối với nó、no、tiến hành che chở chưa từng sống quãng đời còn lại tổ độ kiếp hoàn thành đến chiến cuộc lại nổi lên chỉ là t r ớ c mắt thời gian tây hoàng tháp tại đem không có cuối cùng lao tổ hút vào trong đó sau vốn là chuẩn bị trốn vào hư không rời đi nhưng chung quanh có người đang chấn động toàn bộ hư không tại tây hoàng tháp trốn vào hư không sát na liền bị từ trong hư không chấn đi ra lâm giật tại tiên lăng cấm địa cấm địa c h i chủ cùng thần khư cấm địa cấm địa c h i chủ vòng trở lại công kích tây hoàng tháp lúc cũng không đối bọn chúng xuất thủ bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt lâm giật cảm giác được có một cỗ càng thêm m ị t mở khí tức cường đại từ trong hư không như ẩn như hiện mà lại tây hoàng tháp làm cực đạo đế binh liền xem như gặp phải hai vị cấm địa tri chủ cũng không phải như vậy mà đơn giản bị hao tổn theo hai vị cấm địa chi chủ cường đại mà kinh khủng công kích rơi vào tây hoàng tháp bên trên tây hoàng tháp chỉnh thể bởi vậy đ u n g đ ư a kịch liệt lấy trên nó tán phát qua mang cũng đang nói lên hiển nhiên tiếp nhận hai vị cấm địa chi chủ thế công rất đúng đạo đế binh tây hoàng tháp mà nói cũng không phải nhẹ nhàng như vậy cũng l i ề n tại tây hoàng tháp bị công kích lắc lư thời khắc trong hư không một cái như là ngọn núi một dạng bàn tay to lớn đột nhiên hiện hiện hướng phía tây hoàng tháp đánh tới sớm đã có phát giác lâm giận tại bàn tay to lớn hướng phía tây hoàng tháp đánh tới thời khắc nên đón tiếp lấy giai tự bí trong nháy mắt v ậ t chuyển mười tám lần chiến lược tăng phúc trong nháy mắt r a thân lâm giật lợi dụng đấu tự bí diễn hóa một năm đấm cực lớn hướng phía bàn tay to lớn một q u y ề n h á n h kích mà đi lúc trước lâm giật cùng cấm địa chi chủ bọn họ giao chiến thời điểm chỉ là thường quy gấp năm lần chiến lược gia trì hiện tại trong nháy mắt buộc phát mười tám lần chiến lược tăng phúc để lâm giật thời khắc này công kích đạt đến một loại cực hạ lăng không đột nhiên xuất hiện bàn tay to lớn mang theo vô cùng kinh khủng kỹ năng mà ở đấu tự bí diễn hóa cự quyền bên dưới bàn tay khổng lộ trực tiếp bị từ đó xuyên thủng lâm d ậ t trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng quá mức khủng bố cường đại ngay cả âm thầm diện hóa xuất bàn tay to lớn chủ nhân đều không có nghĩ đến mà lâm d ậ t trong nháy mắt đánh tan bàn tay to lớn sau cấp tốc trở về đồng thời đối với hai vị công phạt tây hoàng tháp cấm địa chi chủ phát động công kích tây hoàng tháp đem không có cuối cùng lão tổ hút vào trong tháp tiến hành che chở có thể tây hoàng tháp cũng không phải tuyệt đối phòng ngự vô địch nó gặp được quá mức cường đại công kích sinh ra chấn động không cách nào toàn bộ chống cự trong đó không có cuối cùng lão tổ cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn hai vị cấm địa chi chủ liên cùng công kích tây hoàng tháp cũng là muốn thông qua ngoại bộ công kích rót vào đến tây hoàng tháp bên trong đánh chết trong đó không có cuối cùng lao tổ bởi vì lâm giật là lợi dụng d a i tự bí buộc phát mười tám lần t ă n g phúc hai vị cấm địa chi chủ trong nháy mắt bị lâm giật một q u y ề n một c ư ớ cho c đánh lui ra ngoài mấy chục dặm bị thương không nhẹ lâm giật tại đánh lui bọn chúng đằng sau cũng không thừa thắng xông lên mà là đợi tại tây hoàng tháp phía trước trước mắt đối với lâm giật mà nói ra tay giết địch không phải mục tiêu tận lực giảm b ấ t ngoại giới đối với tây hoàng tháp bên trong không có cuối cùng lao tổ ảnh hưởng mới là trọng yếu nhất có lâm giật vị này đương kim trên đời vô địch đại thành thái cổ thánh thể phía trước trong lúc nhất thời lâm giật bên này xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh hai vị bị lâm giật đánh lui cấm địa chi chủ tại bị đánh lui sau đón h ậ n sau đã tìm đến truy đuổi bọn nó nhân tộc chuẩn đế các phương hôn chiến bên dưới dẫn đến tiên băng địa liệt nước biển chảy ngược bất quá ở đây giao chiến người đều là đương thời đứng đầu nhất một nhóm người mặc dù giao chiến thảm liệt nhưng cho tới nay chưa từng xuất hiện bất luận cường giả gì tử vong chuẩn đế cấp độ quá mức khó giết trừ phi là có sức mạnh nghĩa ép tìm đúng thời cơ trong nháy mắt cho lôi đình một cách trí mạng nếu không muốn mã ạ sát một vị chuẩn đế cấp độ tồn tại là không gì sánh được khó khăn một sự kiện thậm chí có chút phi thường đặc thù chuẩn đế cường giả liền ngay cả đại đế đều rất khó đem nó triệt để gạt bỏ lúc trước vô thủy đại đế đều đã thành tựu i đại đế thực lực vô cùng cường đại hắn xuất phát từ mục đích nào đó cũng chỉ là đem luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ lợi dụng vô thủy chuông cái này cực đạo đế binh phong khốn tại từ sân trung biến hóa ra bàn tay to lớn chủ nhân một cách không chúng sau vẫn giấu kín trong hư không, không tiếp tục độ xuất thủ các phe giao chiến trong thời gian ngắn cũng chia không ra cái thắng bại kết quả cái kia giấu kín hư không cường giả vô cùng cường đại. nó không xuất thủ lâm giật cũng không nóng nảy dù sao kéo dài thời gian đối với lâm giật tới nói có lợi mà v ô hại lâm giật bên này ngắn ngủi bình tĩnh sau h ư không lưu động lúc trước trốn vào hư không rời đi luân hồi cấm biển lại lần nữa từ bên cạnh nổi lên ngay sau đó luân hồi cấm biển cấm địa chi chủ từ đó đi ra t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba nay tất hủy d i ệ t một cấm đ ị a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba nay tất hủy d i ệ t một cấm đ ị a luân hồi hải cấm đ ị a lại lần nữa nổi lên luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ từ đó đi ra nhìn về phía lâm giật bọn hắn bên này giờ phút này các phương đều ở vào hỗn chiến trạng thái mặc dù cường giả nhân tộc bên này chiếm thượng phong vẫn có dư lực nhưng không có người đến đây tại luân hồi hải cấm địa từ trong hư không nổi lên đằng sau t á n g thiên đ ả o cấm địa cũng từ trong hư không lại lần nữa nổi lên t á n g thiên đ ả o cấm địa tương tự một mụn to lớn quan tài tại nó nổi lên đằng sau toàn bộ t á n g thiên đ ả o cấm địa cấp tốc mà tới muốn va chạm tây hoàng tháp cực đạo đế binh ở giữa cũng là có mạnh có yếu tại khác biệt trong tay người có thể phát huy ra h uy năng cũng khác biệt lúc trước cực đạo đế binh thái hoàng kiếm cách không tập kích lâm giận lúc đó bày ra uy năng cũng chính là tương đương với đại đế tồn tại tiện tay phổ thông một kích mà nếu là tại chuẩn đế cấp đ ừ n g tồn tại trong tay tuy vô pháp phát huy ra một kiện cực đạo đế binh toàn bộ u y năng nhưng cũng có thể thôi phát cái bảy tam phần liều lĩnh đại giới thuốc dục nói tương đương với đại đế tồn tại một kích toàn lực ba năm t ầ n g tiêu chuẩn đại đế tồn tại tiện tay phổ thông một kích cùng đại đế tồn tại một kích toàn lực ba năm t ầ n g tiêu chuẩn đó cũng không phải là một cái khái niệm có lược cực đạo đế binh các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia các nhà đều trong gia tộc nhằm vào cực đạo đế binh tiến hành các loại bố trí trải qua bọn hắn các loại bố trí lại có chuẩn đế cấp độ cường giả chủ trì các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia có thể đem cực đạo đế binh uy năng thôi phát gần như trạng thái cực hạ đây cũng là vì gì nói có được cực đạo đế binh thánh địa cùng thái cổ thế ra như là có một tôn còn sống đại đế hiện tại táng thiên đạo cấm địa hướng về phía tây hoàng tháp va chạm mà đến tán phát uy năng vô cùng kinh khủng k h i trung đụng chi lực tuyệt đối có so sánh tầm thường đại đế một kích toàn lực lực lượng đối mặt cấp tốc mà đến táng thiên đạo cấm địa lâm giật hít sâu một hơi hãn biết nếu như nhầm do táng thiên đạo cấm địa lâm g t hít â u một hơi hắn biết nếu như nhầm do táng thiên đạo cấm địa đánh tới tây hoàng tháp bên trên t h o n g tháp tất nhiên bị hao tổn trong đó k h ô n giai tự bí toàn lực vận chuyển lâm dật dự định lấy tự thân mạnh kháng ngăn cản táng thiên đ ả o cấm địa va chạm nói quá trình trầm chạm nhưng tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong n g á y mắt tại táng thiên đ ả o cấm địa sẽ phải va chạm thời khắc hạ giang dốc hết toàn lực thôi động hỗn độn thanh l i ê n công phạt thần khư cấm địa cấm địa c h i chủ muốn tới trợ chiến nhưng thần khư cấm địa cấm địa c h i chủ cũng biết đến thời khắc mấu chốt nó liều mạng chính mình bị thương cũng cực lực chống cự hạ giang thúc giục hỗn độn thanh liền không để cho hạ giang có, có thể trợ chiến cơ hội theo một tiếng chấn động thiên địa không kém gì lúc trực tiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể tự bạo lúc tiếng b Táng thiên đảo cấm địa bay thẳng ra mấy trăm dặm dọc theo đường hư không toàn bộ phá thoái Táng thiên đảo cấm địa phía trên xuất hiện đông đảo kinh khủng vết rách mà lâm d ậ t tại lấy tự thân n mạnh kháng Táng thiên đảo cấm địa va chạm đằng sau toàn bộ thân thể cũng hơi phát run một ngụm máu tươi s ô n g lên đầu từ khoe miệng chảy ra giả tự bí vận chuyển lâm d ậ t trong nháy mắt khôi phục hiện tại hắn thái cổ thánh thể đại thành giả tự bí cũng theo đó nước lên thì thuyền lên điểm ấy trình độ bị thương đối với lâm g ậ t tới nói không quan hệ nặng nhẹ Táng thiên đảo cấm địa lần trước lúc che kín đông đảo khủng bố vết rách nếu như lúc này lâm gi t u y lâm giật phỏng đoán đây là táng thiên đảo trong cấm địa cấm địa c r i chủ cố ý làm ra bộ này cục diện có thể là vì điệu hổ lý sơn đem hắn dẫn đi tại lâm giật mạnh kháng táng thiên đảo cấm địa thời điểm luân hồi hại cấm địa cấm địa tri chủ cũng đã phụ cận khi t á n g thiên đạo bị lâm giật đụng bay đằng sau hắn đã đối với tây hoàng tháp triển khai thế công cũng liền vào lúc này tây hoàng tháp đột nhiên dâng lên vạn trượng và mang một thân lượng ngân sắc chiến giác không có cuối cùng l a o tổ từ tây hoàng tháp bên trong đi ra tây hoàng tháp trong nháy mắt rơi vào không có cuối cùng l a o tổ trong tay làm giao chỉ đại đế nữ nhi không có cuối cùng l a o tổ tự nhiên có khống chế tây hoàng tháp cái này cực đạo đế binh năng lực lúc trước chung quanh phát sinh hết thạy không có cuối cùng l a o tổ mặc dù bởi vì độ thiên kiếp trọng thương nhiều lần chết đều có cảm giác biết giờ phút này tay nàng cầm tây hoàng tháp nhìn qua sắc phụ cận luân hồi hải cấm địa, cấm địa chi chủ một tiếng gầm thét. cô nãi mãi ta độ cái thiên kiếp dễ dàng thôi cái gì chuột trùng đạo trích đều muốn đến nhằm vào ta quả thực là không biết sống chết các đại cấm địa cô nãi mãi ta nhớ kỹ các ngươi từng cái chờ đó cho ta gấm thét một tiếng không có cuối cùng lão tổ trước mắt đã tới cây hoàng tháp hướng phía luân hồi h ả i cấm địa cấm địa c h i chủ đã tới không có cuối cùng lão tổ sớm tại lúc trước liền cho lâm giật nói khoác qua đại đế phía dưới nàng vô địch về sau lâm giật cùng hoang cổ trong cấm địa hoang nô giao chiến không có cuối cùng lão tổ liền nhẹ nhõm chia cắt chiến đấu tuy nói lúc đó mặc kệ là lâm giật hay là hoang cổ trong cấm địa hoang n u cũng không có đụng tới toàn lực có thể đây cũng là thể hiện đi ra không có cuối cùng lao tổ thực lực cường đại tối thiểu nhất ngay lúc đó lâm giật tự nhận là liền xem như thủ đoạn mình ra hết cũng tuyệt đối không phải là không có cuối cùng lao tổ đối thủ mà bây giờ không có cuối cùng lao tổ trải qua thiên kiếp t ẩ y lễ tiên thiên đạo thai cùng thái cổ thánh thể triệt để t ư ơ n g d u n g thành tựu tiên thiên đạo thai thánh thể tuy nói không có cuối cùng lao tổ không có chứng đạo thành đế tiên thiên đạo thai cùng thái cổ thánh thể vừa mới từng dùng không có tu luyện tới cực hạn nhưng hai loại thể chất tương dung đối với không có cuối cùng lão tổ mà nói đối với nàng trình thể tăng lên tuyệt đối là không có gì sánh kịp liên hiện tại không có cuối cùng lão tổ có được sắp đ ạ t tới cực hạn tiên thiên đạo thai thánh thể chỉ cần cho nàng thời gian nhất định tiến hành vững chắc nàng sẽ có năng lực ở thời đại này chứng đạo thành đế vốn là tự nhận là đại đế phía dưới vô địch không có cuối cùng lão tổ thôi phát tây hoàng tháp cái này cực đạo đế minh nó trong nháy mắt bạo phát đi ra vì nàng tuyệt đối là vô cùng t i n h khủng tây hoàng tháp trong nháy mắt mà tới hướng về phía luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ đập tới tốc độ kia nhanh chóng vô cùng t i n h khủng luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ tại tây hoàng tháp đánh tới hướng nó lúc muốn tiến hành trốn tránh mà chung quanh nó hư không cũng đã tại không có cuối cùng lao tổ lợi dụng tây hoàng tháp đánh tới hướng nó thời điểm bị trong nháy mắt cô hóa mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng là đối với luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ mà nói là trí mạng cương giả ở giữa giao chiến càng là chiến đấu thời gian lâu dài càng là không dễ dàng chiến thắng đối thủ chân chính có thể đặt vững thắng bại thường thường chỉ là trong nháy mắt mà qua sát nạ t h i cơ ý thức được không cách nào lẩn tránh luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ tại tây hoàng tháp đánh tới hướng chính mình trong nháy mắt liền thi triển toàn lực tiến hành chống cự phía trước nói qua cực đạo đế binh tại khác biệt trong tay của người có thể phát huy ra huy năng cũng là có cực lớn khác biệt tây hoàng tháp tại lúc này không có cuối cùng trong tay lao tổ s ắ p xỉ có thể trăm phần trăm bị n à n g thôi phát triển hiện ra huy năng lực lượng tuyệt đối không kém gì lúc trước táng thiên đảo hướng về phía tây hoàng tháp v à chạm thời điểm bày ra huy năng đối mặt khủng bố như thế một cách không có gì bất ngờ xảy ra luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ trong nháy mắt bị tây hoàng tháp nện ở phía dưới thân thể hiện ra bánh thịt bộ dáng Bất quá nền chương à n h năm trăm hai mươi bốn hắn thật sự là cô phụ ta sao chương năm trăm hai mươi bốn hắn thật sự là cô phụ ta sao tất cả mọi người không nghĩ tới không có cuối cùng lão tổ vượt qua thiên kiếp sau nhanh như vậy liền khôi phục nàng vừa ra tay liền trực tiếp trọng thương luân hồi hải cấm địa cấm địa c h i chủ nhìn cả người hiện đầy vết thương luân hồi hải cấm địa cấm địa c h i chủ không có cuối cùng lao tổ lúc này chuyển âm cho lâm giật để lâm giật t r ợ nàng một chút sức lực nàng muốn vào hôm nay thủy diệt đông hoang một chỗ cấm địa để thiên hạ tất cả mọi người biết nàng không có cuối cùng lao tổ không phải dễ c h ơ i nguyên bản cấm địa c h i chủ cùng yêu tộc chuẩn đế trình diện chính là muốn thừa dịp không có cuối cùng lao tổ tại s a u khi vượt qua thiên kiếp suy yếu kỳ cho không có cuối cùng lao tổ trí mạng trọng thương hiện tại không có cuối cùng lao tổ đã khôi phục nhìn xem nắm giữ tây hoàng tháp phóng tới luân hồi hải cấm địa không có cuối cùng lao tổ ở đây trong cấm địa cùng yêu tộc chuẩn đế nhau nhau thi triển thủ đoạn thoát chiến thoát đi công việc không thể làm tiếp tục cùng cường giả nhân tộc giao chiến không có bất kỳ chỗ tốt gì bọn chúng tất nhiên là sẽ không tiếp tục lại lần nữa dây dưa tiếp mà n h â n tộc chuẩn đế bên này lúc trước đều có rất ít người toàn lực xuất thủ thần thư cấm địa cấm địa c h i chủ cùng tiên lăng cấm địa cấm địa c h i chủ có thể nhanh như vậy vòng trở lại truy đuổi bọn nó dân tộc chuẩn đế đâu có đủ nước hiểm nghi hiện tại đại thế đã mất tại bọn chúng muốn thoát đi thời khắc dân tộc chuẩn đế chỉ là gi trình diện đều là hiện nay đứng đầu nhất cường giả bọn chúng một lòng muốn thoát đi nói cũng là rất khó đưa chúng nó lưu lại lâm dật tại thu đến không có cuối cùng l a o tổ đưa tin sau cũng trước tiên đi theo không có cuối cùng l a o tổ bước chân trước mắt đã tới đi tới luân hồi hải cấm địa phía trước lúc trước giao chiến mặc dù kịch liệt lâm dật cũng bày ra siêu cường lực lượng nhưng tại trận địch thủ đều không có xuất hiện vất lạc lâm dật cho là mình cũng cần lập lập uy miễn cho về sau có cái gì đạo trích đến t r e o chọc hắn không có cuối cùng lão tổ đề nghị hiện tại hủy diệt một chỗ cấm địa chính hợp lâm giật tâm ý tại không có cuối cùng lão tổ lợi dụng cực đạo đế binh tây hoàng tháp trước một bước phong tỏa hư không phòng ngừa luân hồi hải cấm địa trốn vào hư không hai người một trước một sau tiến vào luân hồi hải trong cấm địa cái kia đã từng biến hóa ra bàn tay to lớn chụp về phía tây hoàng tháp người giật dây đang xuất thủ một lần sau lại không có tung tích về phần lúc trước y đổ va chạm tây hoàng tháp táng thiên đạo cấm địa tại bị lâm giật ngăn cản đánh b y không có cuối cùng lão tổ từ tây hoàng tháp đi ra thời khắc đã trốn vào trong hư không rời đi mỗi ắ t thấy lâm chỗ cấm địa đều tồn tại vô số năm trong đó khẳng định đều có đông đảo đổ tốt trong đó càng là vô cùng có khả năng có bất tử thần dược những vật khác đối với ở đây đỉnh tiêm cường giả nhân tộc tới nói khả năng không tính là gì nhưng bất tử thần dược thế nhưng là nhất định được đổ vật trước mắt các phương chuẩn đế đều ở vào vượt qua một bước liền có thể chứng đạo thành đế cờ giả bất tử thần dược có thể làm cho đại đế sống lại một đời nếu như bọn hắn đạt được thế nhưng là có thể cực lớn gia tăng tự thân chứng đạo thành đế tỷ lệ đây cũng là vì gì lúc trước tại bất tử sơn cấm địa bên ngoài rất nhiều nhân tộc chuẩn đế từ bỏ vây giết lâm giật trước lựa chọn cướp đoạt bất tử sơn trong cấm địa không chết bản đảo trái cây thật nguyên nhân liền xem như không chiếm được bất tử thần dược nếu như có thể đạt được luân hồi hải trong cấm địa một chút bảo vật cũng có thể cực lớn đền bụ bọn hắn lúc trước xuất thủ tiêu hao hạng tại l làm sơ do dự hắn cũng cầm hôn đồn thanh l i ê n đi vào theo luân hồi hải cấm địa tự thành một giới nó có chút cùng loại với các loại bí cảnh nhưng cùng bí cảnh chỗ khác biệt chính là không gian của nó kết cấu không gì sánh được ổn định mà lại có thể ở trong hư không tùy ý xuyên t h ẳ n g qua tiến vào luân hồi hải cấm địa lâm giật cũng cảm giác được cấm địa này thế giới đối với hắn có một loại áp lực vô hình d á n g lâm đến trên người hắn đối với lâm giật có rất nhỏ ảnh hưởng ngươi đỉnh lúc trước ta độ tiên kiếp lúc giúp ngươi tiến hành đơn giản chữa trị khi tiến vào đến luân hồi hải cấm địa đằng sau hai người cũng không lập tức xâm nhập xứng xứng luân hồi hải cấm địa lối vào trên hư không không có cuối cùng lão tổ liền đem lâm giật c ử u châu c h ấ n thiên đỉnh mức cho lâm giật nhìn xem phía trên tre kín vết rách c ử u châu c h ấ n thiên đỉnh lâm giật đem nó thu hồi đến thể nội vận dưỡng đây là không có cuối cùng lão tổ tiên t r ư ớ c tại lúc độ kiếp lợi dụng tiên kiếp chi lực đối với c ử u châu c h ấ n thiên đỉnh tiến hành nhất định chữa trị nếu không c ử u châu c h ấ n thiên đỉnh hiện tại khả năng đã hóa thành vô số mảnh vỡ luân hồi hải cấm địa cấm địa c h i chủ tại luân hồi hải trong cấm địa có thể thi triển ra lực lượng tuyệt đối phải viễn siêu ngoại giới vất quá lúc trước nó thu nhiều sáng tạo nghiêm trọng tiêu hao rộng lượng lực lượng luân hồi chúng ta hai người liên thủ khẳng định có thể đem nó triệt để nguyên bản không có cuối cùng l a o tổ chính là loại kia mắt lớp mới cắt không đem bất cứ sự vật gì để ở trong mắt chủ hiện tại nàng tiên tiên đạo thai cùng thái cổ thánh thể trải qua thiên tiếp triệt để tương dung thành t i ự u tiên tiên đạo thai thánh thể bá khí lộ ra ngoài trong mắt tràn đầy sát ý nghe nói luân hồi hải trong cấm địa có luân hồi quả loại này có thể làm cho người đi vào luân hồi một lần nữa phục sinh bất tử thần dược hy vọng có thể có thu hoạch lúc trước luân hồi hải cấm địa, cấm địa chi ấ m địa c chủ có thể tại bạo thể đằng sau trong nháy mắt phục sinh chính là mượn lực lượng luân hồi mà lực lượng luân hồi tục chuyên nghe chính là bất tử thần dược luân hồi quả cung cấp bất luận cái gì bất tử thần dược. đều là lần thứ nhất phục d ụ n g hiệu quả tốt nhất về sau lặp lại phục d ụ n g dược hiệu sẽ càng ngày càng giảm mạnh cuối cùng trở nên không có tác dụng đối với luân hồi hải trong cấm địa khả năng tồn tại bất tử thần dược luân hồi quả lâm dật vẫn là vô cùng hứng thú mà liên tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc hạ giang bởi vì theo sát phía sau tiến vào luân hồi hải cấm địa nhìn thấy hai người sau hướng phía hai người mà đến hạ giang đối với lâm giật nói tới về sau có thể sẽ trở thành hắn cô phụ việc này rất là hoài nghi có thể lúc trước lâm giật lăng lệ xuất thủ thể hiện ra vô tận chiến lược là không có cuối cùng lão tổ ngăn lại mấy lần trí mạng công kích cái này khiến hạ giang ý thức được lâm giật cùng không có cuối cùng lão tổ quan hệ trong đó so với hắn phỏng đoán còn muốn thâm hậu n h ư không phải cùng hắn cô cô sinh tử chi giao lâm giật làm đại thành thái cổ thánh thể làm sao có thể không để ý tự thân l i ề u mạng t h ụ thương cũng muốn chặn đường táng thiên đạo cấm địa va chạm một cách trí mạng mà lại không có cuối cùng lão tổ phụ thân chính là một vị đại thành thái cổ thánh thể hắn cô cô không có cuối cùng lao tổ khẳng định đối với thái cổ thánh thể có kính lọc tìm một vị thái cổ thánh thể làm đạo l a giống như cũng rất hợp lý bởi vì trong lòng đã nhận định lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ quan hệ vừa mới đối mặt lâm giật sự hạ giang xưng hô lâm giật lúc cô phụ hai chữ kém chút thật ra cảm nhận được hạ giang vừa mới trên cảm xúc rất nhỏ ba động không có cuối cùng lao tổ lòng đầy nghi hoặc hướng phía hạ giang nhìn thoáng qua bởi vì hạ giang lời đến khỏe miệng còn không có lối ra liền bị nuốt trở vào không có cuối cùng lao tổ cũng không nghe được cái gì lúc này đang chuẩn bị hủy diệt luân hồi hải cấm miệ không có cuối cùng lao tổ mặc dù lòng có một tia nghi hoặc nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều tại lâm giật khẽ gật đầu đáp ứng sau không có cuối cùng l á o tổ mở miệng nói ra đi v i ệ t hàn huyên nhiều lời tiểu giang ngươi hơi yếu ngươi ở chỗ này trông coi phụ trách chặt đường hạ giang thực lực là cường hãn vô cùng đ ư ơ n g tựa theo hỗn độn thanh l i ê n tại cả đám tộc chuẩn đế bên trong cũng là số một số hai nhưng tại không có cuối cùng l á o tổ nơi này bị nói thành hơi yếu hạ giang không khỏi trên mặt trồi lên một tia bất đắc dĩ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm vi thảm cấm đ ị a chi chủ chương năm trăm hai mươi lăm vi thảm cấm đ i ệ chi chủ nếu như là người khác như thế đối với hạ giang nói lời hạ giang tuyệt đối cho là đây là đang khiêu khích hắn phải cứ cùng đối phương tranh tài một trận làm cho đối phương nhìn xem đến cùng ai mạnh ai yếu nhưng là bây giờ hắn đối mặt chính là hắn thân cô cô mặc dù tự nhận là mình tuyệt đối không kém nhưng trừ bất đắc di tiếp nhận bên ngoài hắn căn bản không có cách nào cãi lại mà lại bây giờ tại hạ giang trước mặt một vị là đại thành thái cổ thánh thể lâm giật một vị là vượt qua thiên kiếp có được tiên tiên đạo thai thánh thể không có cuối cùng lão tổ cùng hai vị này so ra lời nói hắn đương đại đỉnh tiêm chiến lực tương đối mà nói đúng là yếu nhất vị không có cuối cùng lão tổ an bài đến tại luân hồi hải cấm địa cửa ra và phụ trách chặt đường hạ giang không có điều gì dị nghị làm tốt một phen câu thông sau lâm dật cùng không có cuối cùng lão tổ nhìn nhau hướng phía luân hồi hải cấm địa chỗ sâu cấp tốc mà đi luân hồi hải cấm địa tự thành một giới luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ tương đương với thế giới này chủ nhân tại lâm dật bọn hắn tiến vào luân hồi hải cấm địa trước tiên luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ liền cảm ứng được tại cảm ứng được trước tiên luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ liền mặt xám như cho lúc trước thời điểm nó đứng núi chịu xào bị kết vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể không tiếp đại giới công kích chẳng khác gì là trong nháy mắt tổn tất ba cái mạng về sau lại bạo thể một lần. tương đương tổn thất bốn cái mạng một đám cấm địa chi chủ bên trong thuộc nó bỏ ra tổn thất đại giới lớn nhất hiện tại nó lại bị lâm giật vị này đại thành thái cổ thánh thể cùng không có cuối cùng lao tổ cho để mắt tới tuy nói thân ở luân hồi hải trong cấm địa có cực lớn chiến lược gia trì có thể lại thế nào gia trì đồng thời đối mặt như thế hai vị tồn tại kinh khủng nó cũng biết bằng vào mượn nó lực lượng một người không có cách nào ngăn cản lúc trước tại rút đi trở lại luân hồi hải cấm địa trước tiên luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ định muốn dẫn lấy luân hồi hải cấm địa cùng một chỗ trốn vào hư không thoát đi có thể không sống quãng đời còn lại tổ động tác quá nhanh trong nháy mắt liền lợi dụng tây hoàng tháp định trụ hư không mặc dù chỉ là định trụ m ộ t s á t n a có thể trong một c h ố p mắt liền để luân hồi hải cấm địa đã mất đi tốt nhất lúc rời đi cơ đợi đến lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ tiến vào luân hồi hải cấm địa sau lúc này luân hồi hải cấm địa tại trốn vào trong hư không đã tác dụng không nhiều lắm mà lại xung quanh cường giả nhân tộc vận quanh có nhân tộc cường giả lợi dụng cực đạo đế binh một mực tiến hành v á n nhiễu cưỡng ép trốn vào hư không lời nói luân hồi hải cấm địa khả năng đều không cần bị người t i ế đánh tự thân sẽ xuất hiện cực lớn vấn đề tuy nói những sinh linh này đối với lâm giật cùng không có cuối cùng lão tổ đều không có bất kỳ uy hiếp gì tính nhưng theo liên tục không ngừng sinh linh hướng phía hai người vào tới cũng là đối với lâm giật cùng không có cuối cùng lão tổ có một ít ảnh hưởng hơi chỉ hoãn một tia thời gian mà thân ở luân hồi hải cấm địa chỗ sâu luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ tại lâm giật cũng không có cuối cùng lão tổ hơi bị cản trở sau nó liền lợi dụng bí pháp nào đó cầu thông luân hồi hải trong cấm địa ẩn nút một vị khắc b i ế n cổ tồn tại lâm giật là giữa đường xuất r a tu vi cảnh giới của hắn đều là lấy một loại cấp tốc tại tăng lên mặc dù so với cùng tội tu sĩ lâm giật chứng kiến hết thệ các phương diện kiến thức phi thường phong phú thế nhưng là bên trong thế giới này rất nhiều bí mật hay là lâm giật c h â không hiểu rõ mà không có cuối cùng lão tổ nàng mặc dù sống t u ế nguyệt xa xưa một tuần vòng tất cả đều là cường giả có thể không sống quáng đời còn lại tổ liền cùng cái trạch nữ một c ư n g đối với rất nhiều không có quan hệ gì với chính mình sự tình đều là thờ ơ cho nên mặc kệ là lâm g i ậ t hay là không có cuối cùng lão tổ cũng không biết luân hồi hải cấm địa trừ cấm địa c h i chủ bên ngoài còn có mặt khác tồn tại kinh khủng ẩn nút kỳ thật coi như trước không riêng gì không có cuối cùng lão tổ liền ngay cả rất nhiều nhân tộc cường giả đỉnh cao đối với các đại cấm địa cũng không phải quá mức hiểu rõ dù sao rất nhiều chuyện đều là thời kỳ viễn cổ phát sinh khoảng cách hôm nay không biết đi qua bao nhiêu năm một ít chuyện bốn là t â n bí, không có để lại quá nhiều ghi chép đương đại người càng là không thể nào hiểu rõ theo ư đương người nói hoang nâu cáo chi lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ liên quan chuyện, liền không nội tình. có có chi giật cuối tới cái kia đại đối biết chỗ h cáo lao Lâm một mấy tổ ít tuyệt t lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ không ngừng xâm nhập luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ xuất hiện ở lâm giật trước mặt bọn hắn hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn xem lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ trước tiên đối với lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ đồng thời xuất thủ v ị kia g ầ n nút tại luân hồi hải trong cấm địa tồn tại bởi vì vô tận t u ế nguyệt đều ở vào độ cao ngủ say trạng thái phải cần một khoảng thời gian đến triệt để tô tình nó cần tại vị tồn tại kia thức tỉnh trong khoảng thời gian này đi đầu ngăn cản được lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ tại luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ đối với lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ xuất thủ sắt na hai người đồng thời cảm giác được cả phiến thiên địa đối bọn hắn có cực lớn b ạ i s í c h đầy trời lực lượng đổ xuống mà ra liền như là toàn bộ luân hồi hải cấm địa thiên địa đều tại đối với lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ xuất thủ một dạng luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ mặc dù lúc trước gặp phải cực lớn trọng thương có thể mượn giúp luân hồi hải cấm địa phương thế giới này đ ạ tính nó triển hiện ra thực lực so với lúc trước khủng bố hơn nhiều nhưng mà nó lại thế nào mạnh cũng không có vượt qua cấp độ đạt tới đại đế tiêu chuẩn lâm giật thái cổ thánh thể đại thành tương đương với một vị đại đế không có cuối cùng lao tổ hiện tại mặc dù bị lâm giật yếu nhược thế nhưng là lợi dụng tây hoàng tháp chiến lược của nàng cũng so sánh một vị lệnh yếu đại đế tại lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ liên hợp xuất thủ b ê n d ư ớ i luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ trong nháy mắt bị lâm giật một q u y ề n đánh bay thân thể của nó cũng tại bị đánh bay sau mãnh liệt nổ tung nổ tung sau tại vị trí của nó bốn bề năng lượng hội tụ luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ mượn h ờ luân hồi hải cấm địa lực lượng luân hồi phục sinh ngắn dây lắc ở giữa liền lại mất một c á c mạng luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ đối với lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ chiến lược có rõ ràng hơn nhận biết lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ thừa thắng xông lên đối với luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ triển khai lăng lệ mà kinh khủng công kích nhưng luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ đang lợi dụng luân hồi hải cấm địa đối với lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ tiến hành hạn chế tự thân còn được đến luân hồi hải cấm địa gia trì y nguyên trong thời gian cực ngắn bạo thể mà chết một lần nó lần này phục sinh sau Trước tiếp lợi dụng đối với luân dụng hoa ồ hồi i hải tại hải không chế, tại luân hồi hải trong cấm địa luân t r n g cấm đ ị nguyên h h a n n trốn tránh đến từ、lâm、giật đến cùng không lâm có c ố cuối i giật diện cùng lao tổ công cùng cùng có cùng chính tận khả năng không cùng lâm giật cùng không Hoang giao lao lâm lao tổ phạt, tổ thủ. khả u nó đang trì hoãn thời gian khả năng đang chuẩn bị cái gì chúng ta chỗ không hiểu rõ thủ đoạn chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chấn áp nó không riêng gì không có cuối cùng l a o tổ nhìn ra luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ đang trì hoãn thời gian lâm giật đồng d ạ n g ý thức được ý đồ của đối phương chờ chút ngươi trước đừng có gấp xuất thủ ta lực không chế độ đưa nó đánh vào tây hoàng tháp bên trong chúng ta lợi dụng tây hoàng tháp đối với nó tiến hành chấn áp gạt bỏ trong nháy mắt giao lưu sau lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ liền điều chỉnh xuất thủ phương thức lựa chọn không trực tiếp đánh giết luân hồi hải cấm địa cấm địa, cấm địa chi chủ dự định trước đem nó vây nốt một chỗ mặc dù mượn nhờ luân hồi hải cấm địa thế giới chi lực để chống đỡ lâm giật có thể lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ đều quá mức cường đại tại chống tự trốn tránh trong lúc đó luân hồi hải cấm địa, cấm địa cấm địa chi chủ không ngừng đụng phải các loại trọng thương nếu không phải thân ở luân hồi hải cấm địa luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ có thể nhanh chóng khôi phục t h ư ơ n g thế tại một lát ngắn ngủi này giao chiến trong lúc đó nó khả năng lại muốn bị đánh g i ế t mấy lần tìm đúng một thời cơ lâm giật khống chế sức mạnh đem luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ trục về phía sớm đã chuẩn bị sẵn sàng không có cuối cùng lão tổ không có cuối cùng trong tay lão tổ tây hoàng tháp trong nháy mắt b i ế n lớn hướng phía bay ngược mà đến luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ bào phủ mà đến nhưng mà đúng vào lúc này tại dưới người bọn họ một cỗ vô cùng to lớn khí tức năng lượng trong nháy mắt trởi lên một cái tự trưởng xuất hiện trong nhá chương năm trăm hai mươi sáu vô thủy t r u n g đột nhiên giáng lâm chương năm trăm hai mươi sáu vô thủy t r u n g đột nhiên giáng lâm trước mắt xuất hiện khí tức khủng bố để lâm giật cùng vô trung lão tổ tất cả giật mình chỉ từ trước mắt khí tức đến xem lời nói khí tức khủng bố này chủ nhân cùng trước mắt lâm giật cũng đã có chim mà không bằng mà lại nó phát ra khí tức còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh mãnh liệt gia tăng đầy thiên đế uy lập tức tràn ngập toàn bộ luân hồi hải cấm địa thế giới lâm giật cùng vô t r u n g lão tổ cũng là không gì sánh được quả quyết vô chung lão tổ trong nháy mắt triệu hồi tây hoàng tháp cùng lâm giật cùng một chỗ cấp tốc triệt thoái phía sau trong trốn cấm địa này làm sao còn ẩ n nút có khủng bố như vậy tồn tại hoa nguyên chuyện không thể làm rút lui trước、Tốt. lâm giật một thanh kéo qua vô trung lão tổ hàng chữ bí vận chuyển dưới một bước trong nháy mắt vượt qua hư không xuất hiện ở nơi xa tại cảm thụ sau l ư n g ký tức khủng bố cấp tốc mà tới thời khắc lâm giật không chút nào dừng lại ngắn dây lát ở giữa liền đi tới luân hồi hải cấm địa lối b ả o mau bỏ đi bạn phụ trách tại luân hồi hải cấm địa cửa ra vào hạ giang khi lấy được vô trung lão tổ đưa tin sau chớp mắt rời đi luân hồi hải cấm địa mà lâm giật cùng vô trung l á o tổ cũng theo sát phía sau từ luân hồi cấm biển bên trong đi ra các vị đạo hữu luân hồi hải trong cấm địa trừ cấm địa c h i chủ bên ngoài còn ẩ nút n có c à n g khủng bố hơn tồn tại chúng ta liên thủ cùng nhau ngăn địch hạ giang từ luân hồi cấm biển bên trong sau khi ra ngoài liền trực tiếp hướng về phía nguyên bản tại luân hồi hải cấm địa bên ngoài nhân tộc cường giả nói ra khi thật không cần hạ giang nói người ở chỗ này tộc cường giả đều đã cảm ứng được luân hồi hải trong cấm địa có không gì sánh nổi khí tức kinh khủng từ luân hồi cấm biển bên trong phát ra tất cả nhân tộc cường giả đã trước tiên lợi dụng cực đạo đế binh đối với luân hồi hải c nếu thật là đến thời khắc nguy cơ ở đây rất nhiều nhân tộc cường giả đem chuẩn bị tại ngoại giới trực tiếp phát động kinh khủng thế công trực tiếp phá hủy luân hồi hải cấm địa ngay tại lúc trong nháy mắt này một bụng c u n g lớn trong h ư không h i ể n hiện từ trên trời giang xuống trực tiếp va chạm bên trên luân hồi hải cấm địa theo một tiếng nổ vang dung trời luân hồi hải cấm địa nội bộ thế giới không gian xuất hiện vô số vết nứt không gian luân hồi hải cấm địa tự thành một giới nó nội bộ không gian không gì sánh được kiên cố lúc trước lâm giật cùng vô trung lão tổ tại luân hồi hải trong cấm địa cùng luân hồi hải cấm địa cấm địa tri chủ giao thủ cũng chỉ là phá vỡ luân hồi hải cấm địa bộ phận không、gian. mà bây giờ theo trung lớn va chạm luân hồi hải cấm địa liền xuất hiện to lớn tổn hại theo trung lớn xuất hiện cùng va chạm trên nó tản ra nồng hậu dày đặc đế uy mọi người ở đây trong nháy mắt liền nhìn ra trung lớn lai lịch là vô thủy trung người nào điều khiển vô thủy trung chẳng lẽ nói vô thủy đại đế còn sống vô thủy trung đột nhiên xuất hiện đột nhiên va chạm luân hồi hải cấm địa đối với luân hồi hải cấm địa tạo thành to lớn phá hư lâm giật cùng vô trung l á o tổ cũng là hơi có vẻ kinh ngạc nhị ca của ta vô thủy trung nó làm sao đột nhiên xuất hiện là nhị ca của ta xuất tủ sao hắn là thế nào làm được hay là nói hắn đã trở về thật sự là tuyệt không bận tâm m i n h mọi tình cảm ta lúc trước vượt qua thiên kiếp lúc lâm vào tình thế nguy hiểm cũng không gặp giúp ta một chút biết có cái chỗ kia tồn tại hiện tại vô trung lão tổ đối với d i v a n g biến mất b ị thế nhân cho là chết mất đại đế có càng nhiều hiểu rõ từ xưa đến nay có đại đế có thể là vất lạc nhưng rất nhiều đại đế đại khái là đi cái chỗ kia vô trung lão tổ nhị ca vô thủy đại đế kinh diễn việt luân chiến lược vô song vô trung lão tổ không cho rằng nàng nhị ca vô thủy đại đế sẽ chết ở chỗ đó hiện tại vô thủy trung đột nhiên xuất hiện vô trung lão tổ cho là có thể là vô thủy đại đế từ cái chỗ kia trở về theo vô thủy trung va chạm luân hồi hải trong cấm địa bộ xuất hiện kinh khủng chấn động nguyên bản từ luân hồi cấm biển khôi phục tiêu tán đi ra khí tức khủng bố cũng theo đó xuất hiện dung chuyển ngay sau đó luân hồi hải cấm địa phá vỡ không gian xung quanh phong tỏa trốn vào đến hư không trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà vô thủy trung va chạm luân hồi hải cấm địa sau hướng phía vô trung lão tổ bên này rơi xuống cuối cùng rơi vào đến vô trung lão tổ trong tay nhìn qua vô chung trong tay lão tổ con h ỏ lại thành là cái chén lớn nhỏ vô thủy、chung. lâm giật ngưng nhìn nó bản thân lâm giật thái cổ thánh thể đại thành trên thế giới này đã thuộc về tồn tại vô địch cũng mặc kệ là lúc t r ư ớ c cái kia lăng không mà tới trụt về phía tây hoàng t h á c bàn tay to lớn hay là luân hồi hải trong cấm địa khí tức khủng bố khôi phục tồn tại nó đều là viễn siêu chuẩn đế cấp độ đạt tới đại đế tiêu chuẩn nhất là luân hồi hải trong cấm địa khí tức khủng bố nó tản ra khí tức so với luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ yếu cường đại vô số lần khí tức kia chủ nhân chỉ là phát ra khí tức liền để lâm g ậ t cùng vô chung lão tổ cảm thấy tim đập nhanh cảm nhận được trí mạng uy hiếp đây cũng là vì gì lâm giật cùng vô trung lão tổ tại cảm giác được sau trước tiên không gì sánh được quả quyết rời đi luân hồi hải cấm địa nguyên nhân mà vô thủy trung xuất hiện v à chạm luân hồi hải cấm địa uy năng liền xem như lâm giật hiện tại không tiếc đại giới toàn lực xuất thủ đều không đạt được trình độ này thời khắc này lâm giật cùng vô trung lão tổ một dạng cho rằng là vô thủy đại đế còn sống là hắn điều khiển vô thủy trung đối với luân hồi hải cấm địa tiến hành công kích nếu không người tầm thường tuyệt đối không cách nào làm cho vô thủy trung phát huy ra uy năng khủng bố như thế vô trung lão tổ tại vô thủy trung rơi vào đến trong tay nàng sau l i ê n ý đồ câu thông vô thủy chung ý thức nếu thử dùng cái này tới giải cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ cần là linh bảo l i ê n sẽ có nhất định bản thân ý thức cực đạo đế binh làm đại đế l u y ệ n chế ra tới cấp cao nhất binh khí pháp bảo cũng là có nhất định linh trí ý thức muốn hạn chế cực đạo đế binh l i ê n như là hạn chế một vị đại đế một dạng chỉ cần cực đạo đế binh muốn rời đi là rất khó đem nó lưu lại đây cũng là vì gì các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra lợi dụng cực đạo đế binh cách không điều khiển sẽ không lo lắng cực đạo đế binh sẽ rơi vào đến địch thủ nguyên nhân Bất từng một tử quả dù sao đã từng là một kiện là vô ậ t trừ bất tử sơn trong một thành thể, phi sinh linh một dạng hóa thành sinh h cùng cấm sơn dạng mạng thể, nếu địa k n linh g chi ý thủy ứ c có hạ. h Vô t trung rơi vào vô trung lão tổ trong tay ở đây tất cả mọi người nhìn ra vô trung lão tổ tại đếm thử cùng vô thủy trung tiến hành liên hệ đối với đến cùng là tình huống như thế nào người trung quanh tộc cường giả đều đặc biệt hiếu kỳ tại tất cả mọi người chờ đợi vô trung lão tổ s ắ p mặt nặng nề đối với tất cả mọi người nói ra vô thủy trung ý thức một mực ở vào yên lặng trạng thái luyện mục tử sơn cấm địa đằng sau mới từ trong yên lặng khôi phục nó truyền lại cho ta tràn cảnh đều là tại luyện n g ụ c tử sơn cấm địa đằng sau chuyện phát sinh mà vừa rồi nó vốn là ở trong hư không du đãng đột nhiên d á n g lâm ở đây sau đó không biết vì sao liền va chạm luân hồi hải cấm địa đối mặt vô trung lão tổ nói tới ở đây tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi t r ầ m tư một lát sau hạ giang mở miệng nói ra tiểu cô ngươi nói có đúng hay không nhị thúc ta còn sống là hắn điều khiển vô thủy trung chứ hắn ra ta tưởng tượng không đến còn có ai có thể đem vô thủy trung thôi phát đến trình độ như vậy hơn nữa còn để nó rơi vào đến trong tay ngươi hạ giang hỏi thăm cũng là ở đây rất nhiều người muốn biết sự tỉnh tất cả mọi người dựng lỗ h a i lắng nghe chương năm trăm hai mươi bảy một phen đại chiến cuối cùng kết thúc chương năm trăm hai mươi bảy một phen đại chiến cuối cùng kết thúc không có cuối cùng l á o tổ làm sơ sau khi tự hỏi đối với ở đây tất cả mọi người nói ra điểm ấy chỉ là ta các loại suy đoán trước mắt còn không cách nào xác định nếu thật là hắn hắn vì sao không nhiệt thân mà lại thiên địa đại thế thích hợp chứng đạo thành đế nếu như ngươi nhị thúc còn sống cái kia có đại đế tồn tại tại phương thế giới này chấn áp vào cổ chẳng phải là không ai có thể chứng đạo thành đế thế giới hiện tại mặc dù bởi vì lúc trước luân phiên đại chiến chấn động không thôi thế nhưng là thiên địa vi tắc phương diện này cũng không bởi vậy xuất hiện biến cố gì ở đây đều là chuẩn đế cấp độ cường giả bọn hắn tự nhiên là có thể cảm ứng được thiên địa chưa từng xuất hiện biến cố thậm chí ở đây có chuẩn đế cấp độ cường giả liền trải qua có đại đế tồn tại c h ấ n áp vạn cổ thời đại loại kia thời đại đã tới t chuẩn đế cấp độ chỉ cần là hơi cảm ứng liền có thể cảm giác được con đường phía trước đa đức có như là thiên địa tối xây một dạng đồ bật đặc ở trên đỉnh đầu làm cho không người nào có thể thêm gần một bước đó là một loại thiên uy là một loại kinh khủng thiên địa h u áp tất cả sinh hoạt tại niên đại đó cường giả định cao đều cảm giác sâu sắc tuyệt vọng thật sâu ý thức được con đường phía trước bị đoạn nhưng không có cuối cùng lão tổ lời nói nếu như đây là vô thủy đại đế xuất thủ này thiên địa vì sao chưa từng xuất hiện biên cố có đại đế tồn tại thuế nguyện bên trong thiên địa quy tắc cùng ngay sau đó là khác biệt quá nhiều nhưng đối với tu vi không đạt được trình độ nhất định tu sĩ tới nói thiên địa quy tắc thanh minh càng thêm thích hợp tu hành mỗi cái có đại đế tồn tại thuế nguyện đối với rất nhiều không cách nào chứng đạo thành đế tu sĩ mà nói kỳ thật mới thật sự là hoàng kim đại thế chỉ có cực ít bộ phận thiên tư không gì sánh được yêu nhiệt g tu sĩ kiên định cho là mình có thể chứng đạo thành đế mới có thể tại có đại đế trong tuế nguyệt lựa chọn tự phong mà vì gì thế nhân đều sẽ cho là đại đế sẽ vẫn là tử vong là bởi vì đoạn thời gian nào đó thiên địa hội hạ xuống vô biên huyết vũ cả phiến thiên địa đều như cùng ở tại thốt thít một hướng dạng mà từ giữa thiên địa hạ xuống vô biên huyết vũ đằng sau đại đế tồn tại liền rốt cuộc không có bất luận cái gì tin tức thế gian rất nhiều nghe đồn cho là thiên đệ là vì đại đế tồn tại tử vong hạ xuống vô biên huyết vũ là tại cho nhất phương đại đế t i ê n đưa theo huyết vũ hạ xuống đại đ ế không còn tin tức tung tích. thiên địa uy tắc cũng bởi vậy có chỗ biến hóa trở nên mịt mở không rõ như là bị n ồ n g vụ che lấp một dạng dạng này niên đại tu hành độ khó cùng trước đó so ra gấp đôi đếm được gia tăng được thế nhân xưng là mạt pháp niên đại lúc trước thiên địa không có biến động trước đó một đoạn thời gian chính là cái gọi là mạt pháp niên đại khi đó các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia bày ra c ư ờ n giả cũng chính là các đại thánh địa thánh chủ cùng thái cổ thế gia gia chủ tiên đại cảnh đại thứ hai giai chính là khi đó đương đại bày gia người mạnh nhất nhưng có thể tại thời đại mạt pháp có tiên đại cảnh đại thứ hai giai thực lực tu bi đã là cái này thời đại mạt pháp kiệt xuất nhất thiên tiêu năm đó đại thành thần vương cơ không hư danh s ư n g đông hoang công kích đệ nhất cũng không phải là hư danh trong những năm tháng ấy lực công kích phương diện này thật sự là không người có thể cùng sánh vai cảm ứng tiên h đ ị a đối mặt không có cuối cùng lao tổ lời nói ở đây rất nhiều nhân tộc chuẩn đế cường giả đều là lòng đ ầ y n g h i hoặc thậm chí ở đây có người cho là không có cuối cùng lao tổ không có nói thật hoặc là lần này không có cuối cùng lao tổ đ ộ tiếp v ô thủy trung xuất hiện vốn là không có cuối cùng lao tổ bố cụng s á c thực như vậy nếu hiện tại chiến đấu đã kết thúc đông hoang các đại cấm địa cấm địa c h i chủ gần như toàn biên xuất động tùy thời có khả năng lại sinh b i ệ n cố chúng ta xin từ biệt mọi người có cơ hội có thể tiến về tộc ta chúng ta lẫn nhau lượn đạo hoa nguyên n g đạo hữu hoa n g n ê n h về sau có r ả n h đến tộc ta làm khách chiến đấu đã kết thúc cấm địa c h i chủ bọn họ trốn thì trốn chạy chạy tiếp tục lưu lại cái này đã không có ý nghĩa gì về phần phía sau đến cùng gần giấu đi cái gì trong thời gian ngắn cũng phân tích không ra có nhân tộc chuẩn đế mở miệng cùng những người khác tiến hành tạm biệt nguyên bản tham dự vây giết lâm giật bốn vị nhân tộc chuẩn đế cũng là nhao nhao biểu thị bọn hắn sẽ vì lúc trước hành động cho lâm giật đầy đủ bồi thường sau đó sẽ có bọn hắn thế lực người liên hệ lâm giật đem bọn hắn bồi thường đưa đạt tới lâm giật trong tay lâm giật có nhu cầu gì cũng tận quản cùng bọn hắn sách bọn hắn sẽ tận lực thỏa mãn lâm giật hiện tại đã là đại thành thái cổ thánh thể không có bất kỳ cái gì thánh địa cùng thái cổ thế ra muốn cùng lâm giật kết thủ kết toán cái này bốn nhà thế lực cũng là tích cực cùng lâm giật hóa giải trước đó thu hận đối mặt các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra mời lâm giật biểu thị có g i n h sẽ tiến bể tại lẫn nhau một trận hàn huyên sau không có cuối cùng lão tổ đối với sắp rời sân mọi người nói. Các vị lần này ta độ kiếp cảm tạ các vị đạo hữu tương trợ ngăn lại cấm địa c h i chủ chờ sau này ta sẽ từng cái đến nhà b á i phòng cảm tạ đối đ ạ i cấm địa c h i chủ cùng yêu tộc ta nhân tộc tự nhiên cùng chung mối thủ không cần vì thế cảm tạ chúng ta không có cuối cùng đạo hữu lần này trải qua thiên kiếp thực lực tăng nhiều chính là ta nhân tộc một đại khánh sự tình đối mặt không có cuối cùng lao tổ lời nói người ở chỗ này tộc cường giả nhau nhau nói lời x á giao tại sau này rất nhiều nhân tộc cường giả nhau nhau rời sân tiểu giang như là đã đến đông hoang vậy liền cùng ta cùng đi giao trì thánh địa ở một thời gian ngắn vừa bận ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi tốt cô cô ta cũng có chút chuyện quan trọng muốn cùng người thương lượng sau khi nói xong hạ giang tế ra hỗn độn thanh l i ê n hỗn độn thanh l i ê n tùy theo lõe lên một cái rồi biến mất vượt qua hư không bị hạ giang mang đến đại hạ hoàng triều hoa nguyên ngươi cùng ta cùng đi giao trì thánh địa tu hành hay là n g ư ơ i ta vừa mới trải qua t h i ê n tiếp đều cần thời gian đến bế quan tu hành ta chuẩn bị về trước đi tu hành chờ thêm đoạn thời gian ta tại đi hướng giao trì thánh địa đi vậy được rồi đơn giản cùng không có cuối cùng lão tổ tiến hành một phen giao lưu sau lâm giật hướng phía hạ giang đưa mắt liếc ra y qua một cái sau đó liền trực tiếp rời đi lần này đi ra lâm giật đầu tiên là cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến lại là cùng bất tử sơn cấm địa cấm địa c h i chủ màu vàng thánh linh giao chiến về sau lại tiến vào thanh đồng trong thiên điện trước sau c ộ p lại đã nhanh đi ra một năm hiện tại sự tình cục tạm thời ổn định lâm giật thái cổ thánh thể đã đại thành không sợ bất cứ địch nhân nào là thời điểm trở về một chuyến đối mặt lâm g ậ t trước khi đi cho mình ánh mắt thời khắc này hạ giang tâm tự có chút phức tạp Chính như lúc â Lâm m mặc mới một Giật Giật không cùng gian gian lắng nói tới, cuối trải thiên kiếp, cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian tiến hành tiêu thời tổ, tu tiêu tăng cần quan luyện đoạn hành Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian đến lắng động tiêu hóa, bọn hắn sẽ co tăng lên cực lớn. có hóa. hóa, cho co cực kệ là là lao l hay vừa qua đầy bế đủ sẽ trước tại luân hồi hải trong cấm địa đối mặt cái kia khôi phục khí tức khủng bố lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ quyết định thật nhanh rút lui chính là không có ý định cùng nó chính diện giao chiến lúc trước lâm giật cùng không có cuối cùng lao tổ trải qua thiên tiếp đều bị vô cùng kinh khủng nối tiếp rất nhiều nội tình đều tại độ thiên tiếp thời điểm bị tiêu hao thiên tiếp đằng sau sức chiến đấu của bọn họ mặc dù bạo tăng nhưng là tự thân lại ở vào nhất định thâm hụt trạng thái cùng hiện tại giao chiến không bằng chờ bọn hắn lắng động tiêu hóa một đoạn thời gian vững chắc thực lực sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại đến đường đối mà cũng hiện tại lâm giật cùng không có cuối cùng l a o tổ cùng tất cả mọi người n h a u n h a u phân biệt trở về lúc tại một phương thế giới khác một cái toàn thân đen kị hư ảnh xuất hiện tại một người mặc màu làm nhà táo bảo người phía sau chương năm trăm hai mươi tám đoàn đức chân nhân phát hiện chương năm trăm hai mươi tám đoàn đức chân nhân phát hiện trên một đỉnh núi người mặc màu làm nhà táo bảo vô thủy đại đế chắp tay sau l ư n g đứng trên đỉnh núi đối với hắn sau l ư n g xuất hiện hư ảnh làm như không thấy khi nhìn đến vô thủy đại đế sau đ ạ o hư ảnh này trầm giọng đối với vô thủy đại đế nói ra vô thủy ngươi làm như vậy công nhiên vi phạm ước định ngươi phá hư quý củ đối mặt hư ảnh nói tới vô thủy đại đế có chút bay đầu lạnh nhật nói vi phạm ước định giữa các ngươi ước định ta lại không có tham dự đồng ý cùng ta có quan hệ gì q u ý củ lúc nào chuyển động bên trên các ngươi đến định q u ý củ ngươi cái giấu đầu lộ đôi r a hỏa chỉ dám làm cái phân thân tới có bản lĩnh liền để bản thể tới h ư ảnh không để ý đến vô thủy đại đế lời nói lên tiếng lần nữa nói ra ngươi coi thật muốn bước lên mới chiến sự sao đánh thì đánh nói hình như ai sợ ai một dạng ta từ trước tới giờ không che giấu mình hành t u n g ngược lại là các ngươi từng cái cùng chuột một dạng dấu kín không ra ngươi đừng tưởng rằng chỉ không ai có thể ngăn được ngươi vậy l i ê n để đến a nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì vô thủy đại đế sau khi nói xong hướng về sau vung tay lên phía sau hắn hư ảnh trực tiếp hóa thành hát vụ tiêu tán tại hư ảnh bị diệt sau vô thủy đại đế nhìn về phía đỉnh núi bên ngoài biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào một lát sau vô thủy đại đế tự lẩm bẩm từng cái tôm tép nại n h p nếu không phải dấu tốt sớm đã đem các ngươi diệt sạch nếu là địch nhân chỉ có các ngươi vậy liền đơn giản v ô thủy trung đột nhiên xuất hiện v à chạm luân hồi hải cấm địa cho trận đại chiến này vẽ lên dấu trầm t r ọ n lâm giật cùng không có cuối cùng lão tổ bởi vì biết cái chỗ kia đều suy đoán v ô thủy đại đế còn sống lúc trước là v ô thủy đại đế lợi dụng v ô thủy trung xuất thủ chỉ bất quá có một số việc công bố ra ngoài cũng tác dụng không nhiều lắm không có cuối cùng lão tổ cùng lâm giật cũng không dự định công bố tại chúng bọn hắn âm thầm đã câu thông trao đổi qua dự định riêng phần mình vững chắc tu hành một đoạn thời gian lại làm thương nghị ngay sau đó không có cuối cùng lão tổ thể chất dung hợp nàng chỉ cần bế quan tu hành một đoạn thời gian liền có thể t r ù n g kích sau cùng cửa hải chứng đạo thành đế mà lâm dật trước mắt thái cổ thánh thể đại thành đã so sánh đại đế trải qua trong khoảng thời gian này luân phiên đại chiến cũng có quá nhiều cần cảm ngộ tiêu hóa độ vật lâm dật xử lý một ít chuyện sau liền trở về thiên nguyên thành trong nhà bắt đầu bế quan tiến hành tu hành lúc trước cấm địa chi chủ nhiều lần ra đối với cả phương thế giới tạo thành ảnh hưởng cực lớn tại đại chiến kết thúc sau đủ loại nghe đồn lưu chuyển tới trong đó tương đối để cho người ta chú ý là đông hoàng thái cổ thế ra sở ra triệu hồi tất cả ở bên ngoài thành viên đệ tử đối ngoại tuyên bố phong bế sân môn trải qua lúc trước một trận chiến những cường giả kia tự nhiên là biết sở ra vì sao tự phong sân môn biết sở ra cử động lần này là tùy thời chuẩn bị ứng đối lâm giật vị này đ ạ i thành thái cổ thánh thể trả thù mà ngoại giới có rất nhiều tu sĩ không biết là nguyên nhân nào các loại lời đồn nổi lên bùn phía ớt, suy đoán sở ra đến cùng vì sao tự phong sân môn thời gian nhoáng một cái ba tháng trôi qua tất cả cấm địa từ đó về sau đều lại lần nữa y ê lặng mà ngoại giới còn tại bởi vì lúc trước sự kiện xôn xao đoạn thời gian này lâm giật hiếm khi rời khỏi cửa chính ở trong nhà trừ tu luyện chính là cùng chúng nữ chơi đùa vui đùa ẩ m ý hôm nay lâm giật trong lòng có cảm giác đi ra cửa chính mới vừa đi ra cửa chính lâm giật liền nhận được đoàn đức chân nhân đưa tin ta lại phát hiện một cái liên quan tới lam tinh đại bí mật như như lời ngươi nói các ngươi lam tinh thế giới này thật sự là quá không đơn giản từ lam tinh cùng phương thế giới này liên thông đằng sau đoàn đức chân nhân thường xuyên tiến về lam tinh có đôi khi một hai năm đều không có tung tích lúc trước lâm giật đi hướng tử sơn luyện ngục cấm địa lúc nếu không phải lâm giật cho đoàn đức chân nhân đưa tin để hắn trở về toa trấn đoàn đức chân nhân còn tại lam tinh thế giới thăm dò mà từ lâm giật thái cổ thánh thể đại thành sau đoàn nước chân nhân liền lại đi hướng lam tinh lâm giật có thể trong thời gian ngắn như vậy thái cổ thánh thể đại thành s á t thực vô cùng ngoài người ta dự liệu trước lúc này đoàn nước chân nhân cũng không có nghĩ đến lâm giật có thể có thành tựu như thế này có thể lâm giật là tại đoàn nước chân nhân dưới mí mắt trưởng thành đối với lâm giật vô cùng hiểu rõ cái này rất nhiều không cách nào tưởng tượng sự tình đã thấy nhiều có thể tiếp nhận trình độ cũng liền cao đối với lâm giật thái cổ thánh thể đại thành đoàn nước chân nhân trước mắt đối với lam tinh thế giới hứng thú càng lớn thời gian qua đi ba tháng đoàn đức chân nhân từ lâm m tinh trở về, cho lâm Giật mang về, l dật mang một về đối liên quan với lam tinh thế giới cũng là có cảng nhiều cảng toàn diện nhận biết rất nhiều tu sĩ tại lúc trước lam tinh người giáng lâm trong một đoạn thời gian đều cho rằng lam tinh chính là một chỗ tương đối đặc thù bí cảnh trên thế giới này có đông đảo bí cảnh không gian mỗi cái bí cảnh không gian tình huống cũng không giống nhau đối với rất nhiều càng thêm cổ quái kỳ lạ bí cảnh lam tinh vẫn còn không tính là là đặc thù nhất thế nhưng là từ khi lam tinh thế giới cùng phương thế giới này triệt để liên thông đứng lên đại lượng tu sĩ tiến vào lam tinh mới phát hiện lam tinh càng sâu tầng một ít gì đó đối với phương thế giới này tất cả bí cảnh thế giới đều là dựa vào tại phương này đại thế giới thiên địa quy tắc phía dưới tạo dựng ra tới là dựa vào tại phương thế giới này bên dưới mới có thể tồn tại nội bộ thiên địa quy tắc cùng ngoại giới thế giới cũng không cái gì chỗ khác biệt mà bởi vì người xây dựng năng lực vấn đề trong bí cảnh thiên địa quy tắc cũng không hoàn thiện danh xưng tự thành một giới luân hồi hải cấm địa lâm dật cũng từng t i n bảo nó nội bộ thiên địa quy tắc trừ có bộ phận được cường hóa tăng cường bên ngoài đối với ngoại giới cũng là có không hoàn thiện địa phương mà bản thân lam tinh tại thời điểm bàn sơ lam tinh thế giới thiên địa quy tắc cũng là không hoàn thiện có thể theo lam tinh thế giới cùng vùng thiên địa này liên thông đứng lên thiên địa quy tắc mỗi thời mỗi khắc đều tại xuất hiện biến hóa nếu như dựa theo bình thường bí cảnh mã tính lời nói nó nội bộ không gian quy tắc tại sáng tạo mới bắt đầu đã bị cố hóa mặc dù có thể đối với nó tiến hành hoàn thiện nhưng tuyệt đối không phải là làm tinh loại tình huống này hơn mười năm xuống dưới lam tinh thế giới thiên địa quy tắc đã cùng phương thế giới này không hề khác gì nhau nó thì tương đương với một cái hoàn chỉnh thế giới trừ đoàn nước chân nhân bên ngoài còn có không ít đối với lam tinh thế giới tiến hành thăm dò tu sĩ đều đã nhận ra điều này thậm chí có người suy đoán nếu như một phương thế giới chỉ có thể xuất hiện một vị chứng đạo thành đế đại đế như vậy lam tinh thế giới đây coi là làm là một phương thế giới khác địa phương có thể hay không nâng lên một vị đại đế đâu mà lại căn cứ có chút cường giả cấp độ sâu thăm dò phát hiện lam tinh thế giới trừ lam tinh bên ngoài vậy ngoài bộ còn có vô hạn rộng lớn không gian đến nay vẫn chưa có người nào thăm dò đến phương thế giới này biên giới lam tinh chung quanh những cái kia khoảng cách không phải quá mức xa xôi nhưng không có tung tích con người sinh mệnh tinh cầu đều đã có cường giả đang lầm thăm dò một cái thiên địa quy tắc kiện toàn nhưng vô hạn rộng lớn thế giới tuyệt đối không ai có thể tạo dựng ra đến mà đoàn đức chân nhân cho lâm giật mang tới đại bí mật chính là đoàn đức chân nhân tại khoảng cách lam tinh rất xa x ô i một cái tinh cầu bên trên phát hiện đại đế tung tung đoàn đức chân nhân chia sẻ bí mật này muốn kêu lên lâm giật cùng một chỗ tiến về tiến hành thăm dò đi phá vỡ hư hư thực thực đại đế mộ huyện lâm giật tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng sư phụ bằng bản lanh của ngươi cái gì đại đế mộ huyện cũng ngăn không được ngươi à ngươi vì sao còn muốn theo lên ta cùng một chỗ không cái này hư hư thực thực đại đế mộ huyện phi thường không đơn giản cùng dị vãng ta tiếp xúc qua bất luận cái gì một chỗ đều cực kỳ khác biệt ta cảm nhận được n ồ n g hậu dày đã ặ c uy hiếp tựa như ta dám vào nhập trong đó nói có hẳn phải chết nguy cơ ngươi đây hiện tại tương đương với một tôn đại đế t kêu lên ngươi cùng một chỗ tự nhiên nhất là an ổn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín nói lung tung sẽ gặp báo ứng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín nói lung tung sẽ gặp báo ứng đoàn đức chân nhân là một cái rất là cầu ở người không có tuyệt đối nắm chắc sự tình hắn tuyệt đối không làm mà lại nó đối với nguy hiểm biết trước cũng là vô cùng nhạy cảm chỉ cần hắn phát giác có đại nguy hiểm sự tình hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm liền xem như có tuyệt đối nắm chắc sự tình đoàn đức chân nhân cũng sẽ có lưu tầng tầng chuẩn bị ở sau tránh cho bởi vì một chút tình huống ngoại ý muốn người lâm vào h i ậ p cảnh lúc trước thanh đồng tiên điện xuất thế viên náo xôn xao đối với đoàn đức chân nhân loại này thường xuyên du t ẩ u các loại mộ huyệt cổ đ ị a n g ư ờ i mà nói thanh đồng tiên điện tuyệt đối là có to lớn lực hấp dẫn có thể đoàn đức chân nhân biết thanh đồng tiên điện rất là nguy hiểm từ đầu đến cuối cũng không có ý định tiến vào thanh đồng trong tiên điện còn có chính là lúc trước lâm giật để hắn nghiên cứu xương c u ộ sống h ã n tại phát giác cẩn chứa trong đó khủng đố nguy cơ lúc phi thường quả quyết đem nó trả lại cho lâm gi trừ cái đó ra lúc trước phát giác lâm giật là cái đại phiền thoái sẽ cho chính mình mang đến nguy cơ lúc đoàn đức chân nhân cho lâm giật nói qua muốn một cước đem lâm giật đặt đi cùng lâm giật triệt để phân rõ giới hạn cũng không phải nói một chút mà thôi là đoàn đức chân nhân thật có loại ý nghĩ này đoàn đức chân nhân nó á t chủ bài đông đảo đủ loại thủ đoạn liền ngay cả lâm giật cũng không có toàn bộ tham d õ rõ r à n g đối với đoàn đức chân nhân lâm giật cũng từng t r e o tức qua hắn nói hắn quá cẩn thận nếu không lúc trước yêu đế phần chủng liền sẽ không bị sau l ư n g của hắm trộn đảo con cho lấy đi mà đoàn đức chân nhân cho lâm giật nói tới chính là mặc kệ là cơ duy c hoặc hoặc hoặc hoặc sư phụ m ngươi h còn n cả đời hành tẩu các loại mộ huyệt cổ điện tham dò các loại nơi không biết ngươi đến c ù n g đang tìm cái gì ta cũng không biết ta dĩ vãng ký ức mất đi có thể là vì tìm về ta mất đi ký ức đi vấn đề này lâm dật không phải lần đầu tiên hỏi mỗi lần đoàn đức chân nhân cho trả lời chắc chắn đều cùng loại đối với vô số tu sĩ mà nói dốc lòng tu hành để cho mình cảnh giới không ngừng tăng v ọ t chính là cả đời mục tiêu nhưng là thời gian dài cùng đoàn đức chân nhân tiếp xúc lâm g i ậ t cảm giác được đoàn đức chân nhân đối với tu hành cũng không phải là rất đệ bụng ngược lại là đối với t h a m dò một chút cổ khoái kỳ lạ sự tình cùng bật ly kỳ cổ khoái hứng thú càng lớn đoàn đức chân nhân thể nội khắc họa có thượng cổ đệ tam sát trận hỗn độn sát trận loại này có thể hủy thiên diệt địa đại sắc ký gốc rễ chân khẳng định không đơn giản tại hoang nô nơi đó biết cái chỗ kia đằng sau lâm dật liền phỏng đoán đoàn á n đ o đức chân nhân có phải hay không cũng là cái chỗ kia đi ra chỉ bất quá ngay cả đoàn đức chân nhân chính mình cũng đau khổ tìm kiếm không có kết quả đáp án lâm dật tự nhiên cũng là không thể nào hiểu rõ càng nhiều cùng đoàn đức chân nhân tiến hành một phen câu thông giao lưu sau lâm dật liền chuẩn bị đi theo đoàn đức chân nhân cùng đi hướng đoàn đức chân nhân nói tới chỗ nhưng mà đúng vào lúc này lâm dật lần nữa lòng sinh cảm ứng ngay sau đó hắn liền nhận được đưa tin nàng cho ta đưa tin gọi ta tới làm cái gì nhìn qua không có cuối cùng lão tổ đưa tin lâm dật n h ũ m à làm sơ suy nghĩ sau lâm dật cho đoàn đức chân nhân nói rõ tình huống sau đó tiến về phó ước mà tại lâm giật cho đoàn đức chân nhân sau khi nói xong đoàn đức chân nhân nhìn xem lâm giật ngón tay bấm đốt ngón tay đối với lâm giật nói ra ta cảm giác không phải chuyện gì tốt như có cái gì hai vận giáng lâm ngươi tự cầu phúc đi càng là tu vi cao t h ầ m càng là có thể trong cõi u minh cảm giác được tương lai khả năng phát sinh một chút cùng mình có liên quan sự t ì n h liền như là có nhất định biết trước tương lai năng lực một dạng đoàn đức chân nhân tu luyện kinh pháp là tàng đế trải qua tại thôi diễn nhất đạo bền trên tạo nghệ bất phảm tuy nói lâm giật hiện tại thực lực tu vi cao thầm có thể đoàn đức chân nhân hay là lợi dụng thuật tôi diễn phát giác được Lâm g i ậ t khí cơ rất nhỏ b i ế n cố. n g h e nói đoàn đức chân nhân nói như vậy, lâm g i ậ t trong lòng máy động đột. đoàn đức chân nhân là chuyên tu tàng đ ế trải qua, mà lâm g i ậ t đồng dạng là đem tàng đ ế trải qua d u n g hợp đến chính mình tu hành trong công pháp. m à lại so với đoàn đức chân nhân, lâm g i ậ t tu hành trong công pháp còn có dấu thiên kinh cùng tiên nguyên thuật. Dấu thiên kinh cùng tiên nguyên thuật cùng tàng đ ế trải qua, đều có liên hệ chỗ. bản thân tiên đ ị a đại t h ế cùng các loại trận pháp đều dính đến các loại phong thủy nhân quả, đồng giặc cần đối với thôi diễn tương lai qua lại có đọc l ư ớ qua. Hỗ trợ lẫn nhau bên dưới lâm dật tại thôi diễn nhất đạo bên trên mặc dù không có đoàn đức chân nhân giả như vậy đạo h ư u kinh nghiệm nhưng cũng tuyệt đối không kém chỉ bất quá bình thường không có đại sự muốn làm tình hôn giới lâm dật cũng rất ít đối với mình tiến hành thôi diễn cảm giác trong lòng máy động đột lâm dật ngưng thần đối với mình tiến hành đơn giản thôi diễn cũng là thôi diễn với bản thân có một cô y ê u đớt mịt mờ nhân quả khí tức cái kia hạ giang sẽ không phải là đem ta lúc trước bố trí không có cuối cùng lao tổ sự t ì n h nói ra ngoài đi g i a hỏa này thật đúng là không đáng tin cậy hiện tại không có cuối cùng lao tổ tìm đến kiến thức muốn hay không chức tránh một chút thuận trên thân mịt mờ nhân quả khí tức lâm dật căn cứ tình huống đối với muốn phát sinh sự t ì n h có một thứ đại khái b i ế t trước không có cuối cùng lão tổ tìm đến p h i ế n phức đối với lâm dật tới nói ngược lại là không có phát sinh nguy hiểm gì sự t ì n h thế nhưng tuyệt đối là cái không lớn không nhỏ p h i ế n phức thật sự là có nhân liền có quả lâm dật lúc trước bố trí có bao nhiêu thoải mái hiện tại liền cần gánh chịu ngay lúc đó nhân quả lâm dật vốn là muốn muốn đánh tính cho không có cuối cùng lão tổ đưa tin tránh một chút nhưng nghĩ lại một chút nên tới cuối cùng sẽ tới tránh là không tránh thoát hiện tại không xử lý về sau cũng cần xử lý nếu hiện tại đã đứng trước vấn đề này vậy liền đi giải quyết giải quyết lâm giật cương rời đi thiên nguyên thành không có cuối cùng lão tổ liền xuất hiện ở lâm giật trước mặt trước lúc này không có cuối cùng lão tổ liền lợi dụng tự thân khí tức phong tỏa thiên nguyên thành để phòng lâm giật trốn t r a n h chính mình tại nhìn thấy lâm giật trước tiên không có cuối cùng lão tổ liền mặt lệnh nhìn xem lâm giật đối với lâm giật nói ra hoa nguyên ta tại lúc độ k i ế p ngươi cũng cùng hạ giang nói cái gì đối mặt không có cuối cùng lão tổ chất vấn lâm giật gãi đầu một cái đối với nó hỏi ngược lại cái kia hạ giang cái gì đều cùng ngươi nói đối với lâm g ậ t hỏi lại không có cuối cùng lão tổ cũng không trả lời chắc chắn mà là lệnh nói lời đạo đừng nói nhảm thâm không một trận chiến ta ngược lại muốn xem xem đại thành thái cổ thánh thể đến cùng đến cỡ nào mạnh sau khi nói xong không có cuối cùng lão tổ liền trực tiếp hướng phía trên hư không bay đi muốn cùng lâm giật một trận chiến tự nhận là đối lý lâm giật nhìn xem không có cuối cùng lão tổ cấp tốc lên không đi theo trong thâm không lâm giật nhìn xem không có cuối cùng lão tổ đối với không có cuối cùng lão tổ truyền t m n ó i hạ giang đâu hắn bể đại hạ hoàng triều sao đối với hạ giang lâm giật lúc trước dặn dò qua hắn để hắn nhất định không thể nói ra đi bây giờ nhìn không có cuối cùng giả tổ tư thế khẳng định là hạ giang nói không ít trong lúc nhất thời lâm giật muốn tìm cơ hội tìm tới hạ giang giao hấn một chút hạ giang đối mặt lâm giật truyền âm không có cuối cùng lão tổ hừ lạnh một tiếng sau đó trả lời hắn nếu không phải nói lỡ miệng ta còn không biết giữa các ngươi còn có thông đồng hắn lại dám cùng ngươi cùng một chỗ bố trí ta hiện tại hắn đã bị ta chấn áp tại giao trì thánh địa một chỗ trong nhà sĩ. ra tay đi để cho ta kiến thức một chút đại thành thái cổ thánh thể rốt cuộc mạnh cỡ nào nghe nói không có cuối cùng lão tổ lời nói lâm giật trong lòng chỉ có một chữ đó chính là nên để hạ giang không quản được miệng của mình cái này không phải liền là gặp báo ứng đi còn vì này để hắn cũng đi theo gặp nạn chương 530, nữ nhân là cần dỗ dành chương 530, nữ nhân là cần dỗ dành nếu như nói tại lâm dật thái cổ thánh thể còn chưa đại thành trước lâm dật còn có muốn cùng vô trung lão tổ giao chiến ý nghĩ vậy bây giờ theo lâm dật thái cổ thánh thể đại thành hắn liền không có cái ý nghĩ này vô trung lão tổ thực lực là phi thường cường đại vượt qua thiên kiếp sau càng là có tăng b ọ n cũng mặc kệ nói thế nào vô trung lão tổ còn không có đạt tới đại đế cấp độ tiên thiên đạo thai thánh thể cũng không có đạt đến đại thành trước hết trước hai người bọn họ liên thủ thời điểm tình huống đến phân phân biệt nếu như vô trung lão tổ cầm trong tay một kiện cực đạo đế binh lời nói nương tựa theo cực đạo đế binh còn có có thể cùng lâm giật chống lại năng lực nhưng nếu là không sử dụng cực đạo đế binh lời nói vô trung lão tổ tổng hợp chiến lược là khẳng định kém xa lâm giật đương nhiên bây giờ cách khi đó đã qua ba tháng vô trung lão tổ vượt qua thiên k i ế p sau tu luyện khẳng định có lấy cực lớn tiến bộ có thể không sống quãng đời còn lại tổ có tiến bộ đồng thời lâm giật đồng dạng có tiến bộ cực lớn lúc đầu việc này coi như là lâm giật lý khuy tăng thêm lâm g i ậ t cũng không có muốn cùng vô trung lão tổ giao chiến ý nghĩ tại vô trung lão tổ để lâm g i ậ t xuất thủ sau lâm g i ậ t cũng không xuất thủ mà là mặt mang bất đắc gì đối với nó nói ra lúc đó hạ giang tìm kiếm ta giúp ngươi vì để cho hắn an tâm ta chính là thuận miệng nói thật không nghĩ tới hạ giang thường thật còn đi cùng ngươi đi nói ngươi nói cho ta nghe một chút đi hắn đều là đã nói với ngươi như thế nào có phải hay không thêm mắm thêm mối hiện tại hạ giang dựa theo vô trung lão tổ lời nói đã bị vô trung lão tổ chấn áp đến giao chỉ thánh đ i ệ một cái nào đó trong nhà xí căn cứ đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết ý nghĩ lâm giật trực tiếp đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên hạ giang trên thân gặp lâm giật căn bản không có ý định cùng mình giao chiến vô trung lão tổ lạnh giọng nói ra mặc kệ hạ giang có hay không thêm m ắ m thêm mối ít nhất việc này là từ trong miệng ngươi nói ra được ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà đối với ta còn có loại ý nghĩ này khó trách thời gian dài như vậy ngươi cùng diêu tịch không có cái gì tiến triển ta lúc đầu tại lúc độ kiếp liền có cảm ứng bởi vậy có rất nhỏ phân thần dẫn đến bị lôi k i ế p trọng thương tới đi xuất thủ một trận chiến nếu như ngươi có thể thắng qua ta ta có thể cho ngươi một cơ hội đối mặt vô trung lão tổ lời nói lời â câu m mẫn mở miệng giật trung cùng hàng nói khỏi hỏi. Thật! bắt tổ nghĩa, hắn không rễ lấy láo l vô sau này thốt ra sau lâm giật cũng có chút hối hận mà vô trung lão tổ cũng là tức giận vô cùng mà cười mặt mang sắc mặt giận dữ nói à quả nhiên là đối với ta có ý nghĩ xấu khó trách người gặp tâm ma thời điểm sẽ cùng ta sinh ra liên hệ lúc đó ta liền suy tính là loại nào nhân quả dẫn đến cảm giác không phải chuyện gì tốt nhưng thật không nghĩ tới sẽ là chuyện như thế sớm biết là chuyện như vậy ta lúc đầu liền không nên xuất thủ chặt đức người ta cái này kia nhân quả liên hệ để cho ngươi hám sâu tâm ma bên trong lúc trước lâm giật tâm ma sinh ra kém chút để lâm giật h a m sâu trong đó là vô trung lão tổ tại ngoại giới xuất thủ chặt đứt một tia giữa hai người nhân quả liên quan mới khiến cho lâm giật bừng tỉnh vượt qua tâm ma này làm lúc trước gặp tâm ma người lâm giật tự nhiên là có thể cảm thụ có người tướng trợ mà có thể làm cho lâm giật tại gặp phải vô trung lão tổ biến thành tâm ma tướng trợ cũng liền vô trung lão tổ có năng lực như thế chỉ bất quá lúc trước tâm ma hiển hóa chàng chân cảnh sự là hơi ít mà không nên không có khả năng ra bên ngoài nói cho nên lâm giật mặc dù lòng dạ biết rõ nhưng không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua vô trung lão tổ đang nói xong đằng sau hướng thẳng đến lâm giật nén giận xuất thủ lâm giật đối mặt vô trung lão tổ xuất thủ không thể không bị ép tiến hành phòng ngự ngăn cản mặc kệ là lâm giật hay là vô trung lao tổ khí tức của bọn hắn phát ra đều vô cùng khủng bố mặc dù bọn hắn giờ phút này thân ở cách xa mặt đất cực kỳ xa xôi thâm không nhưng theo hai người giao thủ lập tức liền có rất nhiều cường giả cảm ứng được đại thành thái cổ thánh thể hoa nguyên n g cùng giao trì thánh địa vô t r u n g quan hệ bọn hắn không phải rất tốt sao làm sao đánh nhau cường giả ở giữa rất ít giao chiến lâm giật cùng vô trung lão tổ giao chiến đưa tới các nơi rất nhiều cường giả chú ý bất quá tất cả cường giả trên cơ bản đều biết lâm giật cùng vô trung lão tổ quan hệ không ít bởi vậy cũng không có người đụng lên đi quan sát chiến đấu vô trung lão tổ thực lực cường hãn không gì sánh được nó tiên thiên đạo thai thánh thể khoảng cách đại thành cũng không phải rất xa xôi đối mặt vô trung lão tổ công phạt lâm giật chỉ là ngăn cản phòng ngự cũng không phản kháng tại vô trung lão tổ liên miên công phạt bên dưới lâm giật tiết, tiết bại lui trên thân cũng tăng thêm một chút không nghiêm trọng tương thế mặc dù lâm giật sát na ở giữa liền có thể lợi dụng giả tự bí khôi phục thương thế nhưng lâm giật cũng không có làm như vậy hiện tại vô trung lão tổ trong lòng còn có l ử a giận không để cho nàng phát tiết một chút một cửa hải này là không dễ dàng như vậy đi qua vì sao không xuất thủ ngươi đây là xem thường t ạ sao tiểu hữu đ à n cho ta xuất thủ lâm giật chỉ là ngăn cản phòng ngự trống tránh vô trung lão tổ tại một phen liên tục thế công sau nhìn xem trên người có đông đảo thương thế lâm giật đối với lâm giật quá lớn mặc kệ thực lực tu bi như thế nào vô trung lão tổ đều là nữ nhân bất kỳ nữ nhân nào tại phát cáo thời điểm có một số việc cẩn thuận các nàng có một số việc là không thể thuận c á c nàng lâm g i ậ t biết càng là lúc này càng không có khả năng đối với vô trung lão tổ xuất thủ để nàng thỏa thích phát tiết một phen chính nàng liền độc trí cái này cùng một số thời khắc nữ nhân ngoài miệng nói không cần không cần trong lòng lại là muốn một dạng lâm g i ậ t lúc này nếu là ứng vô trung lão tổ yêu cầu ra tay với nàng ngược lại sẽ càng thêm kích phát trong nội tâm nàng lựa giận tuy nói giao chiến lâm g i ậ t cũng có thể cảm thụ đi ra bởi vì hắn chỉ là ngăn cản phòng ngự cùng trông tránh vô trung lão tổ tại công phạt bên trong cũng là có chỗ lưu thủ lâm giật cùng vô trung lão tổ ở giữa lại không có không thể hóa giải cái gì mâu thuẫn lớn chỉ là vô trung lão tổ bởi vì lâm giật bố trí nàng nói tương lai có thể trở thành hạ giang c ô phụ để vô trung lão tổ vì thế đối với lâm giật tâm sinh nộ khí tại vô trung lão tổ trong lòng lâm giật là nàng nhìn xem trưởng thành tiểu bối đối với lâm giật đối với nàng có ý nghĩ a xấu là khó mà tiếp nhận một sự kiện trong lòng tức giận tìm tới lâm giật giáo hấn một chút lâm giật phát t i ế t một chút tính tình là được tại đối mặt phát cáo nữ nhân dỗ dành nữ nhân p ư ơ n g diện này lâm g ậ t vẫn tương đối có kinh nghiệm quả nhiên bởi vì lâm g ậ t một mực không xuất thủ vô trung lão tổ tại sau một thời gian ngắn cũng là cảm giác sâu sắc không thú vị nàng ngược lại là muốn đem lâm giật cùng hạ giang một dạng cho c h ấ n áp đến trong nhà sĩ, thế nhưng là nàng thực lực không bằng lâm giật lại không làm được đến mức này vừa mới bắt đầu thời điểm vô trung lão tổ cùng lâm giật đại chiến còn có đông đảo cường giả chú ý phỏng đoán bọn hắn vì sao giao chiến về sau chú ý cường giả cảm giác được giao chiến cũng không sát ý khí tức liền biết lâm giật cùng vô trung lão tổ là đang luận bàn giao chiến cũng liền không có như vậy chú ý bất quá hai đại cường giả giao chiến đối với rất nhiều người mà nói đều là rất khó gặp vỡ cho nên có cường giả hơi tới gần xa xa quan sát lâm g i ậ t cùng vô t r u n g lao tổ chiến đấu bởi vì lâm g i ậ t cùng vô t r u n g lao tổ giao chiến khuyết tán ra tới dư vi quá kinh khủng tại không có cực đạo đế binh bảo vệ bên dưới liền xem như chuẩn đế cấp độ tới gần cũng sẽ có nhất định nguy hiểm tất cả quan sát chiến đấu c ư ờ n giả g khoảng cách đều phi thường xa xôi đối với giao chiến tình h u ố n g chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái thời gian nhoáng một cái lâm g i ậ t cùng vô t r u n g lao tổ giao chiến trôi qua hơn phân nửa trời tại giao chiến trên đường hai người cũng đang một mực lợi dụng thần n i ệ m truyền âm giao lưu theo lâm dật cùng vô chung lao tổ khí tức nội liễm một trận chiến đấu cũng theo đó kết thúc ta nói vân nhi Ngươi nhưng ra tay thế lúc à là thật đ ác. Đấy người trước, trước ơ ta gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm liền nhìn ra tiểu tử ngươi không phải cái gì người thành thật chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi ở trước mặt ta lúc ngụy trang tốt như vậy thế mà không có để cho ta nhìn ra quá nhiều mạnh khỏe thế nhân nói không sai nam nhân là dành nhất về ngụy trang người của mình hiện tại ngươi xem như ở trước mặt ta triệt để bại lộ bản tính đi ngươi có thể gọi ta không có cuối cùng hoặc là ta bản danh giao vân nhi nhưng ngươi còn dám như thế thân mật s ư ơ n g hô ta ta liền đem ngươi miệng trò xé mở đối mặt giao vân nhi hung tợn uy hiếp lâm giật không có trả lời mà là nói sang chuyện khác đối với giao vân nhi nói ra ta tiện nghi sư phụ kia đoàn đức lao đạo tại làm tinh thế giới có chỗ phát hiện phát hiện hư hư thực thực đại đế mộ huyện ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi thăm dò sao không hưng thú ta không bao lâu liền có thể chứng đạo thành đế đến lúc đó ta chính là một phương đại đế đại đế mộ việt có cái gì tốt thăm dò cùng lâm d ậ t cùng đoàn nước chân nhân không g i ố n g v ớ i giao vân nhi là cái tương đối trạch t r c h n ữ nàng đối với thăm dò đồ vật phương diện này không nhiều làm hứng thú trực tiếp làm cự tuyệt lâm d ậ t mời trước mắt đối với giao vân nhi tới nói bế quan tu hành mau trong chứng đạo thành đế mới là chủ yếu nhất mục tiêu nếu không phải ngoại ý muốn biết lâm d ậ t đã từng bố trí chính mình giao vân nhi cũng sẽ không rời đi giao trí thánh địa tìm đến lâm g ậ t phiến phức vậy được đi vậy chúng ta so một lần xem ai có thể trước chứng đạo thành đế đối mặt lâm g i ậ t nói tới giao vân nhi cao ngạo ngựa đầu ngạo khí mười phần đối với lâm g i ậ t nói ra khẳng định là ta à ngươi chỉ là có được thái cổ thánh thể là nhất định không cách nào chứng đạo thành đế đợi đến ta chứng đạo thành đế sau chúng ta tái chiến trận trước để cho ngươi kiến thức một chút tiên thiên đạo t h á i thánh thể cường đại nhìn vẻ mặt tự ngạo giao vân nhi lâm g i ậ t hỏi g i cái kia ngươi liền không suy nghĩ một chút ta nói chuyện này ta cảm giác có rất lớn cơ hội có thể giúp ta cũng có được tiên thiên đạo thai thánh thể liền xem như không cách nào giúp ta có được tiên thiên đạo thai thánh thể chúng ta hợp lực bồi dưỡng được một vị tiên thiên đạo thái thánh thể cũng là một kiện chuyện tốt giao vân nhi đối xử lạnh nhạt nhìn lâm giật một chút đối với lâm giật nói ra n g ư ơ i tên tiểu hốn đản này thật sự là thật tâm bất tử làm gì cho ta một chút chỗ tốt liền định để cho ta bởi bậy bắn mình nói cho ngươi đừng có nằm mộng đương nhiên chờ ta chứng đạo thành đế nếu như ngươi đến lúc đó có thể có năng lực chấn áp ta ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái truy cầu cơ hội của ta về phần hiện tại n g h ĩ cũng đừng nghĩ ngươi muốn thật muốn muốn bồi dưỡng được một vị tiên thiên đạo thai thánh thể đi tìm diêu tịch tiểu nha đầu này à nàng có được tiên thiên đạo thai những năm này diêu tịch tiểu nha đầu kia thường xuyên đi tìm ngươi l ư đạo đừng cho là ta nhìn không thấu tâm tư của nàng ngươi nếu là sớm làm cố gắng khả năng sớm đã có kết quả hai người các ngươi kết hợp đản sinh hải tử là có rất lớn tỷ lệ là t i ê n thiên đạo thai thánh thể đi người nhắc cùng ngươi tiếp tục nhiều lời dễ dàng để cho ta không nhịn được nghĩ đánh ngươi đừng quên giữa ngươi và ta cái ước định kia sau khi nói xong giao vân nhi liền trực tiếp từ trong thâm không rời đi trở về giao chỉ t h á n h đ i ệ m tại giao vân nhi sau khi đi lâm d ậ t sừng sững trong thâm không khẽ l ắ t đầu nàng tìm đến lâm g ậ t cùng lâm g ậ t tiến hành một phen giao chiến vốn chính là vì ra trong lòng một vụ ác k h đánh lâm g ậ t một trận tại lâm giật hoa ngôn xảo ngữ các loại dô dành cùng lấy lòng bên dưới nàng cơ bản liền bất giận mà sở dĩ hiện tại cùng lâm giật như thế vẻ mặt ôn hòa không riêng gì bởi vì lâm giật biết rỗ còn có chính là tại lâm giật nơi này đạt được đông đảo chỗ tốt c ự u bí chính là trên đời này đứng đầu nhất chín loại bí pháp trong đó bất kỳ một cái nào lấy ra vậy cũng là thế gian có giá trị nhất bí pháp lâm giật trước mắt nắm giữ trong c ự u bí bố bí theo thứ tự là đấu đều là người đi rất sớm trước đó lâm giật liền đem nắm giữ bố bí truyền thụ cho thần vương cơ vô hư cùng đoàn n ư c chân nhân bản thân đấu tự bí sự tình thần vương cơ vô hư giảng dạy lâm g i ậ t không có giao cho đoàn đ ứ c chân nhân có thể về sau cơ vô hư tiến vào thanh đồng tiên điện trước đó để lâm g i ậ t đem đấu tự bí chuyển cho người hữu duyên cái gì là người hữu duyên còn không phải lâm g i ậ t nói tính cho nên lâm g i ậ t tại sau đó liền đem đấu tự bí giao cho đoàn đ ứ c chân nhân trừ đoàn đ ứ c chân nhân bên ngoài lâm g i ậ t còn đem cái này bốn bí chuyển thụ cho phùng ngậm vũ mọi người vì sao diêu tịch chân giao các nàng không có việc gì liền hướng phía lâm dật trong nhà chạy chứ có thể lợi dụng thần nguyên tiêu tán ra năng lượng tu hành bên ngoài còn có cũng là bởi vì tại lâm dật nơi này đạt được đông đạo chỗ tốt đối với ở bên ngoài lịch luyện thu hoạch đến cơ duyên tại lâm g i ậ t nơi này hơi đạt được một chút đều là viễn siêu ngoại giới thu hoạch đương nhiên mặc dù truyền thụ cho các nàng các loại công pháp bí thuật nhưng cũng không phải không có bất kỳ hạn chế gì lâm g i ậ t thi triển thủ đoạn hạ bí pháp cấm chế liền ngay cả các nàng bản thân đều không cách nào tiết ra ngoài đây cũng không phải phòng ngừa các nàng đi chủ động tiết lộ ra ngoài mà là phòng ngừa có ngoại ý muốn tình huống phát sinh có rất nhiều cao siêu huyền diệu thủ đoạn là có thể tại vô thanh vô tức đánh cắp người khác ký ức diều tịch cùng chân g a o các nàng làm thánh địa thành nữ vốn là có giao chỉ thánh địa cùng r i ê u quang thánh địa lợi dụng cực đạo đế binh bậy cầm chế bất quá dù sao c a n hệ trọng đại có rất nhiều bí thuật lâm g i ậ t không muốn t r u y ề n ra ngoài lâm g i ậ t liền đối xử như nhau đem tất cả mọi người thiết hạ cầm chế lúc trước thời điểm lâm g i ậ t liền nghĩ qua đem cựu bí dạy cho giao vân nhi chỉ bất quá khi đó lâm g i ậ t trong lòng một mực có một ý tưởng chính là muốn tìm cơ hội cùng giao vân nhi một trận chiến sau đó đem nó đánh bại cho nên cho tới nay lâm dật nắm giữ trong cựu bí bồn bí lâm dật vẫn không có dạy cho giao vân nhi nếu như giao vân nhi nếu là nắm giữ trong cựu bí bí n bí lúc đó độ khi thật lúc đó lâm dật cũng không nghĩ tới chính hắn có thể nhanh như vậy thái cổ thánh thể đại thành độ thiên kiếp cũng không nghĩ tới giao vân nhi sẽ ở hắn vừa độ kiếp thời khắc cũng theo sát phía sau độ kiếp về sau giao vân nhi vượt qua thiên kiếp khi đó dạy nàng trong cựu bí bốn bí đã không phải là trọng yếu như vậy lâm dật liền nghĩ về sau có cơ hội tại đem nó dạy cho giao vân nhi lúc trước lâm dật tự sáng tạo công pháp ngôn đội đế kinh giao vân nhi thế nhưng là đem tây hoàng trải qua giao chỉ tâm kinh cùng vô thủy đế kinh đều giao cho lâm dật làm tham khảo phần này ân tình lớn mặc dù lâm dật không có để qua nhưng là một mực ghi nhớ trong lòng cũng chính là ân tình quá lớn lâm giật tại trải qua tâm ma thời điểm kém chút lâm vào tâm ma bên trong không cách nào tự k i ể m chế có thể giao vân nhi ở bên ngoài tướng t r ợ mới từ bên trong thoát ly đến lâm giật cấp độ này đế kinh cái gì đối với lâm giật mà nói đã không có bao lớn lực hấp dẫn ma cựu bí đối với lâm giật chiến lược tăng lên vẫn là trước sau như một khủng bố mặc kệ là công pháp gì bí thuật y thật vẫn là muốn nhìn người tu luyện vận dụng tu hành không phải nói cho ngươi một bộ công pháp đỉnh tiêm bí thuật liền nhất định có thể trở thành một phương cờ giả nhưng trong cựu bí đấu đều là người đi cái này bố bí cho tới bây giờ đối với lâm giật mà nói đều có không gì sánh kịp tác dụng giao vân nhi khi lấy được bốn bộ này bí thuật sau thâm tình tự nhiên không gì sánh được vui vẻ cho nên lúc trước lâm giật đối với nàng ngoài miệng hoa hoa nàng cũng không có quá mức để ý lâm giật thương thế trên người s á t thực có thế nhưng là tuyệt đối không có nhìn qua nghiêm trọng như vậy giao vân nhi tự nhiên cũng có thể nhìn ra điều này cho nên đối với lâm giật giả bộ đáng thương bộ dáng làm như không thấy nhất là biết lâm giật người nắm giữ chữ a bí loại này chữa thương bí pháp càng là minh bạch điểm ấy thương thế đối với lâm g ậ t dâu rĩa giả tự bí vận chuyển lâm g ậ t trước mắt khôi phục thương thế thay quần áo khác sau từ trong thâm không trở về phiền phức giải quyết tốt ân giải quyết tốt nữ nhân à chính là hẹn hỏi vì một chút chuyện nhỏ náo chết náo sống phát cáu đối mặt lâm giật nói tới đoàn đ ứ c chân nhân không biết liên tưởng đến cái gì tràn đầy cảm thán nói đúng vậy à, nữ nhân là phiền phá nhất trong nhà ngươi nhiều nữ nhân như vậy ra ra vào vào ngươi cũng không chê phiền tại đoàn đ ứ c chân nhân nói ra lời này sau lâm giật trước mắt treo tức mà hỏi sư phụ cảm giác ngươi cảm động lây cho đồ nhi nói một chút nữ nhân đều là làm sao phiền phức chương năm trăm ba mươi hai tinh cầu hình thành đại thế chương năm trăm ba mươi hai tinh cầu hình thành đại thế đối với lâm giật ưa náo nhiệt đoàn đức chân nhân càng ưa thích độc lai độc vãng lâm giật tại thánh vũ tông dừng chân đoàn đức chân nhân cho tới nay liền không có đi qua lâm giật trong nhà bình thường có việc đều là để lâm giật đi qua tìm hắn đối với đoàn đức chân nhân tình cảm sự lâm giật vẫn tương đối yêu kỳ lúc trước mới vừa quen thanh vũ tiểu sư tỷ cùng đoàn đức chân nhân thời điểm nhìn đoàn đức chân nhân đối với thanh vũ tiểu sư tỷ loại kiệu cưng chiều thái độ lâm giật còn muốn lấy thanh vũ tiểu sư tỷ có phải hay không đoàn đức chân nhân nữ nhi hoặc là cháo gái về sau chuyện này được chứng minh t h a n lúc trước Chân một vị kia tàn r linh cốc lao bà bà thế nhưng là tại cảm giác được lâm giật trên người có đoàn đức chân nhân khí tức sau liền đối với lâm giật sinh ra tự hợt nếu không phải lâm giật lúc đó diễn ký tinh xảo dùng sức hướng phía đoàn đức chân nhân trên thân rội n ư ớ c bẩn hắn lúc đó thật đúng là học không đến khôi lỗi thuật lúc trước vì học được khôi lỗi thuật lâm giật còn ra bán một chút sắc đẹp của mình có vị tàn linh cốc mỹ mạo thu diễm phu nhân còn để lâm giật đi xem nàng nhưng lâm giật từ đó về sau chưa bao giờ tại đi qua tàn linh cốc lâm giật đã từng đã đoán vị này tàn linh cốc lao bà bà có phải hay không đã từng cùng đoàn đức chân nhân từng có tình cảm gì ước mắc đối với đoàn đức chân nhân vì yêu sinh hợt tàn linh cốc vị lão bà bà kia nhìn qua mặc dù tuổi tác lật ra thế nhưng là từ bề ngoài mạo đến xem lúc tuổi còn trẻ cũng là đại mỹ nhân có một lần lâm g i ậ t thăm dò tính thuận miệng hỏi qua đoàn đức chân nhân đoàn đức chân nhân nói cho lâm g i ậ t đều là lâm g i ậ t b ấ n m ỏ hắn chẳng qua là đã từng đào qua người ta mộ tổ mạng thôi Trừ tán linh tốc vị lão bà bạc kia còn cùng đoàn đức chân nhân có liên quan nữ tu lâm g i ậ t nhận biết liền còn tần mộng giao lúc trước lâm g i ậ t thông qua đoàn đức chân nhân tìm được tần mộng yên lúc đó lâm g i ậ t còn một lần cho là tần mộng yên cùng đoàn đức chân nhân có cái gì tình cảm ước mắc tần mộng yên mười phần xinh đẹp mỹ lệ có khí chất thuộc về tuyệt thế đại mỹ nữ lâm dật tại nhìn thấy tần mộng yên lần đầu tiên trong lòng liền đối với tần m đoàn đ ứ c chân nhân tuy nói nhìn qua tương đối là g i ả thế nhưng là lúc đó tại lâm giật trong mắt đoàn đ ứ c chân nhân thần bí khó lường có cái tuyệt thế đại mỹ nhân hồng nhan c h i kỷ cũng đúng là bình thường nhưng cái này ở phía sau tới đến chứng thực đoàn đ ứ c chân nhân mặc dù cùng tần mậu yên có quan hệ nhưng không phải trên mặt cảm tình vấn đề nhiều năm như vậy tiếp xúc xuống tới đoàn đ ứ c chân nhân có thể nói là một mực một người cô đơn lâm giật đối với đoàn đ ứ c chân nhân tình cảm sự là phi thường h i ể u kỳ đối mặt lâm giật hỏi thăm đoàn n ư c chân nhân tức giận nhìn lâm g ậ t một chút nói ra sư tỷ của ngươi thanh vũ liền đủ đáng ghét những năm này nặng tại trong nhà người t u luyện vi sư đạt được mấy năm thanh tịnh nhưng là ta nhìn ngươi so sư tỷ của ngươi thanh vũ cũng phiền p h ứ c nhìn đ o á n đ ứ c chân nhân không trả lời thẳng chính mình vấn đề lâm giật tiếp tục truy vấn đạo sư phụ ngươi có phải hay không trước kia bị nữ nhân tương h qua à bằng không làm sao không nghĩ tìm cho ta cái sư nương ta nói ngươi làm sao như thế bắt q u á i đâu sư tỷ của ngươi thanh vũ hiện tại cũng có chút bị ngươi cho lây bệnh tham hỏi ta thời điểm lại luôn là hỏi chút có không có đừng nói nhảm chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát gặp hỏi không ra đến cái gì lâm giật nô bĩu môi cũng liền không có tiếp tục truy vấn thời điểm ban sơ lam tinh thế giới cùng phương thế giới này chỉ có thiên nguyên thành trên không to lớn vòng xoáy kết nối lương giới về sau theo thời gian di chuyển các nơi đều xuất hiện đông đảo to to nhỏ nhỏ có thể đi tới đi lui lưỡng giới b ế t nước không gian từ b ế t nước không gian một phía này tế b ả o có thể trực tiếp đạt đến lam tinh phía trên hơn mười năm xuống tới tại lam tinh trên thế giới đã hội tụ đông đảo tu sĩ ngoại lai các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cùng đông đảo tông môn thế lực cũng tại lam tinh thế giới có không ít sản nghiệp lam tinh thai nạn qua đi lam tinh thượng nhân số nhiều nhất thế lực long quốc cũng tại đông đảo tu sĩ ngoại lai từ bên ngoài đến thế lực đến xong cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ bởi vì thánh địa cùng thái cổ thế ra tham dự lam tinh bên trên mười mấy năm qua chưa từng xuất hiện cái gì nhiều loại lớn tương đối mà nói đều tương đối b ả n phận thông qua thiên nguyên thành trên không to lớn vòng xoáy lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đi tới lam tinh thế giới hướng bên này đi đây là tọa độ không gian đoàn đức chân nhân sau khi nói xong liền đem một cái có thể định vị vị trí tọa độ la bản ném cho lâm giật lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều tu có hàng chữ bí bọn hắn vận dụng hàng chữ bí đi đường tốc độ cực nhanh hơn nửa tháng sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đi tới đoàn đức chân nhân lúc trước có chỗ phát hiện t i n h cầu nguyên bản lam tinh tại bành trướng qua đi chỉnh thể đã so với lúc trước làm lớn ra vô số lần mà đứng tại lâm giật cùng đoàn đức chân nhân hiện tại góc độ nhìn lam tinh lam tinh liền cùng ban đầu ở lam tinh bên trên nhìn mặt trăng một dạng lớn nhỏ những năm này đoàn đức chân nhân một mực tại lam tinh thế giới tiến hành các loại thăm dò nhưng có thể thăm dò đến như thế tinh cầu xa xôi bên trên là có chút vượt qua lâm giật dữ liệu nhìn qua trước mắt tinh cầu cùng bao quanh chín k h ỏ vệ tình lâm giật đối với bên cạnh đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ cái này cựu tinh vân quanh là có người lợi dụng tinh cầu làm b ả n cờ bày ra thiên địa đại thế à. ta mặc dù có thể nhìn ra kỳ hình thành thiên địa đại thế ở giữa một chút liên quan thế nhưng là nhìn không ra nó đến cùng là loại nào thiên địa đại thế hiện tại chỉ là thân ở nơi đây ta liền có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp người nói đại đế mộ huyệt ngay tại viên chủ tinh này phía trên sao lâm g i ậ t tại tới gần sau liền cảm nhận được tinh cầu ở giữa vận chuyển phát ra một loại nào đó thiên địa vi năng đối với đoàn n ư c chân nhân nói tới phía trên tồn tại đại đế mộ huyệt lâm dật đã cho rằng là tám chín phần mười sự tình không tại viên kia trên chủ tinh mặt mà là tại đoàn nước chân nhân nói xong lâm giật liền nhẩm vào nơi đây tiến hành thôi diễn quan sát đoàn nước chân nhân không phải cái thích hợp sư phụ tối thiểu nhất so với cơ vô hư tới nói kém xa tít tắp bất quá chỉ cần là có cơ hội thích hợp đoàn đ ứ c chân nhân cũng sẽ chăm chú chỉ điểm lâm giật tàng đế trong kinh thủ đoạn lợi dụng tuy nói lâm giật hiện tại tu luyện d u n g hợp hỗn độn đế kinh thái cổ thánh thể đã đại thành chiến lược vô song nhưng tại một ít chuyên nghiệp phía trên lâm giật dù sao cũng là thời gian tu hành quá ngắn thua xa đoàn nước chân nhân đọc lướt qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm phong phú nhìn chằm chằm vây quanh chủ tinh xoay tròn chín tinh cầu lâm giật thông qua bọn chúng vận chuyển quỹ tích cùng các loại tình huống tiến hành thôi diễn suy tính ước chừng sau nửa canh giờ lâm giật chỉ vào trong đó một viên tinh cầu đối với đoàn nước chân nhân nói ra sư phụ hẳn là viên tinh cầu này đi có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra ngược lại là không có quá hoang phế vi sư dạy bảo vậy ngươi nói một chút chúng ta như thế nào tại không phát động đại thế tình v ù n g dưới tiến vào trên viên tinh cầu này đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật làm sơ trầm tư so đối với nó nói ra sư phụ cùng tại không phát động đại thế tình v ù n g dưới tiến vào viên tinh cầu kia không bằng trực tiếp phá thiên địa đại thế này chương năm trăm ba mươi ba thiên địa đại thế bộc phát chương năm trăm ba mươi ba thiên địa đại thế bộc phát nếu như trên viên tinh cầu này thật tồn tại đại đế mộ huyện ta cho là vô luận như thế nào đều sẽ dẫn phát thiên địa đại thế nếu là lúc trước lời nói lâm dật tự nhiên sẽ trước tiên tìm tìm không phát động đại thế phương pháp sau đó tiến vào đến viên tinh cầu kia đằng sau trước thăm dò cái kia đại đế mộ huyệt tiến hành theo chất lượng từng bước một ngưu t o à n nhưng bây giờ dựa theo lâm dật suy tính nếu như bọn hắn tiến vào trên viên tinh cầu kia sớm muộn cũng sẽ phát động đại thế vận chuyển cùng đến lúc đó h ư n g đối còn không bằng chức phá thiên địa này đại thế lâm dật cho là bằng vào hắn lực lượng bây giờ trực tiếp lấy lực phá đi không phải v i ệ c khó nếu như nơi đây không phải tạo thành một loại nào đó thiên địa đại thế lâm dật tự nhận là cái kia chín tinh cầu hắn tuyệt đối có thể một quyền một cái đem nó đánh nổ mang phu h à n i Đã nơi g ư nói như đây là đoàn n phá đi. đức chân nhân phát hiện nếu như đoàn đức chân nhân có thể tự mình khám phá nơi đây lại thế có năng lực tại thăm dò đại đế mộ miệt lúc không xúc động thiên địa lại thế hắn đã sớm mang theo lâm giật đi qua mà không phải để lâm giật lai phá chỉ bất quá dù nói thế nào đoàn đức chân nhân cũng là lâm giật sư phụ tại lâm giật trước mặt tóm lại là m u ố n mặt hắn mang lên lâm giật đến đây vốn là có suy nghĩ muốn để lâm giật lai cho hắn hộ giá hộ tống để lâm giật lai lấy lực phá vỡ thiên địa đại thế ý nghĩ lấy thiên địa làm bàn cờ lấy tinh cầu làm quân cờ nơi đây thiên địa đại thế tiêu chuẩn độ cao nhân gian hiếm thấy tối thiểu nhất lâm giật trước lúc này chưa bao giờ gặp qua tương tự thiên địa đại thế lúc trước hắn đã thấy kinh khủng nhất thiên địa đại thế cũng chính là tử sơn trung tử khí đông lai cùng cựu long bùi châu đại thế kết hợp mà thành thiên địa đại thế nhưng khi đó tử sơn trung thiên địa đại thế mặc dù khủng bố có thể nói trên bản chất là cho tử sơn、trung、vô thủy trung cung cấp năng lượng. cơ gia tiên đ à i cảnh đài thứ hai giai lão tổ cơ gia cầm trong tay phòng chế cực đạo đế binh liền có thể ở trong đó tự do xuyên thẳng qua trong đó lớn nhất nguy cơ là bên trong tử sơn mà cái này bên trong tử sơn sở dĩ khủng bố như vậy hay là bởi vì vô thủy t r ù n g cùng cái tia ê hiển hóa ra ngoài tay ngọc nếu như nói ném đi những n à y lời nói chỉ là tử sơn trong dãy núi thiên địa đại thế cũng không tính là cái gì mà bây giờ lâm giật trước mặt bọn hắn cái này lấy thiên địa làm b ạ n cờ lợi dụng tinh cầu làm quân cờ b ả y biện ra tới thiên địa đại thế dựa theo lâm giật tính ra liền xem như đại đế tồn tại nếu như lâm vào trong đó cũng sẽ bị vây khốn một đoạn thời gian có nhất định tính nguy hiểm nó cùng lúc trước tử sơn trong dây núi hai loại kết hợp mà thành đại thế so ra khủng bố hơn nhiều tuy nói cũng định lấy lực phá đi thế nhưng là làm sao phá cũng là có đại học vấn nhìn xem bên cạnh cũng không nói chuyện đoàn đ ứ c chân nhân lâm dật biết hắn đây cũng là dự định để cho mình để phá căn cứ s u thế cùng phương vị cùng các loại tổng hợp tin tức lâm dật tại một lúc lâu sau mặt mang bất đắc dĩ nhìn xem đoàn đ ứ c chân nhân ta nói sư phụ ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra hiện tại còn không phải phá giải thời cơ tốt nhất tiểu tử không tệ lắm nhanh như vậy liền đã nhìn ra đoàn đức chân nhân l u ố t l u ố t râu rịa một mặt vui mừng nhìn xem lâm giật khó trách đoàn đức chân nhân đến nơi này sau cũng không nắm nảy lại là khảo nghiệm lâm giật nhãn lực để lâm giật phân biệt một viên nào trên tinh cầu có đại đế mộ huyệt tại lâm giật chuẩn bị lấy lực phá đi cũng không chỉ điểm lâm giật t ù y ý lâm giật chính mình thôi diễn quan sát nguyên lai、like、là bởi vì đang đợi ước chừng hai ngày nơi đây theo chín k h o ả vệ tinh di động chín k h o ả vệ tinh lại bởi vậy đạt tới đặc biệt vị trí đến lúc đó toàn bộ thiên địa đại thế sẽ xuất hiện một cái rất ngắn kẽ hở khi đó liền xem như lấy lực phá cục cũng sẽ nhất là dùng í sức đối với t r u n g quanh tinh cầu ảnh hưởng nhỏ nhất náo r a động tinh cũi tuy nói ở vào nơi đây trên những tinh cầu này cũng đều không có sinh linh liền xem như đem tất cả tinh cầu toàn bộ đánh nổ cũng không thật yếu mà dù sao trong đó trên một viên tinh cầu có đại đế mộ h u y ệ t nếu như đem tất cả tinh cầu đều đánh nổ lời nói thế tất sẽ đối với nó có chỗ ảnh hưởng chỉ cần chờ đợi hai ngày liền có thể lấy nhỏ nhất lực lượng ảnh hưởng nhỏ nhất phương thức đến phá giải như vậy chờ bên trên hai ngày đối với lâm giật cùng đoàn nước chân nhân tới nói cũng không tính là là sự tỉnh nhiều hơn quan sát một chút chưa thấy qua đặc thù thiên địa đại thế cũng là tăng trưởng tự thân kiến thức kinh nghiệm sự tình nhìn ra còn có hai ngày thời gian mới là thời cơ tốt nhất lâm giật cũng không nóng n ả y bắt đầu tiếp tục quan sát nơi đây thiên địa đại thế tại quan sát đã hơn nửa ngày sau lâm giật thân ảnh lóe lên đi tới chín k h ỏ vệ tinh vẩn quanh trên chủ tinh mặt lúc trước lâm giật cùng đoàn đức chân nhân không có trực tiếp tiến về trên chủ tinh là bởi vì trên người bọn họ khí tức rất dễ dàng ảnh hưởng đến đại thế đây cũng là lúc trước đoàn đức chân nhân hỏi lâm giật như thế nào mới có thể đủ tại không xúc động đại thế tình h u ố n dưới tiến vào trên tinh cầu nguyên nhân lúc đầu dự định lấy lực phá đi lâm giật lúc đó liền không có đi suy tính ra một đầu không xúc động đại thế lộ tuyến hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất lâm giật nhàn lấy không có việc gì liền thôi diễn ra một đầu thích hợp lộ tuyến hoàn cảnh của viên tinh cầu này tình huống có chút cùng loại với lam tinh phụ cận sao diêm vương tinh cầu mặt ngoài nhiệt độ đạt tới âm hai trăm năm mươi độ tả hưu nó tinh cầu mặt ngoài có đông đảo mấp mô hố t h i ê n thạch hoang không một phiến không có bất kỳ cái gì sinh mạng thể linh khí cũng mười phần cặn cỗi thần n i ệ m quyết tán lâm giật thần n i ệ m bao trùm toàn bộ tinh cầu một lát sau lâm giật thu hồi thần n i ệ m căn cứ lâm dật thần nghiệm đại khái quan sát viên tinh cầu này không có cái gì thăm dò giá trị lâm dật làm sơ ngừng chân sau liền từ trong đó rời đi trở về trong thâm không nhìn xem trở về mà về lâm dật đoàn đ ứ c chân nhân đối với lâm dật nói ra vị sư đã sớm thăm dò qua trừ trên viên tinh cầu kia có được đại đế mộ h u y ệ t bên ngoài trên những tinh cầu khác đều không có vật gì có giá trị ngươi có cái này lòng dạ thanh thản còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút tiên địa này đại thế bố trí phương pháp lúc trước thời điểm đoàn n ư c chân nhân liền cho lâm dật nói qua nhưng là không chịu nổi lâm g i ậ t không nghe a lâm g i ậ t biết trên tinh cầu không có cái gì vật có giá trị có thể lâm g i ậ t cảm thấy hứng thú không phải vật có giá trị mà là tinh cầu bản thân cùng đoàn đức chân nhân trên đường tới bọn hắn đi ngang qua đông đảo tinh cầu thế nhưng là vì thời gian đang gấp hai người đều không có chú lưu hiện tại có đầy đủ thời gian không đi lên tự thể nghiệm một phen tóm lại là thiếu chút gì đối với đoàn đức chân nhân lâm g i ậ t kiếp trước kiếp này cộng lại mới tu hành hơn hai mươi năm trong đó còn có phần lớn thời gian là tại trong tu hành vừa qua mặc dù hắn thực lực đã đạt tới lúc đó đỉnh tiêm vô địch một dạng nhưng ở vào đối với cái gì đều tương đối hiếu kỳ giai đoạn tại trong thời gian sau đó lâm giật đi hướng chín đại vệ tinh đối bọn chúng cũng đều từng cái đơn giản thăm dò đồng thời ở trong đó trên một viên tinh cầu tìm tới đoàn nước chân nhân nói tới đại đế mộ miệt lối vào vị trí thời gian di chuyển hai ngày thời gian c h ư ớ c mắt liền qua trước lúc này lâm giật cùng đoàn nước chân nhân sừng sững thâm không chờ thời cơ tốt nhất đến theo chín k h ả vệ tinh di động đến một cái đặc thù vị trí bên trên một cỗ mánh liệt hấp lực từ chủ tinh bên trong hiện lên mà ra bốn bể vô số lơ lửng ở bầu trời cao vũ trụ mảnh vỡ thiên thạch chờ chút tại thời khắc này điên cùng hướng phía chủ tinh tuân đi qua lúc trước lâm giật tại chủ tinh mặt ngoài nhìn thấy vô số hố thiên thạch chính là như thế tới ngay tại lúc đó đã làm tốt chuẩn bị lâm giật cũng tại thời khắc này xuất thủ chương năm trăm ba mươi b ố một tinh vực hủy diệt chương năm trăm ba mươi b ố một tinh vực hủy diệt đến lâm giật trước mắt cấp độ trên thế giới này có thể đối với hắn sinh ra h uy hiếp đ ồ vật đã không nhiều lắm hắn trước mắt ngay cả cực đạo đế binh đều có thể đục thể chọi cứng thì tương đương với một tôn đại đế cái gì kinh khủng thiên địa đại thế cái gì đại đế mộ huyệt nhiều lắm là có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian m u ố nối đ với hắn có trí mạng uý hiếp đây tuyệt đối là không thể nào một phương thế giới đến cùng khổng lồ cỡ nào liền ngay cả thánh địa cùng thái cổ thế ra đều nào không rõ ràng tại đại đế giả thiên thế giới mặc dù chia làm ngũ đại vực có thể nó trên căn bản cũng là một cái vô cùng to lớn tinh cầu toàn bộ tinh cầu to lớn thậm chí có thể so sánh lam tinh thế giới một vùng tinh hệ lớn nhỏ đây cũng là vì gì đối với rất nhiều tu sĩ tầm tường mà nói nó như là rộng lớn không gì sánh được một dạng lam tinh có tinh cầu danh tự đại đế giả thiên tinh cầu này tự nhiên cũng có danh tự từ xưa đến nay bởi vì ra đời đông đảo đại đế đại đế giả thiên thế giới này tinh cầu được xưng là đế tinh cùng lam tinh thế giới một dạng đế tinh bên ngoài ngoài không gian treo lơ lửng có vô số những tinh cầu khác những tinh cầu này tất cả đều là cô quạng b ằ n cùng bởi vì ngoài không gian linh khí thiếu thốn tăng thêm bầu trời cao hoàn cảnh ác liệt chỉ có hóa r ồ n g c á n h tu sĩ mới có năng lực thời gian dài t r ú lưu ở bên ngoài bầu trời cao vô tận t u ế nguyện đến nay không ít đối với ngoài không gian cảm thấy hứng thú tu sĩ tiến về đại đế giả thiên chủ tinh bóng bóng b có thể không mấy tuổi giới ánh trăng đến có rất ít tu sĩ ở bên ngoài quá chỉ có thu hoạch tăng thêm ngoài không gian linh ký phi thường mỏng manh không có sinh linh tồn tại cho nên từ từ các tu sĩ đối với ngoại giới cũng liền không có hứng thú gì ngay sau đó có rất ít tu sĩ sẽ tiến về ngoài không gian trên tinh cầu đi ngoài không gian trên tinh cầu cơ duyên so với đế tinh muốn thiếu nhiều hơn nhiều cùng đi ngoài không gian thăm dò cơ duyên còn không bằng tại đế tinh bên trên tìm cơ duyên lam tinh thế giới đối với đại đế g i ả thiên thế giới liền tựa như là một cái thế giới mới một dạng cho nên không ít có năng lực tu sĩ lựa chọn tại lam tinh bên ngoài ngoài không gian tiến hành thăm dò khi chín tinh cầu tất cả đều vận chuyển di động đến một cái đặc biệt phương vị sau đ ư ơ n g theo lấy bốn bề xuất hiện tình huống lâm giật trong nháy mắt xuất thủ lúc đầu chủ tinh sinh ra to lớn h ấ p lực có thể đem chúng quanh hết thể hút tới theo lâm giật xuất thủ bốn bề không gian đều như là ngưng kết một dạng trước mắt toàn bộ bị ổn định ở chỗ cũ l i ê n lâm giật trước mắt lực lượng hãn toàn lực công kích đến đều có thể đem trước m ặ t tất cả tinh cầu đánh nổ chỉ bất quá lâm giật cùng đoàn đức chân nhân chuyến này là hướng về phía trên tinh cầu đại đế mộ tới đương nhiên sẽ không đem tinh cầu cho đánh nổ theo lâm giật xuất thủ do chín tinh cầu bày ra thiên địa đại thế tại thời khắc này triệt để vận chuyển lại chín tinh cầu trong nháy mắt bộc phát vây quanh chủ tinh kịch liệt xoay tròn theo chín tinh cầu xoay tròn từng luồng từng luồng chấn động thiên đ ị a năng lượng ba động tùy theo hướng phía bốn phía phát ra vị trí trung tâm chủ tinh cũng tại thời khắc này tản mát ra kịch liệt q và mang như là rượu dương một dạng nguyên bản chủ tinh nhiệt độ là âm 250 n h i ề u độ chỉ là trong nháy mắt nó chỉnh thể nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng toàn bộ tinh cầu mặt ngoài đều xuất hiện vô số vết d ạ một viên tinh cầu nếu như bạo tạc nó sinh ra năng lượng là phi thường kinh khủng liền xem như t i ê n đại cảnh tu sĩ tại bạo tạc phía dưới cũng không dễ dàng ngăn cản tại lâm g i ậ t xuất thủ thời khắc đoàn đức chân nhân đã sớm rời xa tại xa xôi trong tâm h không quan sát bên này tình huống khi toàn bộ thiên địa đại thế triệt để bộ phát sau lâm g i ậ t thân ảnh lóe lên đi vào bên trong một cái vị trí bên trên phá cho ta theo lâm g i ậ t hướng về phía bên trong một cái năng lượng tiết điểm một quyền đánh kích mà đi toàn bộ vận chuyển lại thiên địa đại ị a đ thế bỗng nhiên dừng lại tiếp lấy lâm g i ậ t thân hình không ngừng di chuyển nhanh chóng một quyền một trường chụp về phía tất cả tình cầu thiên địa đại thế bộ phát chín tinh cầu xoay tròn cấp tốc lúc này liền xem như chuẩn đế cấp đường tồn tại bị cuốn nhập vào đi không đánh đổi khá nhiều đều rất khó thoát ly mà giờ k h ắ c này tại lâm giật thủ h ạ tất cả tinh cầu lại như là trong tay viên bi một dạng bị lâm giật tùy ý điều khiển theo lâm giật không ngừng loay hoay đông đảo tinh cầu trung tâm chủ tinh như là bị thổi phồng một dạng hình thể cùng lúc trước lam tinh một dạng bắt đầu bành trướng nhanh lên đưa nó hái ra ngoài nếu như tùy ý nó bạo tạng nơi đây hết thể sẽ hóa thành hư vô tại chỗ rất xa đoàn n ư c chân nhân một mực thời khắc chú ý biến hóa bên này tại thời khắc này hắn cho lâm giật thần niệm truyền âm nhắc nhở Không cần đoàn đức chân nhân nhắc nhở, cần đoàn nước lâm g i ậ t cũng biết muốn làm thế nào nơi đây vốn là một cái tuyệt sát t ử địa thiên địa đại thế b ộ c phát sẽ bị tiêu diệt hết thảy lúc trước lâm g i ậ t mặc dù đã lấy lực phá giải thiên địa đại thế tuyệt đại bộ phận có thể không ngăn cản được trung tâm chủ tinh tự bạo ở trung tâm chủ tinh bành trúng lúc tại nó phía trên xuất hiện một cái khổng lồ vết nước hư không lâm g i ậ t dùng sức đem nó tiến lên đến trong vết nước hư không nó tiến vào trong vết nước hư không sau tại ngắn dây lát ở giữa ngay tại khoảng dìm giận bọn hắn cực xa trong tinh vực xuất hiện tùy theo mà đến chính là một cố ý mắng nhưng vô cùng to lớn năng lượng sóng xung kích quét sạch toàn bộ tinh vực nguyên bản trung tâm chủ tinh trong n g á y mắt nổ tung ở mảnh này trong tinh ự cầu còn có c những tinh cầu khác tại to lớn trùng kích phía dưới mấy chục cái tinh cầu trực tiếp theo sát lấy nổ tung bởi vì trung tâm chủ tinh nổ tung đưa đến phản ứng dây chuyển để bốn về những tinh cầu khác nổ tung những tinh cầu khác nổ tung sau ảnh hưởng đến cả ngoại vi tinh cầu cơ hội là chớp mắt chỉ gặp trong một tinh bực tinh hải liền như là pháo hoa một dạng lan tràn ra ngay cả lật tinh cầu bạo tạc phát ra h uy năng vô cùng kinh khủng liền xem như đại đế cấp bậc tồn tại nếu như thân ở trong đó cũng có nhất định tính nguy hiểm toàn bộ quá trình cũng không phải là nói c h ư ớ c mắt chỉ gặp hoàn thành mà là kéo dài một đoạn thời gian rất dài đợi đến hết thể đều kết thúc lúc trước trung tâm chủ tinh bạo tạc tinh vực đã hóa thành một mảnh hư vô ở trung tâm chủ tinh bị lâm giật lợi dụng vết nước hư không na di ra ngoài lúc toàn bộ thiên địa đại thế tương đương với toàn diện bị phá giải nguyên bản quay t r u n g quanh trung tâm chủ tinh xoay tròn chín tinh cầu như là mất đi chủ tâm q u ố t một dạng lúc trước lực xoay dẫn dắt hạ chiều lấy t r u n g quanh tứ tán ra đoàn nước chân nhân cùng lâm giật tại tinh cầu tứ tán ra thời khắc đã đi tới viên kia có được đại đế mộ việt trên tinh cầu sư phụ bố trí xuống cục này người là l ôm ấ ân c từ h ạ hiện tại tình huống đến xem nơi đây có lẽ thật có i ấ u một vị nào đó đại đế coi chừng ứng đối chúng ta nhìn xem nơi đây đến cùng là vị nào đại đế lưu lại lúc trước lâm giật nắm chắc thời cơ tại thời cơ tốt nhất xuất thủ đem hết thể ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất dù là như vậy tới gần một tinh vực bởi vậy toàn bộ chôn vùi trong đó cái này nếu là không là lâm giật xuất thủ máu lẹ để thiên địa đại thế triệt để vận chuyển lại có khả năng bạo phát đi ra uy năng sẽ càng khủng bố hơn tại uy năng khủng bố như thế bên dưới đoàn đ ứ c chân nhân nếu là tân h ở trong đó tuyệt đối là cựu tử nhất sinh lúc trước đoàn đ ứ c chân nhân phát hiện nơi đây cũng không tiến vào đại đế trong huyện mộ trong gói u minh nguy cơ cảm ứng để đoàn n ư c chân nhân trốn khỏi vừa chết này cướp hiện tại thiên địa đại thế mang tới nguy cơ giải trừ lâm giật cùng đoàn nước chân nhân đi tới có được đại đế mộ h u y ệ t trên tinh cầu nhìn qua trước mặt đen t ị t vượt sâu cửa hang lâm giật cùng đoàn nước chân nhân một chiếc một sau tiến vào bên trong đội nhi không biết vì sao ta có chút tâm thần có chút không tập trung nếu không chúng ta hay là đường xâm nhập dò xét chương năm trăm ba mươi lăm không chết thiên tôn thi thể chương năm trăm ba mươi lăm không chết thiên tôn thi thể tinh cầu hình thành thiên địa đại thế đã bị lâm giật phá giải nguy hiểm lớn nhất đã hóa giải hiện tại đã tiến vào đại đế trong huyện mộ có thể nói là chỉ kém lâm môn mực ướp mà lúc này đoàn đức chân nhân lại mở miệng muốn rời đi để lâm giật sắc mặt biến hóa sư phụ tình huống như thế nào không biết mặc dù không có phát giác lớn bao nhiêu nguy hiểm thế nhưng là ta luôn luôn cảm giác tiếp tục dò xét xuống dưới không phải chuyện gì tốt tại đoàn đức chân nhân sau khi nói xong lâm giật ngưng thần tiến hành thôi diễn sư phụ ta thôi diễn đi ra ngoài là điểm lành làm sao lại có cái gì không tốt sự tình ta thôi diễn cũng là điểm lành nhưng ta chính là tâm thần có chút không tập trung nhiều năm kinh nghiệm nói cho ta biết chúng ta lúc này rời đi tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất chuyến này đi theo đoàn đức chân nhân đến đây chỉ là tiêu vào trên đường thời gian liền hơn nửa tháng tuy nói về sau phá giải thiên địa đại thế đối với lâm g i ậ t tới nói cũng là rất nhiều chỗ tốt nhưng đây tuyệt đối không đạt được lâm g i ậ t tâm lý mong muốn hiện tại đại đế mộ việt đang ở trước mắt đoàn đ ứ c chân nhân lại nói không có khả năng tiếp tục dò xét xuống dưới lâm g i ậ t vô cùng không cam tâm lâm g i ậ t trầm tư một lát sau đối với đoàn đ ứ c chân nhân nói ra sư phụ nếu không ngươi rút lui trước ra ngoài ta một mình tiến vào nhìn xem đến cùng là cái gì liền ta tình huống bây giờ liền xem như nơi đây có một vị còn sống đại đế cũng không làm gì được ta thật muốn dạng này rời đi ta cảm giác giống như thiệt thòi lớn đối mặt lâm giật nói tới đoàn đ ứ c chân nhân cân nhắc một lát so đối với lâm giật nói ra đã ngươi còn muốn tiếp tục thăm dò x u ố g d ư ớ i vậy ngươi liền tiếp tục thăm dò đi không hơn bạn việc nhỏ tâm chớ bởi vì thực lực mình cường đại liền của ngạo tự đại thế gian này mặc dù có thể uy hiếp đến ngươi cực ít, nhưng không phải là không có một nhóm xuống tới không có cái gì quá lớn thu hoạch đường về còn cần hơn nửa tháng thời gian không riêng gì lâm giật tâm có không cam lỏng đoàn n ư c chân nhân cũng là như thế nhưng bây giờ đoàn đức chân nhân tâm thần có chút không tập trung đối với đoàn đức chân nhân tới nói rút lui là lựa chọn tốt nhất đoàn đức chân nhân lý niệm v ạ n sự cẩn thận phát giác không đúng kỉnh liền tận lực không đi mạo hiểm như cưỡng ép thăm dò làm trái lý niệm của hắn hiện tại lâm giật khăng khăng muốn tiếp tục thăm dò đoàn đức chân nhân biết lâm giật đã quyết định quyết tâm cũng không có tiếp tục khuyên can đằng sau đoàn đức chân nhân cùng lâm giật ước định hội hợp tọa độ liền trực tiếp rời đi mà lâm g ậ t tại đoàn đức chân nhân sau khi rời đi tiếp tục thuận bực sâu trước thông đạo hướng chỗ c à n sâu hai ngày sau lâm g ậ t thân ảnh xuất hiện tại tình cầu bên ngoài nhìn xem trước mặt tinh cầu đấu tự bí biến hóa ra một cái cự trưởng đập vào viên tinh cầu này phía trên theo cự trưởng rơi xuống một viên tinh cầu cứ như vậy bị lâm giật đập bạo tiếp lấy lâm giật thân hình chất động nguyên bản chính khoả vệ tinh tinh cầu toàn bộ hóa thành trong bầu trời cao đá vụn nhìn xem trong bầu trời cao một mảnh đá vụn lâm giật vẻ mặt nghiêm túc xóa đi nơi đây tất cả hắn xuất thủ lưu lại khí t ứ c từ nơi này rời đi lâm giật tiến về cùng lúc chức đoàn nước chân nhân ước định cẩn thận vị trí tụ hợp lúc này lâm giật trong túi chữ vật so với hắn đến cùng đoàn nước chân nhân tới nơi đây trước đó chỉ nhiều một vật đây là một v ụ n do bất tử thần dược thân thể chế tắc mà ra quan tài thông qua phía trên đường vận khí tức lâm dật suy đoán là trà ngộ n đạo cây gốc này bất tử thần dược thân thể hiện tại nó khu khu kiền bị người làm thành quan tài lâm dật chỉ cần tới gần nó cũng cảm giác được đầu mình não thanh minh nội tính có chỗ gia tăng c ô n g hiệu quả cùng lâm dật trong tay hạt bồ để có hiệu quả như nhau chỗ cũng chính là thông qua điểm ấy lâm dật suy đoán nó là bất tử thần dược trà ngộ n đạo cây thân thể bất luận cái gì bất tử thần dược đều là thế gian chân quý nhất thần dược vì có thể đem bất tử thần dược tối đại hóa lợi dụng có rất ít người sẽ đi phá hư bất tử thần dược mà có người lại lợi dụng trà ngộ n g đạo cây thân thể chế tạo ra một bộ quan tài đây tuyệt đối là phi thường xa xỉ một sự kiện quan tài này cho dù đối với lâm dật mà nói là vô cùng chân quý bảo bối tốt nhưng chỉ xem như một kinh hỷ lâm dật sở dĩ đại động can qua xóa đi nơi đây tất cả vết tích không phải là bởi vì quan tài này mà là quan tài này bên trong nằm một bộ hoàn chính thi thể từ xưa lưu truyền trong truyền thuyết trên cơ bản mỗi thế năng đủ sống thêm đời thứ hai đại đế đều trong tay nắm giữ một loại bất tử thần dược chính là nương t ự theo bất tử thần dược tính đặc thù bọn hắn mới có thể sống thêm đời thứ hai một chỗ mộ đại đế trong mộ có bất tử thần dược trang ngộ đạo cây chế tắc mà thành quan tài mặc dù xa xỉ nhưng không ra ngoài đoạn trước chân chính để lâm dật để ý là trong quan tài cố kia hoàn chỉnh thi thể một chỗ trong huyện mộ có quan tài trong quan tài có một bộ thi thể là cỡ nào bình thường một sự kiện nếu như cố này hoàn chỉnh thi thể là bất luận một vị nào đại đế lâm dật cũng sẽ không cảm giác quá mức kỳ quái nhưng tại để lộ quan tài nhìn thấy bên trong nằm thi thể sau lâm dật liền hiểu lúc trước vì sao đoàn đức chân nhân cảm giác tâm thần có chút không tập trung rõ ràng đại đế mộ huyện gần trong gang tức cũng không chút do dự lựa chọn rút lui rời khỏi bởi vì ở bộ này trong quan tài nằm hoàn chỉnh thi thể nó diện mạo cùng hiện tại đoàn đ ứ c chân nhân giống nhau như lúc đoàn đ ứ c chân nhân rõ ràng còn sống thế nhưng là tại chỗ này đại đế trong huyệt mộ trong quan tài nằm một bộ cùng hắn giống nhau như lúc hoàn chỉnh thi thể cái này muốn nói cùng đoàn đ ứ c chân nhân không liên quan ai cũng không tin chứ thu được một chiếc quan tài cùng một bộ hoàn chỉnh thi thể bên ngoài lâm giật còn tại đại đế trong huyệt mộ dò xét đến một chút tin tức bởi vì thi thể chủ nhân rõ ràng không muốn để cho người phát hiện nơi đây cũng không lưu lại quá nhiều tin tức dẫn đến lâm giật chỉ là thông qua trong huyệt mộ một chút hoàn cảnh cùng bố trí đến tiến hành suy tính nghiên cứu Trải giật tra, giật đạt qua điều lâm lâm đ ư ợ cũng một cái p h chính ố t tin tức. c Đó h là, là bởi vì liên lụy đến đoàn nước chân nhân lâm giật tài đem nơi đây mấy viên tinh cầu toàn bộ đánh á t đem còn sót lại khí tức toàn bộ xóa bỏ có thể lợi dụng tinh cầu bố trí thiên địa lại thế nó phương diện này tạo nghệ cao tầm mặt trắc lúc trước ta phá giải thời điểm cũng cảm giác có một tia không hiểu cảm giác quen thuộc đoàn đức chân nhân là không chết thiên tôn sống lại một đời sau một thế thân sao nhưng nếu như đoàn đức chân nhân là không chết thiên tôn sống lại một đời sau một thế thân vì sao lúc trước tâm thần có chút không tập trung không tiếp tục cùng ta t h a m dò đâu tiến về cùng đoàn đức chân nhân ước hẹn địa điểm lúc lâm giật còn tại khổ sở suy nghĩ lấy trong đó liên quan do dự muốn hay không cùng đoàn đức chân nhân nói hắn tại đại đế trong h u y ệ t mộ phát hiện cho hắn nhìn trong quan tài cỗ kia cùng hắn giống nhau như lúc thi thể hai canh giờ qua đi lâm g ậ t đi và ước định địa điểm thấy được đoàn đức chân nhân tại lâm g i ậ t tới gần sau đoàn đ ứ c chân nhân liền hỏi thăm lâm g i ậ t đ ộ nhi tình huống như thế nào đối mặt đoàn đ ứ c chân nhân hỏi thăm lâm g i ậ t hỏi ngược lại sư phụ n g ư ơ i nghe nói qua không chết thiên tôn sao thời trung phải do người buộc t r u n g lâm g i ậ t cho là việc này hay là nói cho đoàn đ ứ c chân nhân nhìn xem đoàn đ ứ c chân nhân có ý nghĩ gì không chết thiên tôn trên ư đời này đủ loại cái gì tục danh đều có giống như là cái gì mộ mỗ hoảng mộ mộ đế tôn mặc mộ thiên tôn cái gì là tổng thống nhất trong đó có chút là người khác cho tôn xưng có chính là mình lên sau đó tên tuổi lớn cứ như vậy kêu lên lâm g i ậ t trước mắt cũng có thể dựa theo tự mình tu luyện công pháp cho mình làm cái cái gì hỗn độn thiên tôn hỗn độn đế tôn danh hảo thậm chí lâm g i ậ t hiện tại tự xưng là hoa nguyên n g đại đế đều được chỉ cần lâm g i ậ t đối ngoại như thế tự xưng lưu truyền một đoạn thời gian cũng chính là tục danh này lâm g i ậ t thái cổ thánh thể đại thành so sánh đại đế tự xưng đại đế ngoại giới tuyệt đối rất dễ dàng tiếp nhận n g h e lâm dật hỏi thăm không chết thiên tôn sau đoàn n ư c chân nhân liền to mày một lát sau đoàn n ư c chân nhân đối với lâm dật nói ra chưa nghe nói qua làm sao chỗ này đại đế mộ h u y ệ t là không chết thiên tôn h ắ n tại sao không gọi không chết đại đế mà gọi là thiên tôn a tại hỏi thăm sau lâm g i ậ t liền nhìn chằm chằm đoàn đức chân nhân thông qua đoàn đức chân nhân phản ứng lâm g i ậ t biết đoàn đức chân nhân chưa nghe nói qua cái gọi là không chết thiên tôn sư phụ ta tại đại đế trong h u y ệ t mộ đạt được một chiếc quan tài trong quan tài nằm chính là không chết thiên tôn thi thể vị sư nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua đại đế cấp bậc tồn tại thi thể nhanh lấy ra để cho ta quan sát quan sát đối mặt đoàn đức chân nhân yêu cầu lâm dật cũng không đem quan tài lấy ra Đại sư phụ người dĩ vãng ký ức sẽ dần dần lăn g quên ngươi có nghĩ tới hay không ngươi có thể là một vị nào đó đại đế truyền thế thân vấn đề này trước kia lâm giật cũng cùng đoàn đức chân nhân thảo luận qua chỉ bất quá cuối cùng cũng không có thảo luận ra cái như thế về sau đoàn đức chân nhân là cái người vô cùng thông minh hiện tại lâm giật lại lần nữa đề cập đoàn đức chân nhân liên tưởng đến lúc trước tâm tư không yên lập tức kịp phản ứng có phải hay không cùng ta có quan hệ gì đúng vậy sư phụ bên trong nằm thi thể cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc kỳ danh hủy không chết thiên tôn ta đã đem nó toàn diện p h o n g cấm ta muốn hiện tại lấy ra để cho ngươi nhìn xem sao lâm giật đem quyền lựa chọn giao cho đoàn đức chân nhân đoàn đức chân nhân đang nghe lâm giật nói tới sau t r o mày mặc dù ta hết sức tò mò vì cái gì có một bộ dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc thi thể đã từng hay là một tôn đại đế cấp bậc tồn tại nhưng ta lúc trước muốn tiến vào đại đế mộ huyện lúc tâm thần có chút không tập trung để cho ta cảm giác không phải chuyện gì tốt cho ta trước tiên nghị cân nhắc rồi nói sau đại đế trong huyện mộ trong quan tài có một bộ cùng mình giống nhau như lúc thi thể có chút v ư ợ t qua đoàn đức chân nhân tưởng tượng lúc này đoàn đức chân nhân cũng suy đoán bộ thi thể này là không phải mình kiếp trước thần ngay sau đó đoàn đức chân nhân còn không có làm tốt chuẩn bị ư n g đối h ã n quyết định đi trước điều tra điều tra không chết thiên tôn lại tính toán sau lâm dật qua đi lúc trước nếu như không phải đoàn đức chân nhân để hắn cùng theo một lúc đi thăm dò đại đế mộ huyện lâm dật sẽ một mực tu hành hiện tại đại thành thái cổ thánh thể bên trên muốn lại có tăng lên cần đại lượng thời gian đến từ từ ma luyện tăng lên có thể lâm dật tự sáng tạo hỗn độ đế kinh mặc dù đã tương đối hoàn thiện cũng bị lâm dật tu hành đến cấp độ cực cao nhưng còn có tăng lên cực lớn không gian hiện tại đại đế ế mộ huyện sự t ì n h có một kết thúc lâm g i ậ t liền lần nữa lại bắt đầu dốc lòng tiến hành tu hành thiên điệu biến hóa hoàng kim đại thế giáng lâm thiên điệu quy tắc sáng tỏ ngay sau đó là thích hợp nhất tu hành với nguyệt được lợi lớn nhất chính là đương đại thế hệ trẻ tuổi tu sĩ lúc đầu hoàng kim đại thế đến trước đó thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tiêu chính là thánh tử thánh nữ cấp độ này mà lúc đó trong thế hệ tuổi trẻ tu v i cao nhất cũng chính là tứ cảnh ự c c mà bây giờ trên cơ bản không có cái hóa dòng cảnh đều không đạt được cái này thay đổi thứ nhất tục chuyên nghe trong đó ưu tú nhất một bộ phận đã tiếp xúc đến hóa r ồ n g cảnh đ ỉ n h bắt đầu hướng phía tiên đài cảnh rào bước tiến lên tuy nói cùng lâm giật bị đứng lên liền xem như tiên đài cảnh cũng còn thiếu rất nhiều n h ị n nhưng nếu như trong thế hệ tuổi trẻ ai dẫn đầu trở thành tiên đài cảnh đại năng tuyệt đối là đương đại số một số hai yêu nghiệt giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng diêu quan g thánh nữ c h â n giao các nàng vốn là trong thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp t i ê n t i ê u qua nhiều năm như thế mặc dù các nàng cũng không có ở ngoài có quá nhiều lộ diện cũng không có ở bên ngoài thu h ạ c h cơ may lớn gì nhưng tại lâm g ậ t trong nhà mượn nhờ thần nguyên tu luyện tăng thêm có lâm g ậ t chuyển pháp đối với các nàng mà nói so với đại đế truyền thừa đều không kém cỏi lâm giật tự đứng ngoài ra tìm luyện n g ụ c y ê u ma chuẩn đế lao tổ giao chiến cho đến bây giờ đã qua gần một năm lâm giật người bên cạnh mình tại gần đây trong một năm cũng đều có tiến bộ hiện tại giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng diêu quang thánh nữ chân giao hai nữ về việc tu hành đều là nhanh sở đến tiên đại cảnh cơ tử tuyền làm cơ gia dòng chính đệ tử cho tới nay cũng thường xuyên đến lâm giật trong nhà cùng lâm g i ậ t bọn hắn giao lưu i chơi vừa đối với giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng diêu quang thánh nữ, chân giao, cơ tử làm lâm nữ nhân có thể cùng lâm g ậ n cộng tu tiến độ nhanh nhất hiện tại nàng đã đang bế quan tu hành trùng kích tiên đại cảnh bất quá hóa dòng cảnh đến tiên đ à i cảnh m u ố n bước này muốn vượt tới độ khó cực lớn cơ tử tuyên muốn đột phá trở thành tiên đ à i cảnh đại năng còn cần thời gian nhất định trừ các nàng bên ngoài phùng n g vũ t r ắ n g khả nhi hai nữ các nàng tại sung túc tài nguyên cung cấp bên dưới một mực có thể không thể đổ cho người khác tu hành lại thêm từ trước đến nay lâm giật cậu tu từng cái đều chiếm được cực lớn tầm bổ tại hóa dòng cảnh bên trong cũng là có thể đủ số được về phần thanh vũ tiểu sư thị thiên tư của nàng thiên phú tuy nói tại chúng nữ bên trong không tính là ưu tú nhất có thể nàng là có khả năng nhất nhịn ở tính tình cổ tu lúc trước nàng liền đã tư cực cảnh viên mãn Tại l â một g i khi đi độ xuất quân đánh bại tần gia đã hóa dòng cảnh đế tử tại hóa dòng cảnh bên trong cũng thuộc về số một số hai định tiêm cao thủ có chút sở lấy tiên đại cảnh y tứ hiện tại gần một năm qua đi tần mậu yên cũng cùng cơ tử tuyền một dạng Đang bế quan tiểm tu ý đồ đột quan bế tu tiểm ý chương á hóa c n đ m trăm t ba mươi bảy thương n n i Nhi cùng tể tuyết giao kết bạn tư cảnh tăng dò xét n di n Nhi cùng tích ể tuyết giao niên kỷ mà tính, hai chương cô tu năm giới trăm ba mươi bảy thương giao kết bạn dò xét di tích thôn thiên cầu tiểu mặc từ khi lần thứ nhất một mình đi ra ngoài lịch luyện sau liền triệt để chơi lên rồi trừ trên thân không có thần nguyên trở về một chuyến bên ngoài trên cơ bản không gặp được mặt nó vất quá bị m ô i thả ở bên ngoài thôn thiên cầu tiểu mặc cũng không có để lâm giật thất vọng mặc dù tu vi cảnh giới là hóa dòng cảnh nhưng là về mặt thực lực nó tuyệt đối đủ mạnh mẽ lần trước lâm giật xuất thủ thử qua nước của nó chuẩn nó nhục thể chi lực thập phần cường đại mặc dù so ra kém lúc đó tiếp cận thái cổ thánh thể đại thành lâm giật cũng không sai được nhiều đương nhiên có thể đạt tới loại thành t ự này cũng là bởi vì thôn thiên cầu tiểu mặc thiên tiên đem thần nguyên xem như đồ ăn và t a n nguyên nhân không có không hạn chế thần nguyên cung cấp thôn thiên cầu tiểu mặc cũng sẽ không trưởng thành như thế cấp tốc những năm này thôn thiên cầu tiểu mặc cùng diệp hắc khắp nơi du lịch đủ loại thu hoạch cũng không ít bản thân diệp hắc là muốn thông qua thôn thiên cầu tiểu mặc đường dây này ôm vào l ầ m giật bắt bùi này nhưng là về sau diệp hắc phát hiện đi theo thôn thiên cầu tiểu mặc cùng một chỗ cùng thôn thiên cầu tiểu mặc giao hảo biết thôn tiên cầu tiểu mặc cũng là chó nhà giàu vật tầm thường không để v à mắt tại thăm dò cơ duyên lúc phân phối thôn thiên cầu tiểu mặc không để vào mắt đồ vật trên cơ bản đều bị diệp hát thu nhập đến trong túi mà lại theo thôn thiên cầu tiểu mặc thực lực đột nhiên tăng mạnh thu hoạch của bọn hắn cũng là càng lúc càng lớn chỉ cần đem thôn thiên cầu tiểu mặc dỗ dành vui vẻ thôn thiên cầu tiểu mặc liền sẽ phân phối thêm một ít gì đó cho hắn đối với diệp hát mà nói chỉ cần đối với tu hành hữu ích có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn cho một con chó con làm tiểu đệ cũng không phải không có khả năng tiếp nhận bởi vì thôn thiên cầu tiểu mặc tự thân cương đại diệp hát cũng bởi vậy được lợi tu vi của nó cảnh giới cũng đã đạt tới hóa g i n g cảnh cùng đương đại thánh tử thánh nữ là một cái tiêu chuẩn về khoảng cách lần thôn thiên cầu tiểu mặc trở về đã qua gần hai năm lâm giật tại tu h à n h chỗ hơi chuyển động ý nghĩ một chút khiên động chuỗi n h â n quả cho thôn thiên cầu tiểu mặc truyền âm để thôn thiên cầu tiểu mặc điều tra điều tra liên quan tới không chết thiên tôn sự tình bình thường giữa các tu sĩ truyền âm cho nhau cần thần n i ệ m có thể đến nơi địa phương bằng không chính là mượn dùng thông tin đạo cụ liên lạc mà tới được lâm giật trước mắt cấp độ chỉ cần thân ở đế tinh bên trên hắn đã không cần thông tin đạo cụ liền có thể liên hệ đến bất kỳ cùng chỗ đế tinh cùng hắn người có liên quan lúc trước lâm giật vượt qua đại thành thái cổ thánh thể trở về liền liên lạc qua thôn thiên cầu tiểu mặc c a o chi nói một chút tình huống không cần tận lực trốn tránh các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra người biết nhà mình chủ nhân đã đương đại vô địch thôn thiên cầu tiểu mặc không gì sánh được vui vẻ giờ phút này ngay tại một chỗ t i ể u lâu cùng mấy vị thánh tử thánh nữ thái cổ thế ra thủ tịch tiên tiêu uống rượu luận đạo thương tháo thăm dò một chỗ di tích thôn thiên cầu tiểu mặc thu đến lâm giật truyền âm sau một trận sau đó đối với trước mặt người hỏi mình biết mình ngươi ngay nói qua không chết thiên tôn sao không chết thiên tôn chưa từ ngày qua quay đầu ta có thể đi trong tộc tàng kinh cắt cho ngươi xem một chút có hay không tin tức tương quan vậy liền đa t ạ minh v i ế n minh hơn mười năm trước thôn thiên cầu tiểu mặc dùng tên giả lâm mặc cùng diệp h ắ c cùng một chỗ đánh bại lưu gia thủ tịch thiên tiêu gây nên không nhỏ hành động lưu lại không nhỏ thanh danh nhưng bởi vì lâm giặc không để cho thôn thiên cầu tiểu mặc cùng các đại thánh địa thái cổ thế gia có quá nhiều liên quan thôn thiên cầu tiểu mặc liền tận lực không cùng thánh địa cùng người thế gia tiếp xúc mặc dù thôn thiên cầu tiểu mặc tận lực khắc chế nhưng ở ngoài lịch luyện hành tẩu có đôi khi cũng không nhị được sẽ ra tay sẽ tranh cướp lẫn nhau một chút cơ duyên không thể tránh khỏi sẽ cùng các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a đồng dạng ở bên ngoài lịch luyện người có ma sát có cửu án nhất là cùng thôn thiên cầu tiểu mặc cùng nhau diệp hắc là cái có thể gây chuyển chủ thôn thiên cầu tiểu mặc cùng hắn cùng một chỗ tự nhiên cũng tránh không được các loại phiền phức xuất thủ nhiều lần danh tiếng kia tự nhiên cũng liền tùy theo gia tăng diệp hắc là cái giỏi về xã giao người thôn thiên cầu tiểu mặc thiên tiên h cùng với hắn một chỗ hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận nó ảnh hưởng từ lâm g i ậ t cáo chi nó không cần tận lực trốn tránh thánh địa cùng thái cổ thế ra người sau chẳng mấy chốc thôn thiên cầu tiểu mặc cùng diệp hắc liền làm quen không ít bằng hưu lần này thôn thiên cầu tiểu mặc cùng diệp hát cùng một chỗ tham gia tiệt diệu chính là vương minh viễn vì một chỗ di tích dẫn đầu tổ chức vương minh viễn đáp ứng quay đầu cho đi vương ra tàng kinh các cha xét một chút thôn thiên cầu tiểu mặc liền không có nói thêm gì nữa nó biết việc này quay đầu còn cần đi thiên cơ c á c đi mua sắm một chút tình báo tương quan sau đó căn cứ tình báo tiến hành điều tra nhà mình chủ nhân an bài xuống sự tình đối với thôn thiên cầu tiểu mặc tới nói đó chính là thánh chỉ nó chỉ có thể là đem sự tình làm tốt mà liền tại vương minh vẫn vừa dứt lời thời khắc bên cạnh một thanh niên mở miệng nói ra không chết thiên tôn ta gặp qua cái tên này có chút ấn tượng thôn thiên cầu tiểu mặc lúc đầu không có báo lớn bao nhiêu hy vọng kết quả vương đằng mở miệng nói hắn có ấn tượng hắn vội vàng truy vấn a vương đằng minh người có ấn t có thể cụ thể nói cho ta nghe một chút đi sao vương đằng cũng chính là đằng vân giá vũ tại gia nhập vào thái cổ thế gia vương g i a sau nó vẫn đối ngoại tự báo bản g danh bởi vì nó thể chất thiên tư thiên phú các phương diện cực kỳ ưu tú tăng thêm hắn cùng vương gia đại đế trùng tên đạt được vương gia cao t ầ n g thưởng thức bị vương g i a một vị l a o tổ thu làm đệ tử thân truyền những năm này đại đa số thời gian vương đằng đều đang mượn dùng vương gia cung cấp tài nguyên tu hành có thể một mực tu hành không ra ngoài lịch luyện là dễ dàng gặp phải trên tu hành bình cảnh tại tu hành tiến độ chậm chặt sau mấy năm gần đây vương đằng đà ở bên ngoài hành tàu lịch luyện l a n tinh thế giới người vốn là s o đế tinh bên trên tu sĩ tu hành nhẹ nhõm thiên điệu biến hóa hoàng kim đại thế đến đằng sau tăng thêm có lúc trước phản hồi tăng thêm có đ ư ợ c vip tăng thêm lam tinh thế giới người tại ngộ tính các loại phương tất cả mặt đều chiếm được tăng lên cực lớn bởi vì lam tinh thế giới người bày ra y ưu tú thiên tư thiên phú các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cùng các đại thế lực đều dẫn vào đến nhà mình rất nhiều lam tinh thế giới người cũng là bởi vì có quá nhiều lam tinh thế giới người gia nhập vào các đại thánh địa thái cổ thế gia cùng các đại thế lực nhờ vào lần lam tinh thế giới qua nhiều năm như thế mới không có phát sinh cái gì nhiều loạt lớn hơn mười năm đối với vô số lam tinh thế giới người mà nói là cái thời gian dài dằn g dặc ngay sau đó trên cơ bản lam tinh thế giới người đã triệt để cùng đế tinh thế lực khắp nơi hòa làm một thể mà hơn mười năm xuống tới vương đẳng mượn nhờ vip ế đẳng cấp tăng thêm cùng ban sơ tạo dựng lên ưu thế h á n thật sớm đột phá đến hóa dòng cảnh đã trở thành vương g i a một cái khác mặt bài tại vương g i a địa vị không thể so với vương g i a đương đại thủ tịch đệ tử kém bao nhiêu nếu không phải là bởi vì không phải dòng chính vương g i a đương đại thủ tịch đệ tử vị trí chính là vương đẳng bởi vì nó trùng hợp cùng vương ra đại đế trùng tên vương minh viễn cái này đế tử cùng vương đẳng quan hệ không tệ hai người thường xuyên kết bạn đồng hành đối mặt thôn thiên cầu tiểu mặc truy vấn vương đẳng nghĩ nghị so đối với thôn thiên cầu tiểu mặc nói ra chương năm trăm ba mươi tám ma tộc thiên tôn từ văn đảo chương năm trăm ba mươi tám ma tộc thiên tôn từ văn đảo ta trước đây ít năm tại trong một chỗ bí cảnh nhìn thấy có cái mộ địa trên địa mộ có không chết thiên tôn danh tự bởi vì danh tự này có chút đặc thù cho nên ta còn có nhất định ấn tượng nếu như lâm mạc linh đệ cảm thấy hứng thú chúng ta tại thăm dò bí cảnh này hậu đái ngươi đi qua nhìn xem hơn mười năm xuống tới vương đẳng cũng thăm dò qua không ít bí cảnh khi hắn nói như vậy xong thôn thiên chó tiểu mặc đối với hắn c h ắ p tay thi lễ nói ra vậy liền đa tạ vương đàng h ì n h trừ thôn thiên chó tiểu mặc bên ngoài những người khác không có quá đem chuyện này coi là chuyện to tát xem như bọn hắn trao đổi qua trình khúc nhạc dạo ngắn tại sau này người ở chỗ này liền nhằm vào bọn họ muốn thăm dò bí cảnh riêng phần mình phát biểu ý kiến của mình có thể làm cho đông đảo thánh tử thánh nữ cùng đế tử hội tụ vào một chỗ thương thảo bí cảnh tự nhiên không phải một chỗ đơn giản bí cảnh nếu không vương minh viễn đã sớm đơn độc đi thăm dò cũng là bởi vì hắn trải qua đơn giản dò xét ý thức được chính mình đơn độc đi thăm dò tính nguy hiểm quá lớn mới rộng mời hảo hữu cùng nhau đi tới thăm dò trải qua một cái tiệc trà xã giao thương thảo sau đối với bí cảnh này cảm thấy hứng thú người ước định một cái thời gian cộng đồng tiến về lâm giật để thôn thiên chó tiểu mặc đi điều tra liên quan tới không chết thiên tôn tin tức cũng không để thôn thiên chó tiểu mặc nắm chặt đi điều tra thôn thiên chó tiểu mặc hiểu rõ nhà mình chủ nhân biết việc này đối với nhà mình chủ nhân mà nói không phải quá gấp sự tình ngược lại là bọn hắn sẽ phải thăm dò bí cảnh thôn thiên chó tiểu mặc vô cùng có hứng thú cho nên nó là dự định thăm dò bí cảnh này s a u lại đi lấy tay điều tra đ ế tinh trình thể diện tích cực kỳ rộng lớn trên vùng đại địa này đã từng xuất hiện rất rất nhiều thiên kiêu cường giả đủ loại bí cảnh cũng là nhiều vô số kể trên cơ bản chỉ cần tìm chút thời giờ ở bên ngoài lịch luyện tóm lại có thể đụng tới đủ loại bí cảnh có bí cảnh là tiền bối tu sĩ đột nhiên hưng thú cho phép lựu cho hậu nhân chỉ cần ở trong đó thu hoạch được nhất định t h ả o nghiệm liền có thể đạt được đồ vật trong đó cũng có chút bí cảnh là có tiền bối tu sĩ tại chính mình lúc sắp chết lưu lại tự thân truyền thừa còn có bí cảnh khả năng chính là tiền nhân một cái trò đùa k h á i đản bởi ê bên n trong cũng không gì tốt. Cái đó ra, cũng có bí cảnh chính là một vùng đất chết, có tu sĩ tài chính mình mình trong không còn nguy hiểm không gì sánh vật tốt. Trừ một đất chết, tu tài thời từ thứ ra, ra gì gì gì cái có có khắc cục, có hiểm đó đều được. bí bỏ bày b là sĩ sắp vì tiền nhân tâm tư khác biệt các loại bí cảnh cũng không giống nhau cũng c ỉ như nói lâm giật hiện tại hắn ở bên ngoài tùy t i ệ n bố trí bố trí lưu lại một chút hắn tu hành c ả m n g ộ đối với hậu nhân tới nói chính là một chỗ có được cơ duyên to lớn bí cảnh liên hiện tại mà nói đối với lâm giật tới nói chỉ có cùng đại đế tương quan địa phương với hắn mà nói còn có nhất định thăm dò giá trị trừ cái đó ra trên cơ bản liền không có cái gì có thể để lâm giật vừa ý mắt địa phương thôn t i ê n chó tiểu mặc làm lâm giật l i n h sủng lâm giật nắm giữ rất nhiều thủ đoạn tự nhiên cũng đều truyền thụ cho nó thân phụ trong c ự u bí bốn bí thôn t i ê n chó tiểu mặc sẽ phải đi thăm dò bí cảnh này thôn t i ê n chó tiểu mặc t r o n g còi u minh có cảm ứng cảm giác cùng c ự u bí có quan hệ nó biết nhà mình chủ nhân một mực có thu thập c ự u bí tâm tư những năm gần đây nó cũng đang một mực muốn trợ giúp lâm giật tìm mặt khác c ự u bí chỉ làm ộ t mực đến không có thu mạch gì mà thôi đế tinh cũng tốt lam tinh cũng tốt đều là thật thế giới mỗi người đều có cuộc sống của mỗi một người quỹ tích cùng gặp v vương đằng gia nhập vào hoang cổ thánh địa vương gia nhiều năm qua đã trở thành vương gia một phần tử nếu như ném đi lâm giật lời nói vương đằng tuyệt đối là lẫn vào tốt nhất một người mà lúc trước tại cảnh giới trên bảng xếp hạng một mực ổ n ép vương đằng một đầu ma tộc thiên tôn từ văn đảo hắn gặp gỡ cùng vương đằng bị đứng lên chính là khác nhau một trời một vực từ văn đảo bản thân là cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc trong tay có đại lượng tiền vốn về sau đại đế g i ả thiên phản hồi sau hắn liền đi hướng nguyên bản đồng tử quốc đồng thời cho đồng tử quốc đổi tên là thiên ma quốc đặt tên thời điểm gọi là ma tộc thiên tôn từ văn đảo vốn là mang theo ma tính là cái tâm ngoan thủ lạc lệch người tạ ác người nào có kỳ ngộ gì từ văn đảo ban đầu ở bên ngoài phát hiện một cái bí cảnh để ma tộc thiên tôn đạt được một bộ đỉnh cấp ma tu công pháp bởi vì giết người liền có thể mạnh lên từ văn đảo ban đầu ở đồng tử quốc nó thế nhưng là tạo thành cực lớn s á t lục có đông đảo đồng tử quốc dân chúng chết ở trong tay của hắn m ư ợ n nhờ ma tu công pháp từ văn đảo tại lúc đó tại lam tinh trừ lâm giật ngoại không người có thể địch dựa theo từ văn đảo dự định hắn là mướn yên lặng phát triển sau đó đánh bại lâm g ậ t đem toàn bộ lam tinh đặt vào trong tay mình đem nó biến thành chính mình hậu hoa viên đến lúc đó hắn liền có thể dựa vào lam tinh khổng lồ nhân khẩu cơ số tới tu luyện có thể về sau lam tinh đ ổ i biến hết thể đạp đổ làm lại từ văn đảo đã mất đi tốt nhất trưởng thành thổ nhưỡng biết tu sĩ đối với tu luyện ma công tu sĩ rất là i ê u hận từ văn đảo lợi dụng mình tại lam tinh bên trên tết tuổi tại lam tinh bên trên thành lập thế lực thu nạp một đám người muốn coi đây là căn cơ chầm chậm mưu toan kết quả cũng không lâu lắm tại thế lực của hắn vừa mới có chỗ khởi sắc thời khắc lam tinh cùng đế tinh có liên hệ thông đạo cùng tiến vào lam tinh đế tinh thế lực so ra từ văn đảo tại lam tinh bên trên thế lực đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới nếu như chỉ là như vậy lời nói đối với tử văn đảo cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn nhưng hắn tu luyện ma tu công pháp việc này thời gian dài khẳng định sẽ có người biết mà lại tử văn đảo tại thể nghiệm giết người liền có thể gia tăng chính mình tu vi sau căn bản là không có cách chống cự loại này nhanh chóng tinh tiến tu vi dụ hoặc không biết là ai đem tử văn đảo tu luyện ma tu công pháp sự tỉnh công bố ra ngoài trên thế giới này tự xưng là người chính nghĩa quá nhiều khi tử văn đảo tu luyện ma tu công pháp việc này được công bố sau khi rời khỏi đây hắn thành lập thế lực liền bị tính hủy diệt đa kích mà tử văn đảo bản nhân cũng là phi thường quả quyết tại bị công bố ra trước tiên hắn liền từ bỏ chính mình tích lũy hết thể lẩn trốn nhưng liền xem như lại thế nào lẩn trốn cũng hầu như vậy là sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại cái này mười mấy năm qua từ văn đ à o chỉ cần ngoi đầu lên liền sẽ không ngừng gặp được các loại tu sĩ vây g i ế t người ta vương đ ẳ n g có thể tại thái cổ thế gia vương ra che chở cho ổn định tu hành mà từ văn đ à o lại là một cái khác phó gặp gỡ nhiều năm gặp vây g i ế t từ văn đều à o đ nương tựa theo chính mình thông minh tài trí đào thoát mà đang lẩn trốn rết trong quá trình từ văn đảo gia nhập vào một phương thế lực bên trong trở thành ám tinh lâu một tên sát thủ bản thân t ử văn đảo một thân một mình là một tên tán tu chỉ cần hiện lộ tung tích liền sẽ hấp dẫn đến tu sĩ khác vây rết mà gia nhập vào ám tinh lâu sau ám tinh lâu trải qua một phen vận hành chế tạo một trận giả chết sự kiện để t ử văn đảo có thể mai danh nhận tích mà t ử văn đảo gia nhập vào ám tinh lâu bên trong cũng không phải không có đại giới hắn cần hàng năm đều hoàn thành ám tinh lâu giao phó cho hắn nhiệm vụ mặc dù phải hoàn thành một chút nhiệm vụ nhưng tương tự ám tinh lâu cũng cho t ử văn đảo cung cấp đông đạo tiện lợi học được rất nhiều thủ đoạn ám sát cùng kỹ thuật giết người bởi vì từ văn đảo có một cái tương đối lúc trước tới nói tương đối an ổn hoàn cảnh tu luyện Qua nhiều năm như văn thế, từ đối à o trong ở t tinh trong lâu bộ cũng là tương thanh, tinh lâu bên trong tần tú. Tu đối cũng danh bên co lâu là là lâu bộ ám với i i của cảnh nó g cũng trước năm tại đột p h ám đến、hoa、dòng cảnh. hoa Trước 539, á s á tinh mục t ê u là Diệp Hắc. Hắc. Trước 539, ám sát mục tiêu là hắc. Ám tinh lâu chính là cái tổ chức dưới mặt đất ngư l o n g hữu tạng nội bộ loại người gì cũng có chỉ cần là ám tinh lâu hiệu lực liền xem như yêu tu bọn hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt đối với ám tinh lâu các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đều làm ở một con mắt nhắm một con bởi vì các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a có chút không tiện ra mặt giải quyết chuyện sâu xa còn cần dùng đến ám tinh lâu ám tinh lâu tại một ít người trong mắt chính là một thanh tương đối tốt dùng đao bởi vì ám tinh lâu bên trong ngư long hữu tạng loại người gì cũng có nó thưởng phạt chế độ nghiêm khắc vô cùng nếu như không có khả năng đúng hạn hoàn thành ám tinh lâu nhiệm vụ ám tinh lâu chính mình cũng sẽ phái người trừng trị mà mặc kệ là muốn ở trong tối tinh trong lầu thu hoạch được tài nguyên gì đều cần hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch nội bộ điểm tích lũy đem đổi lấy theo thực lực tu vi gia tăng tài nguyên là vây k h ô n rất nhiều tu sĩ trọng yếu nhất một điểm bởi vì không có khả năng thường xuyên mượn nhờ giết người tới tu hành từ văn đảo nhiều năm như vậy tại tài nguyên phương diện cũng là tương đối khan hiếm bình thường từ văn đảo liền thường xuyên chú ý ám tinh lâu bên trong bảng treo thưởng tiếp một chút trên bảng treo thưởng giết người nhiệm vụ ở trong tối tinh lâu trên bảng treo thưởng trên cơ bản có chút thanh danh tu sĩ đều ở phía trên trong đó các đại thánh địa thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thủ tịch đệ tử cũng đều ở trong tối tinh lâu bảng treo thưởng đơn trên có tên thậm chí có cấp bậc thánh tử tồn tại bởi vì chính mình tại bảng treo thưởng đơn bên trên chính mình số tiền thưởng không cao chính mình cho mình treo giải thưởng mà trong thế hệ tu số tiền thưởng cao nhất chính là hoa nguyên cái này đã từng chém giết diêu quan g thánh địa thánh tử hoa vân bay người có thể có được cao nhất số tiền thưởng trong đó diêu quan g thánh địa tự nhiên là lấy ra đầu to tiền truy nã lâm giật là hoa không là lam t i n h người điểm ấy từ văn đảo tự nhiên là biết đến đã t ừ n g hắn còn đem lâm giật xem như địch giả tưởng c o i là đối thủ nhưng lâm giật tại mười năm trước cũng đã là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ từ văn đảo biết rõ được cảnh giới ở giữa khoảng cách lớn bao nhiêu cho tới nay từ văn đảo đều đối mặt lâm giật treo giải thưởng cũng chỉ là nhìn xem mà theo tu vi của mình tăng lên tới hóa dòng cảnh sau từ văn đ à o liền dâng lên một chút tâm tư nhất là đoạn thời gian trước lâm giật tiền truy nã lại không biết bị người nào cho tăng lên gấp đôi đạt đến hơn hai tỷ nguyên tinh từ văn đ à o càng là nóng mắt không gì sánh được bất quá lâm giật dù sao mười năm trước liền đã đạt đến hóa r ồ n g cảnh hiện tại đã nhiều năm như vậy khẳng định có tiến bộ lớn từ văn đ à o vừa đột phá đến hóa r ồ n g cảnh không lâu tự nhận là cùng lâm giật bị đứng lên khả năng còn có nhất định tranh lệch cho nên hắn đột phá đến hóa r ồ n g cảnh sau cũng không đi tìm săn giết lâm g ậ t hắn chuẩn bị làm tốt sung túc chuẩn bị sau lại đi giết chết lâm g ậ t cái này đã từng một mực vượn qua h ắ n người bởi vì thân phận của mình vấn đề từ văn đảo tại tiếp treo thưởng nhiệm vụ thời điểm đều là tránh đi lúc đó thanh danh tương đối lớn tiên tiêu tu sĩ tại hắn tận lực tránh đi các loại thiên tiêu tình hồn giới những năm này từ văn đảo chưa bao giờ cùng thánh tử thánh nữ cấp độ này tu sĩ giao thủ qua mà bây giờ từ văn đảo đột phá đến hóa dòng cảnh tăng thêm trong tay nắm giữ đông đảo kỹ thuật giết người cùng thủ đoạn ám sát từ văn đảo tại hóa dòng cảnh ổn định tu hành hai năm sau quyết định tìm tiêu chuẩn này tu sĩ thăm dò sâu cạn các đại thánh địa thánh tử thánh nữ còn có thái cổ thế gia thủ tịch đệ tử ngay sau đó trên cơ bản đều đã là hóa dòng cảnh tu sĩ biết các đại thánh địa thánh tử thánh nữ đều là một thân bà bối tăng thêm còn có thể sẽ có người hộ đạo cùng đi theo t ừ văn đảo không muốn có thể giết chết một vị thánh tử thánh nữ nhưng thánh tử thánh nữ cái này mục tiêu chuẩn tu sĩ không riêng gì các đại thánh địa thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thủ tịch thiên tiêu đồng dạng có một ít thiên tiêu tu sĩ cũng không triển lộ ra thân phận bối cảnh từ văn đảo mục tiêu chính là cái này không có thân phận bối cảnh nhưng là thực lực tu vi không kém gì thánh tử thánh nữ tu sĩ liền xem như ở vào cùng cảnh giới từ văn đảo cho là chỉ cần hắn bố trí tỉ mỉ có rất lớn cơ hội có thể đem nó ám sát không thể không nói diệp h ắ c tại treo chọc cựu hận phương diện này là tương đối có thiên phú tại một đám có thể so sánh thánh tử thánh nữ thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong diệp h ắ c ở trong tối tinh lâu số tiền thưởng là cao nhất từ văn đ à o tự nhiên là không biết diệp h ắ c nhưng c á i này không trở ngại từ văn đ à o đón lấy ám sát diệp h ắ c treo giải thưởng tiếp nhận treo giải thưởng sau từ văn đ à o liền từ ám tinh các nơi này thu hoạch đến đông đảo diệp h ắ c tình báo vương minh viễn quản g mời hảo hữu cùng nhau thăm dò một chỗ bí cảnh có rất nhiều thánh tử thánh nữ thế gia thiên tiêu đều biết đối ngoại không phải bí mật gì thông qua ám tinh lâu cung cấp tình báo từ văn đảo biết diệp hát cũng tại được mời hàng ngũ. cho nên từ văn đ à o đi tới khu vực này chuẩn bị tìm cơ hội đối với diệp hắc áp dụng ám sát tại vương minh viễn ước định cẩn thận thời gian cùng một đám thánh tử thánh nữ cùng thôn thiên chó tiểu mặc cùng diệp hắc hết thảy tám người cùng nhau đi tới chỗ bí cảnh này lúc từ văn đ à o cũng theo đôi mà tới tại vương minh viễn bọn người tiến vào trong bí cảnh sau từ văn đ à o ngay tại bốn bể tiến hành bố trí đối với từ văn đ à o tới nói diệp hắc là cùng một đám thánh tử thánh nữ cùng một chỗ rõ ràng không phải thời cơ xuất thủ và không nhiều như vậy thánh tử thánh nữ ở đây hắn nhưng là không có chút nào phần thắng trừ cái đó ra từ văn đảo căn cứ đạt được liên quan tới diệp hắc tình báo biết diệp hắc cùng lâm mặc sấp xỉ như hình với bóng lâm mặc cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu thực lực phi thường cường đại không thể so với diệp hắc kém hắn còn cần các loại một cái hai người tách ra thời cơ tu vi càng cao đối với nguy cơ cảm ứng càng mạnh thế nhưng là bởi vì có bí cảnh trái lấp tiến vào trong bí cảnh diệp hắc tuy nói trong lòng có như vậy một chút nguy cơ dự cảm có thể diệp hắc coi là cảm giác nguy cơ là đến từ bí cảnh diệp hắc còn không biết mình đã bị người để mắt tới bất quá liền xem như biết diệp hắc cũng không quá để ở trong lòng những năm gần đây hắn gác tội người có bao nhiêu ngay cả chính hắn đều nhớ không rõ đối mặt các loại ám sát cùng ám sát cũng không biết bao nhiêu lần d i ệ p h ắ c tự nhận là chính mình mạnh nhất một chút chính là đảo mệnh thủ đoạn từ lúc ở bên ngoài lịch luyện bắt đầu d i ệ p h ắ c cũng chính là tại thôn t i ê n chó tiểu mặc trong tay ăn quả đang qua một lần chứ lao mệnh thủ đoạn bên ngoài ngay sau đó hắn còn ôm một cái bắp đùi đâu những năm này hắn từ trước đến nay thôn t i ê n chó tiểu mặc cùng một chỗ khắp nơi hành đ à u gặp gỡ rất nhiều nguy cơ tình huống có thể mỗi khi t ử cục thời điểm luôn luôn bởi vì các loại ngoài ý liệu tình huống ngoài ý muốn hóa giải người khác không biết thôn t i ê n chó tiểu mặc tình huống hắn nhưng là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút biết thôn thiên chó tiểu mặc vẫn luôn tại dấu r ố t chưa bao giờ hiện ra qua thực lực chân thật nó thực lực chân thật vô cùng khủng bố nếu không phải biết thôn thiên chó tiểu mặc một chút tình huống hắn cũng không có khả năng ánh sáng vì một chút tài nguyên tu luyện cam tâm tình nguyện nhiều năm như vậy một mực đi theo thôn thiên chó tiểu mặc bên người cho một con chó con làm tiểu đ ệ nơi đây ta hiểu rõ tình huống lúc trước đã cùng chư v ị nói qua có thể có thu h o ạ c gì toàn bằng riêng phần mình b ả n sự chỉ là cuối cùng cái chỗ kia cần ngô tất cả cùng đồng thời liên thủ phá giải vương minh viễn lợi dụng một tấm bia đá mở ra bí cảnh đám người tiến vào trong bí cảnh sau vương minh viễn đối với đám người lại lần nữa d ặ n dò tại vương minh viễn sau khi nói xong ở đây tám người riêng phần bình hướng phía phương hướng khác nhau phân tán c h ư n g năm t r n ư ơ như là đại ấn ngọn núi c h ư n g năm trăm bốn mươi như là đại ấn ngọn núi mặc dù nói là kết bạn đồng hành cộng đồng t h a m dò bí cảnh nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ nếu quả thật gặp được đối bọn hắn mà nói siêu cấp lớn cơ duyên giữa bọn họ với nhau tuyệt đối cũng sẽ xuất thủ tranh chấp lần này có thể làm cho đông đảo cấp bậc thánh tử tồn tại tập hợp một chỗ thăm dò một chỗ bí cảnh chứ có chút giao tình bên ngoài càng nhiều hay là lợi、ích. vương minh viễn sở dĩ mời nhiều như vậy người cùng nhau đi tới là bởi vì bí cảnh chỗ sâu nhất có cái trận pháp cấm chế khu vực chỉ bằng vào chính hắn không cách nào phá mở giống như là vương minh viễn loại thân phận địa vị này người trên cơ bản đều có người hộ đạo đi theo có thể theo tu vi của bọn hắn đều đã đạt tới hóa dòng cảnh tu vi hóa dòng cảnh viên mãn người hộ đạo đối bọn hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao bởi vì bằng vào thủ đoạn của chính mình liền xem như có hóa dòng cảnh b ê n trong cường giả ra tay với bọn họ đánh không lại cũng có thể chạy trốn mà nếu như là có tiên đại cảnh đại năng ra tay với bọn họ lời nói liền xem như có hóa r ồ n g cảnh biến mãn người hộ đạo nó cũng tác dụng không nhiều lắm tiên đại cảnh cùng hóa r ồ n g cảnh tuy nói chỉ là cách một cái đại cảnh giới có thể giữa hai bên đã triệt để không ở cùng một cấp bậc nếu như nói có thiên tiêu tu sĩ có thể tại tứ cực cảnh thời điểm vượt cấp chiến hóa r ồ n g cảnh tu sĩ cái k i ê u hóa r ồ n g cảnh tu sĩ liền xem như tu hành đến đại viên mãn chỉ cần không bước ra một bước kia cũng không phải tiên đại cảnh tu sĩ đối thủ tiên đại cảnh tu sĩ chỉ cần xuất thủ lợi dụng thiên địa chi lực trên cơ bản có thể tùy tiện diệt sát đi bất luận cái gì hóa dòng cảnh tu sĩ mà về phần để tiên đại cảnh đại năng đi cho một cái hậu bối khi người hộ đạo trên cơ bản chính là không thể sự tình coi như bên dưới trừ lâm giật dẫn phát ra đại chiến hội tụ đương đại đông đảo cường giả định cao bình thường thời điểm tiên đại cảnh đại năng hay là tồn tại cao cao tại thượng có rất ít n g o i đầu lên ở bên ngoài hành tàu hiện tại ở vào hoàng kim đại thế bất kỳ tu sĩ nào đều muốn tại cái này hoàng kim d ư ớ i đại thế tiến thêm một bước tiên đại cảnh đại năng đi ra ngoài lịch luyện du lịch đối bọn hắn trợ giúp gần như không có hiện tại ở vào hoàng kim đại thế thiên địa quy tắc rõ ràng đối với tất cả tiên đại cảnh đại năng tới nói ngay sau đó bế quan khổ tu mới là chính đủ vương minh miễn mời trước mọi người quá khứ bí cảnh nó chỗ sâu nhất một chỗ hiểm đ ị a có đông đảo cấm chế t r ậ p pháp nguy hiểm cấp độ tiếp cận tiên đại cảnh vương gia không phải là không có phái tiên đại cảnh cường giả đến đây có thể chỗ bí cảnh này cùng lúc trước lâm giật đi quá khứ lưu ra bí cảnh một dạng nó có hạn chế nó hạn chế người tiến vào căn cốt tuổi tác tại năm mươi tuổi phía dưới mà nếu là tiên đại cảnh tu sĩ nếu như c ư ơ n g ép tiến vào bên trong sẽ dẫn phát bí cảnh không gian vỡ tan dẫn đến trong đó tất cả mọi thứ hóa thành hư không năm mươi tuổi trở xuống tu sĩ kết xuất nhất cũng chính là các đại thánh địa thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thủ tịch thiên tiêu một nhóm người này nếu như nếu không phải hạn chế này lời nói thái cổ thế gia vương g i a chính mình liền phái người đến phá giải nội bộ cấm chế trận pháp đem bên trong cơ duyên lấy đi vương minh viễn cũng tuyệt đối sẽ không đem chỗ bí cảnh này công bố ra ngoài mời những người khác cùng nhau đến đây chia sẻ lợi ích bất luận cái gì bí cảnh không gian đều cùng loại với một phương t i ể u thế giới lúc trước vương minh viễn đã tại t r o n g chỗ bí cảnh này thăm dò qua một đoạn thời gian có thể n ó toàn bộ bí cảnh không gian diện tích không nhỏ chỉ bằng vào vương minh viễn chính mình khẳng định không cách nào đem nó toàn diện thăm dò có thể hấp dẫn đến mấy vị cấp bậc thánh tử tồn tại đến đây những người khác cũng đều là hướng về phía điểm ấy bất luận cái gì bí cảnh không gian trừ bố trí bí cảnh không gian chủ nhân vật lưu lại bên ngoài bởi vì không biết tồn tại bao nhiêu năm bởi vậy sẽ còn biến hóa ra rất nhiều mặt khác độ tốt t ỷ như nói tại ngoại giới rất khó gặp gỡ ngàn năm linh thực và năm linh thực tại bí cảnh không gian bên trong không nói khắp nơi có thể thấy được nhưng số lượng tuyệt đối là viễn siêu ngoại giới thậm chí có chút bí cảnh không gian chủ nhân tiện tay trồng trọt linh thực, tuế chí cảnh không chủ nhân linh hóa thành một có cũng bí bên gian nguyện nào vô giới loại số đối ó chân dược. quý đại đ với lâm giật tới nói hiện tại hắn cấp độ quá cao rất nhiều thứ không lọt nổi mắt xanh của hắn cũng liền bất tử thần dược còn có thể gây nên lâm giật hứng thú nhưng đối với tu sĩ khác tới nói một gốc chân quý đại dược tuyệt đối chính là cơ duyên không nhỏ đám người riêng phần mình sau khi phân tán diệp h ắ c cùng thôn thiên chó tiểu mặc cùng một chỗ tại đi một đoạn khoảng cách ngắn sau diệp hát đối với thôn thiên chó tiểu mặc nói ra mặc đại gia chúng ta trực tiếp đi chỗ sâu nhất như thế nào nói không chừng bằng vào chúng ta liền có thể phá chỗ kia hiểm có chỗ thể phá đ Ở bên n g o à i thời i đ ể mặt Diệp hắc cùng thôn tiên chó tiểu Hắc thôn chó cùng m c là lấy huynh gọi nhau huynh đệ, r o n g lâm thầm, diệp, diệp hắc đề u là s ư n g h ô thôn thiên i ê n c ó t ể u mặc mặc mặt đại Đối gia. thôn t Diệp Hắc nghị, đề chó tiểu mặc đối với hắn nói ra ngươi cho rằng người ta vương g i a đế tử vương minh viễn là kẻ ngụ à bọn hắn khẳng định là trực tiếp chạy chỗ sâu nhất đi mà lại bí cảnh này là người ta phát hiện trước ngay trước người ta mặt đi phá trận nhiều không tốt còn có chính là chúng ta làm sao lại nhất định có thể phá chỗ kia trận pháp cấm chế đâu đối mặt thôn t i ê n chó tiểu mặc nói tới diệp hắc mím m i một cái nói ra chỉ bằng v à o ta khẳng định không được a đây không phải còn có m ặ c đại gia người thôi đi chỗ bí cảnh này không đơn giản chúng ta t r ư ớ c thăm dò thăm dò rồi nói sau tiến vào nơi đây bí cảnh không gian bên trong thôn thiên chó tiểu mặc trong cõi u minh cảm ứng mánh liệt hơn nó ý thức được nơi đây vô cùng có khả năng coi trong cựu bí một bí nhiều năm như vậy ở bên ngoài hành tàu lịch luyện thôn thiên chó tiểu mặc phá giải bí cảnh di tích đ ô n g đ ả o cũng coi là kiến thức rộng rãi căn cứ kinh nghiệm cùng trong cõi u minh cảm ứng thôn thiên chó tiểu mặc cảm giác nếu như nơi đây bí cảnh có một trong cựu bí lời nói tuyệt đối không phải là tại vương minh viễn nói tới bí cảnh chỗ sâu thường thường loại tình huống này nó càng có khả năng sẽ ở một chỗ không nổi bật địa phương chờ đợi người h ư u duyên mượn nhờ trong cõi u minh cảm ứng thôn thiên chó tiểu mặc là đang nỗ lực tìm kiếm một trong tiểu bí mà không phải nghĩ đến tiến về bí cảnh c h ỗ sâu đương nhiên liên quan tới điểm này thôn thiên chó tiểu mặc cũng không cho diệp h ắ c nói và không diệp h ắ c cũng sẽ không đề nghị bọn hắn trực tiếp tiến về bí cảnh c h ỗ sâu nhất gặp thôn thiên chó tiểu mặc thật sự là tại chăm chú một chút xíu thăm dò diệp hát cũng không có nhắc lại trực tiếp đi hướng bí cảnh c h ố sâu nhất nơi đây bí cảnh không gian cùng ngoại giới cũng không khác nhau quá nhiều có núi cao có rừng rậm có hồ nước trừ cái đó ra nơi này còn có đông đảo hoang thú bởi vì chỗ bí cảnh không gian này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng trong đó hoang thú thực lực không kém tại thăm dò trong lúc đó thôn thiên chó tiểu mặc cùng d i ệ p h ắ c tao n ộ mấy cái tứ cực cảnh thực lực hoang thú đối với hai người tới nói tứ cực cảnh hoang thú tiện tay liền có thể gạt bỏ đối bọn hắn thăm dò không có bất kỳ ảnh hưởng gì ta nói mặc đại gia ngươi đến cùng đang tìm cái gì có thể hay không cho ta lộ cái chân tướng từ trước đến nay thôn thiên chó tiểu mặc đợi cùng một chỗ diệu hát đối với thôn t i ê n chó tiểu mặc hiệu khá rõ một đoạn thời gian sau khi xuống tới diệp h ắ c cảm giác thôn thiên chó tiểu mặc là cố ý tìm kiếm cái gì không khỏi mở miệng hỏi tới ngươi xem một chút nơi này là không phải có chút dị thường có cái gì dị thường nơi này không phải liền là một cái hẻm núi sao ngươi nhìn trong hẻm núi ngọn núi này giống hay không là một cái trái lại đại ấn nghe thôn thiên chó tiểu mặc nói như vậy diệp h ắ c nhìn chằm chằm trước mắt ngọn núi một lát sau đó hai mắt tỏa sáng